Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên phải tránh xa mối tình đầu của tác giả Thanh Việt Liêu Ca. Thể loại hiện đại, xuyên sách trùng sinh, showbiz, sùng. Độ dài, 163 chương cộng 4 ngoại truyện. Tên khác mối tình đầu của siêu sao, siêu sao mối tình đầu cự tinh đích sơ luyến. Văn án, ngôn sơ âm xuyên sách thành chính cô trở về 10 năm trước nhưng lại là cô trong một cốt truyện ngôn tình showbiz mà cô thường đọc. Ở trong câu chuyện đó, cô là nữ phụ độc ác làm nền cho tình yêu của nam thiên vương và nữ diễn viên mới nổi Mà hơn thế nữa, nam chính của cuốn sách đó thẩm gia thủy, lại là mối tình đầu của cô Vậy nên khi biết mình bị xuyên sách cô quyết tâm mình phải cố gắng sống thật tốt, học thật giỏi, an phận làm nghề MC của cô Và quan trọng nhất phải tránh xa mỗi tình đầu ra Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên phải tránh xa mỗi tình đầu chương một mối tình đầu vì buổi chiều có lịch làm việc nên dù rất muốn ngủ nướng ngôn sơ âm vẫn phải thức dậy lúc 9 giờ sáng mở rèm cửa sổ ra ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính chiếu rọi vào phòng ngôn sơ âm nhắm mắt rũi lưng tâm trạng tươi sáng y như ánh nắng ngoài kia tuổi trẻ thật tốt bất kể hôm trước làm việc mệt mỏi ra sao cơ thể dã rời thế nào đi nữa thì chỉ cần ngủ một giấc thật ngon ngày hôm sau sức sống sẽ lại tràn đầy ngôn sơ âm nhón chân tựa như đang lướt những phím đàn nhịp nhàng xuống lầu đi tới phòng ăn Nhà của ngôn sơ âm là căn biệt thự nhỏ 3 tầng, tầng trên cùng là gác máy và sân thượng, tầng 2 là phòng ngủ của cô còn phòng khách và phòng ngủ dành cho khách nằm dưới tầng 1. Lúc mới tốt nghiệp đại học ngôn sơ âm đã giấu bố mẹ dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình và vay thêm một khoản lớn để mua căn biệt thự này. Khi bố mẹ cô biết tin ai cũng giật mình. Lúc đó đối với họ hành động của ngôn sơ âm không đơn giản chỉ là lạ lùng nữa. Bây giờ đã khoảng 6, 7 năm trôi qua, ngôn sơ âm không những trả nợ đúng hạn mà căn biệt thự còn lên giá vùn vụt thế là vô tình cô đã trở thành phú bà. Những người cười nhạo cô ngu ngốc lúc trước thì bây giờ không ngừng khen cô biết nhìn xa trông rộng. Đối với những lời khen tặng thường xuyên được nghe từ nhỏ, ngôn sơ âm chẳng còn cảm giác gì nữa. Là một người xuyên không trọng sinh, ngôn sơ âm cảm thấy mình còn chưa đủ xuất sắc, có lẽ là vì khả năng có hạn. Trước khi xuyên không, ngôn sơ âm là một nữ sinh rất ngoan ngoãn, vất vả lắm mới thi đậu đại học còn chưa kịp vui mừng thì khi mở mắt ra cô lại quay về thời học sinh, đây điển hình cho trường hợp vui quá hóa buồn thế là cô đành phải thăng cấp đánh boss lần nữa. Dẫu gì cũng là người xuyên không, tuy ngôn sơ âm không tài nào hiểu nổi thân phận mới có liên quan gì đến cô hay không vì ngoại hình y hệt bố mẹ cũng là bố mẹ cũ, nhưng hoàn cảnh và trải nghiệm cuộc sống lại hoàn toàn khác giống như đang ở thế giới song song. Nếu đã xuyên không rồi mà không Mary Sue thì quá có lỗi với các đồng nghiệp xuyên không trong tiểu thuyết. Vì thế, ngôn sơ âm luôn hết sức cố gắng để hoàn thiện bản thân. Đúng vậy, phải cố gắng thì mới có thể trở nên xuất sắc tuy cô xuyên không nhưng cuộc sống vẫn không có đường tắt. Ở kiếp trước ngôn sơ âm phải tập trung thi cử, lời nói có trọng lượng nhất trong nhà cô là thành tích muốn đậu vào trường đại học mà cô khát khao thì vẫn phải học ngày học đêm. Sau khi sống lại, cô không phải là thiên tài như trong tưởng tượng mà cô vẫn là cô, vẫn ngoại hình đó, vẫn khối óc đó. Khác biệt duy nhất là ngôn sơ âm quý trọng cuộc sống hơn bạn bè đồng trang lứa, vì vậy cô biết rõ mình cần làm gì. Do đó, luôn cố gắng hết mình nhưng vẫn nên tận hưởng cuộc sống là nguyên tắc sống của ngôn sơ âm ở kiếp này, và cô làm theo nguyên tắc rất tốt. Ví dụ như trên con đường học vấn, ngôn sơ âm vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống. Trong những năm tháng yêu sớm, sau giờ học dưới những làn gió nhẹ cậu thiếu niên lén nắm tay cô thiếu nữ, vì giấu giếm thầy cô mà mỗi ngày hai người đều như đánh du kích mặc dù mối tình đầu không có kết quả đẹp nhưng khi hồi thưởng lại ngôn sơ âm vẫn thấy như vậy mới không uổng phí tuổi trẻ. Trong lúc ngôn sơ âm nhớ lại thời học trò, dì giúp việc đã dọn bữa sáng ra bàn. Dì Lâm là bà con xa của ngôn sơ âm, quê của ngôn sơ âm ở tỉnh G, bố mẹ đang sống và làm việc ở đó. Một mình cô ở thủ đô, vì tính chất công việc nên sinh hoạt không theo quy luật Hai năm trước bố mẹ nghỉ phép lên Bắc Kinh thăm cô nửa tháng Sau khi về nhà liền liên hệ với dì Lâm, nhờ dì ấy lên lo cơm nước cho cô Dần dần, ngôn sơ âm cũng quen được dì Lâm chăm sóc Bây giờ thân phận của cô hơi đặc thù, ít nhiều cũng được xem là người của công chúng Là gương mặt thân quen trên bảng hot search Weibo Có trời mới biết vì sao khán giả lại quan tâm đến đời sống tình cảm của một MC nhỏ nhoi như cô Hôm nay trong chương trình nào đó khách mời nói có cảm tình với cô, ngày mai lại nghe nói tiểu thịt tươi nào đó tỏ tình với cô, nếu không xem tin tức ngôn sơ âm cũng không biết mình lại được nhiều chàng trai yêu mến đến thế. Nghề của ngôn sơ âm là người dẫn chương trình. Cô khá may mắn, chương trình đầu tiên tham gia, ngày từ lúc bắt đầu phát sóng cho tới bây giờ càng ngày càng nổi tiếng, là một trong những chương trình chủ lực của nhà đài. Là một trong những MC của chương trình, ngôn sơ âm cũng được cấp trên đánh giá cao chỉ cần chương trình vẫn hot thì cô không lo bị thất nghiệp. Dẫu có cho ngôn sơ âm sống lại 10 lần thì cô đều tuyệt đối không làm diễn viên, cô không cần cuộc sống xa hoa, cũng không cần danh tiếng, cô hài lòng với công việc người dẫn chương trình của mình. Vì vậy, ngôn sơ âm không có công ty quản lý, càng không có quản lý hay trợ lý, nhưng không có ai chăm sóc rất bất tiện, dì Lâm là người quen, sẽ tốt hơn là đi tìm người xa lạ. Âm âm ăn sáng thôi, hôm nay có món bánh trứng mà cháu thích nè Âm âm là tên ở nhà của ngôn sơ âm, thật ra sau khi nổi tiếng có lượng fan nhất định fan cũng thích gọi cô như vậy. Dần dà các khách mời tham gia chương trình cũng gọi cô là âm âm để tỏ ra thân thiết thế là bây giờ hầu như mọi người đều gọi cô như thế. Nghe gì Lâm gọi ngôn sơ âm quay đầu đáp, cháu tới ngay, gì ăn trước đi ạ vừa nói, ngôn sơ âm vừa mở tivi. Cô định vừa ăn sáng vừa xem lại biểu hiện của mình trong chương trình. Mỗi lần phát sóng, môn sơ âm sẽ xem lại để đúc kết kinh nghiệm, nhưng mấy ngày nay cô bận chụp bìa cho một tạp chí, đến spa tập thể hình, nên vẫn chưa có thời gian xem. Màn hình TV dần sáng lên, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt điển trai nhìn thẳng vào ống kính, đôi môi khẽ nhách, đôi mắt phượng dài như phát sáng khiến nữ MC hết to, đẹp trai chết mất, đẹp chịu không nổi. Trai đẹp xuất hiện bất thình lình, ngôn sơ âm ngừng truyền kênh, trong lòng thầm tán thành, đúng là đẹp trai thật. Mặc dù mối tình đầu không có kết quả tốt đẹp nhưng khi người đàn ông khiến chị em phụ nữ cả nước sôi trào là mối tình đầu của mình, ngôn sơ âm cảm thấy cuộc đời cô đã viên mãn. Là cô gái duy nhất trên thế giới đá phăng trưởng nhóm ban nhạc burning, cô đã bỏ xa các đồng nghiệp xuyên không, đúng không? Danh hiệu cô gái duy nhất trên thế giới đá Phang trưởng nhóm ban nhạc Burning không phải do ngôn sơ âm tự phong mà nó đã lưu truyền trong cộng đồng fan của ban nhạc Burning. Trưởng nhóm của ban nhạc Burning là Thẩm Gia Thụy được công nhận là nhạc sĩ thiên tài, hầu như các album của nhóm đều do chính anh viết mà bản thân Thẩm Gia Thụy rất có khiếu sáng tác tình ca, lời bài hát vô cùng sâu lắng, rất dễ dàng đánh trúng tâm lý giới trẻ. Ai cũng biết nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, một bài hát thường được sinh ra từ chính trải nghiệm câu chuyện của người sáng tác, vì thế fan đã đào bới lời bài hát của các ca khúc do Thẩm Gia Thụy viết, sau đó đưa ra kết luận đây là chàng trai trở nên buông thả sau khi phải chịu tổn thương sâu sắc. Đời sống tình cảm của Thẩm Gia Thụy vô cùng đặc sắc Đây là điều không thể nghi ngờ Cứ tới cuối năm là Phen lại thống kê trong năm đó Thẩm Gia Thụy đã có tất cả bao nhiêu bạn gái tin đồn Điều này đã trở thành thông lệ trên mạng mỗi năm Coi như chương trình tổng kết năm cũ chào mừng năm mới Nhưng dựa vào các bản tình ca Thẩm Gia Thụy Phen đã phát hiện hóa ra chàng trai đào hoa khét tiếng Lại có ước nguyện tìm được tình yêu đích thực Anh còn từng viết tôi nguyện có được trái tim của một người Sau đó Phen đã tưởng tượng nên một câu chuyện tình. Trước kia thần tượng của họ đã từng yêu chân thành, sau đó bị người ta nhẫn tâm bỏ rơi, mấy bài tình ca được viết trước khi ra mắt đều mang ý khẩn thiết cầu xin hy vọng người yêu hồi tâm truyền ý, nhưng càng về sau trái tim của thần tượng ngày càng vỡ nát từ đó anh trở nên buông thả trong tình yêu. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thẩm gia thụy chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm, vậy nên fan càng chắc chắn anh không quên được cô gái đáng ghét đó, còn quần chúng ăn dư hóng hớt xong chuyện thì cũng tản đi. Vậy là ngôn sơ âm gánh tội ác tay trời, muốn giải thích mà không được, vì mọi người không biết cô chính là cô gái xấu xa trong truyền thuyết. Thực sự ngôn sơ âm cảm thấy mình rất vô tội, mặc dù cô là người đề nghị chia tay nhưng họ chia tay trong hòa bình, sau khi chia tay cô bận tập trung thi đại học anh bận ra mắt, không gặp lại nhau nữa. Sau đó đừng ai nấy đi cả đời không liên lạc với nhau. Nếu biết sớm là anh hận cô chắc chắn lúc chia tay cô sẽ nói năng nhỏ nhẹ mà thật ra nếu anh viết tình ca để mong cô quay lại thì dựa vào gương mặt điển trai của anh ngôn sơ âm sẽ không đành lòng từ chối. Đáng tiếc mối tình si đó chỉ do fan tự tưởng tượng ra. Có điều nhìn mối tình đầu càng ngày càng đẹp trai, ngôn sơ âm quyết định không để ý tội danh mà cô đang hứng chịu vì anh tại dù sao cũng đâu ai biết cô là cô gái trong truyền thuyết. Quả nhiên đẹp trai thì gì cũng tha thứ được. Nhìn khuôn mặt tuấn tú 360 độ không góc chết, ngôn sơ âm vui vẻ nghĩ không biết tiểu thịt tươi tham gia ghi hình hôm nay và thẩm gia thụy ai đẹp trai hơn. Nhưng một giây sau, ngôn sơ âm không cười nổi nữa. Trên tivi vẫn là gương mặt đẹp trai chết người, giọng nói cực kỳ cuốn hút theo như lời fan là chất giọng làm lỗ tai cũng mang thai thái độ vô cùng thẳng nhiên. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lúc viết bài hát đúng là tôi đã nghĩ về người ấy, khi đó cảm xúc tương đối phức tạp. Chương 2 cô y trong truyền thuyết. Xem tới đó, ngôn sơ âm há hốc mồm, viết tình ca cho cô Sao cô không nhận ra, mà cứ cho là mắt cô có vấn đề đi Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, có nhất thiết phải xác nhận không Bộ không né tránh như trước kia sẽ chết hả Bây giờ bỗng dưng anh thừa nhận trong chương trình, lại đang lúc mới phát hành album Hành động này chính là đặt cô lên vì nướng đó Điều càng khiến ngôn sơ âm há hốc mồm hơn nữa là sau khi chương trình thả quả bom nặng ký xong thì quảng cáo Quảng cáo em gái nhà đài, dì Lâm gọi ngôn sơ âm âm âm, đồ ăn sáng sắp nguội rồi đó Hiện tại ngôn sơ âm chẳng có tâm trạng đâu để ăn sáng, sự khoan khoái đã bị mối tình đầu tiêu diệt Cô không có kiên nhẫn chờ hết quảng cáo nên quyết định về phòng mở máy tính Với độ nổi tiếng của thẩm gia thụy chắc chắn trên mạng đang cực kỳ náo loạn Nhìn bóng dáng cứng đờ của ngôn sơ âm, dì Lâm hơi sừng sốt Sau đó nói với theo âm âm, buổi trưa cháu có hẹn với spa, đừng quên đó Ngôn sơ âm ngồi trước máy tính đáp lại. Nhan sắc rất quan trọng, ngôn sơ âm có được thành công như bây giờ công lao lớn nhất thuộc về bố mẹ cô vì đã cho cô gương mặt xinh đẹp này. Mỗi lần ngôn sơ âm ghi hình cô đều sẽ đi chăm sóc toàn thân, vậy nên không thể không đi spa. Nhưng bây giờ cô làm gì còn hơi sức để nghĩ tới spa. Tên khốn thẩm ra Thụy ăn no rừng mỡ, khi không lại thừa nhận mình viết tình ca cho mối tình đầu để xác minh phỏng đoán của fan. Trước kia fan chỉ bàn tán linh tinh thôi, hơn nữa thẩm gia thủy luôn giữ kín bí mật đó, vì lo anh không vui nên fan chưa bao giờ tìm hiểu sâu, bây giờ thẩm gia thủy tự lên tiếng cô lại cũng được coi là người của công chúng, e rằng đến cả cái quần lót cũng bị bới lên mất ngôn sơ âm có thể tưởng tượng ra được sự mỉa mai của báo chí, ví dụ như sẽ viết bài có tiêu đề, phải chăng cô gái đã nhẫn tâm vứt bỏ trưởng nhóm Burning là cô ấy. Nữ em si đài fs chắc đang hối hận vì đã bỏ rơi trưởng nhóm Burning, đại loại thế. Chuyện hai người từng yêu nhau bị lộ ra hẳn sẽ không ảnh hưởng gì tới thẩm gia thụy nhưng sẽ là phong ba bão táp đối với ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm không có ra thế, mặc dù khá nổi tiếng nhưng cô cũng chỉ là hạng tép siêu trong giới giải trí mà thôi. Hơn nữa fan burning có tiếng là hung hăng e rằng sau khi mọi chuyện bị lộ chắc chắn dư luận sẽ nghiêng về một chiều thậm chí có khả năng công việc của ngôn sơ âm cũng bị ảnh hưởng. Chương trình mà cô tham gia có tỷ suất người xem cao nhất đài có vô số người trực chờ nhảy vô. Hình tượng của ngôn sơ âm rất tốt lại là MC nữ duy nhất của chương trình, khán giả và các MC còn lại cũng rất quan tâm đến cô, đồng thời cô cũng là MC của chương trình ngay từ đầu, nếu đổi MC sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt nên ban lãnh đạo mới giữ nguyên. Nếu không, cho dù ngôn sơ âm có giỏi hơn nữa nhưng không có ai chống lưng thì cũng rất khó đứng vững trên sân khấu. Ngôn sơ âm biết MC là nghề có tuổi đời ngắn, không phải là nghề nghiệp có thể gắn bó cả đời. Vì vậy, mấy năm qua cô cũng tham gia kinh doanh và đầu tư tính ra cũng có chút tài sản Cho dù bị giảm biên chế ở đài truyền hình thật thì cô cũng không sợ bị đói Nhưng như thế không có nghĩa là ngôn sơ âm không quan tâm nếu bị sa thải Vì điều đó ảnh hưởng đến danh dự của cô, nhất là khi nguyên nhân bắt nguồn từ người khác Chốc lát sau, ngôn sơ âm mở trang tìm kiếm, gõ tên thẩm gia thụy Cái kết quả liên quan lập tức nhảy ra Trưởng nhóm burning thẩm gia thụy lên tiếng thừa nhận tình cảm Trưởng nhóm burning thẩm gia thủy và mối tình đầu cô y Thấy cô y, ngôn sơ âm hoảng hốt suýt thì ném con chuột máy tính cô cho rằng cộng đồng mạng thần thông quảng đại đã nhanh chóng tìm ra thân phận của mình Mở trang tin tức ra, ngôn sơ âm mới biết mình hiểu sai, cộng đồng mạng vẫn chưa tìm ra thông tin gì liên quan tới cô Cái gọi là cô y là vì trong MV anh sẽ yêu em bằng cả trái tim giúp burning thành danh, dựa theo khẩu hình miệng có vẻ như thẩm gia thụy đã nói từ y như đang gọi tên ai đó Lúc ấy fan cho rằng anh đã viết ca khúc này cho một cô gái, từ đó cô gái trong truyền thuyết ấy được fan gọi là cô Y. Hôm nay chính miệng thẩm gia thụy thừa nhận bài hát đó được viết về mối tình đầu tức là cũng xác nhận sự tồn tại của cô Y. Ngôn sơ âm lất mạng vui mừng nhận ra không có dấu hiệu nào chứng tỏ mình bị lộ thân phận cô yên tâm, sau đó tiện tay gõ cô Y lên thanh công cụ tìm kiếm kết quả là phải nhận thương tích đầy mình. Hóa ra cô không vô hình như đã nghĩ thực tế là fan lâu năm của Burning luôn lưu truyền các truyền thuyết về cô. Tối qua chương trình có sự góp mặt của thẩm gia Thụy được phát sóng, bây giờ đã có người tổng hợp lại các sự tích về cô. Nghe nói cô ý rất lẳng lơ, là cao thủ tình trường, năm xưa đã đùa bỡn tình cảm của thẩm gia Thụy ngây thơ. Trong thời gian hẹn hò, cô ta vô cùng ngang ngược, sau đó đá phang anh. Lúc cô ta ra nước ngoài, để cầu xin cô ta hồi tâm chuyển ý thẩm gia thủy đã đứng ở sân bay một ngày một đêm, mãi đến khi các thành viên khác trong burning không chịu nổi nữa nên đã đánh anh ngất xỉu rồi khiêng về nhà. Ngôn sơ âm câm nín khi đọc chuyện tình còn phức tạp hơn cả tiểu thuyết đó. Nếu thực sự như vậy thì tốt quá. Bây giờ cô không có lấy một chút thương xót nào, nếu được hành hạ anh cô sẽ giày vỏ anh đến khi nào anh quỳ xuống gào khóc kêu cha gọi mẹ mới thôi. Các tin tức về cô y liên tục xuất hiện trên mạng, không ngừng có người biết chuyện tiết lộ thông tin nhưng ngôn sơ âm không quan tâm vì nguy cơ đã được giải trừ, bây giờ công việc là quan trọng nhất. Ngôn sơ âm lấy lại bình tĩnh, đi xuống lầu ăn sáng. Dì lâm quan sát sắc mặt cô, dè dặt hỏi âm âm, không sao chứ. Lúc nãy nhìn cháu mà cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Không có gì đâu ạ, ngôn sơ âm cười với dì, đồng thời cũng thầm nhù trong lòng như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là người quen cũ từ 10 năm trước thôi mà cũng giống như những nghệ sĩ khác lên tivi kể về quá khứ của mình thôi Họ đã sống đến tận này tuổi đầu nên chắc chắn đã trải qua những chuyện như vậy Hơn hết là hiểu được cái gì mới là quan trọng chứ không phải luôn nghĩ về quá khứ Cho dù nhắc tới chuyện cũ thì cũng chỉ là ôn lại kỷ niệm chứ không có nghĩa là muốn dây dưa tới cuộc sống hiện tại của nhau Mặc dù sâu trong nội tâm, ngôn sơ âm thấy hơi bất an vì cô cảm thấy việc Thẩm Gia Thụy thừa nhận mối tình đầu chỉ là khởi nguồn cho mọi việc về sau chứ không phải là dấu chấm hết như cô mong muốn, nhưng ngôn sơ âm tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Có lẽ chỉ vì Thẩm Gia Thụy đột nhiên nổi hứng hoặc không khí tại trường quay kích thích anh nói sự thật mà thôi. Ăn sáng xong, ngôn sơ âm lái xe đến spa, trong lúc chờ đèn đỏ ở quảng trường, trên màn hình lớn đang phát MV mới của Thẩm Gia Thụy, có rất nhiều người đứng lại xem. Album solo của Thẩm Gia Thụy đang rất hot cùng không đồ cầu thậm chí có fan không mua được album còn công khai ra giá rất cao chỉ để sở hữu một chiếc CD Trong hoàn cảnh thị trường đĩa nhạc đang vô cùng ảm đảm như hiện nay Thẩm Gia Thụy đích thực là một huyền thoại Ngôn sơ âm từng nghe đồng nghiệp nói trong lúc album mới của Thẩm Gia Thụy còn chưa được phát hành thì đã dục dịch chuẩn bị cho tour diễn rồi Các nhà tài trợ đang cầm tiền van xin anh tổ chức hòa nhạc Đối với thẩm gia Thụy mà nói tổ chức hòa nhạc ở đâu cũng không thành vấn đề, muốn tổ chức mấy đêm cũng được có đáp ứng đủ nhu cầu xem nhạc của khán giả hay không mới là vấn đề khiến anh bận tâm. Ngôn sơ âm biết điều này là vì khi anh tổ chức hòa nhạc ở Bắc Kinh, nhà tài trợ đã mời cô dẫn chương trình nhưng cô đã từ chối. Ngôn sơ âm là MC nổi tiếng, giá trị thương mại không thấp cho nên muốn mời cô dẫn chương trình cho buổi hòa nhạc thì phải chấp nhận trả thù lao rất cao. Sau khi bị ngôn sơ âm từ chối, nghe nói nhà tài trợ đó đã mời một MC hàng đầu của đài truyền hình khác. Như vậy có thể thấy được đơn vị tài trợ rất đề cao thẩm gia thủy. Ngôn sơ âm không phải là người hẹp hòi, chứng kiến mối tình đầu đang sống rất tốt, trước kia cô còn thầm thấy tự hào. Mắt nhìn người của cô tốt quá, vỡ đại mà cũng chúng siêu sao tương lai, nếu có duyên phận hơn thì có khi bây giờ cô đã trở thành vợ của anh chàng đẹp trai, giàu có tài giỏi, vinh quang bước lên đỉnh cuộc sống. Nhưng kể từ ngày hôm nay, ngôn sơ âm quyết định cho ai đó vào danh sách kẻ địch. Để bày tỏ sự khinh khi của mình, ngôn sơ âm nhìn lướt qua màn hình, hừ một tiếng đầy khinh thường rồi đạp chân ga. Nhưng ai đó cứ như hồn ma không tan, khi đã nằm lên giường trong spa, ngôn sơ âm còn phải nghe nhân viên spa lại nhảy về người yêu cũ. Cô ngôn cô đọc báo chưa? Thẩm gia Thụy thừa nhận mối tình đầu của anh ấy đó. Ngôn sơ âm hầm hừ chia tay 800 năm rồi, thừa nhận thì sao mà không thừa nhận thì sao. Kết thúc lâu lắm rồi, không lẽ sau bao năm, đột nhiên anh ta nhận ra cô mới là tình yêu đích thực của đời anh ta. Đừng đùa chứ, nhân viên spa họ Trần đã phục vụ cho ngôn sơ âm 2, 3 năm. Điều mà người nổi tiếng cần nhất là sự bí mật tiếp xúc với người quen cũng yên tâm hơn nhiều. Ngôn sờ âm không chảnh chọe. bây giờ chị Trần không còn nơm nớp lo sợ khi phục vụ cho cô như hồi thời gian đầu nữa nên khi cô chỉ ẩm ừ đầy mệt mỏi, chị Trần thầm nghĩ khách hàng của mình đích thị là con cưng của thượng đế. Có câu mỹ nhân là đẹp từ trong xương chứ không phải là đẹp ở bề ngoài, chị Trần làm nghề mười mấy năm, tiếp xúc với mỹ nhân không tới mười ngàn thì cũng phải tám ngàn người nhưng không có ai có vẻ đẹp đặc biệt như cô ngôn. Gương mặt của cô ngôn không phải là đẹp nhất nhưng lại có sức hút nhất, mỗi cái nhớn mắt nhăn mày đều như cào nhẹ vào lòng người, ngay cả chỉ một tiếng ư thôi mà cũng khiến phụ nữ như chị phải rụng rời. Quan trọng là không phải người ta cố tỏ ra như vậy mà đó là sự quyến rũ toát ra từ trong xương. Chị Trần bất giác mắt xa nhẹ hơn tiếp tục tám chuyện với ngôn sơ âm. Tuy thẩm gia thụy có nhiều tin đồn yêu đương nhưng chưa bao giờ có chứng cứ, nhưng mối tình đầu là do chính anh ấy tự thừa nhận. không biết thần thánh phương nào lại nỡ lòng đá người đàn ông cực phẩm như vậy nữa ai mà biết ngôn sơ âm méo miệng cô ngôn đã gặp thẩm gia thụy ngoài đời chưa ngoài đời có đẹp trai hơn trong hình không ban nhạc bơ ninh còn chưa tham gia tiết mục của chúng tôi lần nào ngôn sơ âm thay đổi cách trả lời chị trần không nghi ngờ gì chỉ cảm thán đầy tiếc nuối thế à sao không khéo thế nhỉ theo lý thì chương trình của các cô nổi tiếng thế mà đáng ra bơ ninh phải tham gia chứ nhỉ Ngôn sơ âm cười thầm nghĩ thật ra không phải là không khéo Burning ra mắt lúc chương trình của họ còn chưa lên sóng Đến khi chương trình được phát sóng thì Burning đã nổi tiếng bốn phương Các thành viên trong ban nhạc không thích xuất hiện nhiều Thậm chí ngay cả tuyên truyền cho tác phẩm mới cũng phải lựa chọn kỹ càng Hơn nữa đài truyền hình của cô có mâu thuẫn với công ty quản lý của Burning Nên Burning càng không muốn tham gia chương trình của cô Như vậy cũng tốt người quen cũ không gặp nhau, đỡ phải lúng túng chương 3 truyện tranh Mặc dù ngôn sơ âm chỉ đáp cho có lệ nhưng chị Trần vẫn cực kỳ hăng hái nói đến các tin tức của Thẩm Gia Thủy. Tôi nghe người ta nói gần đây Mộc Phỉ rất thân thiết với Thẩm Gia Thủy, là cái cô diễn viên mới nổi với vai mối tình đầu quốc dân ấy. Mộc Phỉ, ngôn sơ âm ngạc nhiên, cô có ấn tượng rất mạnh với cô diễn viên mới Mộc Phỉ này. Dạo trước cô ấy trở nên nổi tiếng nhờ một bộ phim thanh xuân tuy chỉ đóng nữ thứ nhưng lại trở thành nữ thần mối tình đầu trong lòng vô số chàng trai. Lúc ngôn sơ âm đi xem phim đó, bộ phim còn chưa hot, mặc dù phim thanh xuân ít thu hút khán giả nhưng cô thấy cô bé diễn viên mới rất có tố chất dễ khiến người ta ấn tượng sâu sắc xem ra cô ấy sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp diễn xuất. Sau này đúng như cô nghĩ, chỉ một bộ phim điện ảnh thanh xuân kinh phí thấp nhưng lại cực kỳ thu hút khán giả đến dạp trên mạng nguồn một lời khen ngợi, doanh thu cao mất ngưỡng, nhờ đó mà giá trị thương mại của các diễn viên chính cũng tăng đáng kể. ngôn sơ âm dự đoán dựa vào vận may và thực lực lực đồng thời nếu được A-tip hỗ trợ tốt chỉ cần vài năm Mộc Phỉ có thể trở thành tiểu hoa đán nhưng cô không ngờ Mộc Phỉ lại may mắn hơn những gì cô nghĩ cô ấy dính líu đến Thẩm Gia Thụy bất kể là thật hay giả thì sau này cũng sẽ được chú ý hơn nữa bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy rất nhiều fan của anh sẽ không quá phản cảm với cô ấy. Mà nói đi cũng phải nói lại Mộc Phỉ chỉ là diễn viên mới lại được tiếp xúc với Thẩm Gia Thụy chứng tỏ là có hợp tác gì đó. có điều sao ngôn sơ âm cứ cảm thấy hai cái tên Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy đứng cạnh nhau cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Rõ ràng là cô chưa từng nghe chuyện về hai người họ bao giờ mà. Nghe nói Thẩm Gia Thụy chuẩn bị tung MV mới, Mộc Phỉ đóng MV đó đấy. Chị Trần thấy ngôn sơ âm trở nên hứng thú thì có cảm giác rất thành tựu tuy đang ở không gian riêng tư mà chị còn cố tình hạ thấp giọng tạo cảm giác thần bí. Chuyện này còn chưa được công bố đâu. Bạn thân của tôi quen rất nhiều thợ trang điểm cho nghệ sĩ, trong đó có một người làm trong công ty quản lý của Thẩm Gia Thụy, cô ấy nói trong quá trình quay MV, có vẻ như Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ khá là có cảm tình với nhau, sau này họ còn đi tuyên truyền chung nữa, có nhiều khả năng sẽ tiến tới với nhau lắm. Nói tới đó chị Trần cảm thán, nếu tin này mà bị tuôn ra thì chắc trên mạng nổ tung luôn mất. Nếu biết sớm Thẩm Gia Thụy thích mẫu giai nhân thanh tú tôi đã tìm cơ hội xông lên rồi. Ngôn sơ âm đang co mày nhớ lại vài chuyện nghe chị Trần nói thế thì phì cười Anh ta có một đống bạn gái tin đồn cô không sợ phiền phức à Sợ gì chứ, chị Trần tỏ ra rất can đảm Thẩm gia thủy là cực phẩm dân gian tôi không giữ cả đời được nhưng đã từng có trong tay cũng không uổng phí kiếp này Ngôn sơ âm bật cười, cười xong trong đầu chợt hiện lên giai nhân thanh tú mộc phỉ Sau đó cô bỗng nhớ ra một chuyện Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy là nhân vật chính trong bộ truyện tranh bí mật của siêu sao mà cô đã đọc vào kiếp trước. Đầu ngôn sơ âm như nổ tung, mặt trắng bạch. Vì quá lâu nên ngôn sơ âm không nhớ rõ nội dung, cô chỉ nhớ mang máng là bộ truyện nói về giới giải trí. Nữ chính có diễn xuất tuyệt vời, đánh cắp trái tim của vô số nam thần cuối cùng thành đôi với siêu sao nổi tiếng nhất. Bộ truyện tranh đó cực kỳ nổi tiếng, ngôn sơ âm và bạn học thảo luận rất nhiều về cái kết Tất cả đều đồng ý rằng tác giả là người quá bảo thủ trong truyện có vô số mỹ nam Bà tác giả cho cái kết một vôn một là hết sức phí phạm Cô sống ở thế giới này mười mấy năm, hóa ra không phải là nữ chính xuyên không mà chỉ là nhân vật phụ trong bộ truyện tranh Không, cô còn không được coi là là nhân vật phụ nữa Đứng trước nguy hiểm, theo bản năng, ngôn sơ âm cố nhớ lại nội dung truyện Hầu hết trong các truyện tranh dành cho thiếu nữ, sự nghiệp chỉ là phụ tình yêu mới là chính nên gần như các nhân vật đều là người tốt, ở đó là một thế giới chân thiện mỹ, chỉ có kẻ không có mắt đi dành nam chính với nữ chính mới là nhân vật phản diện, mà trong bí mật của siêu sao, mối tình đầu của nam chính chính là nhân vật phản diện. Ban đầu, vì hư vinh mà cô ta bỏ rơi nam chính, đến khi nam chính trở thành siêu sao, bối cảnh gia đình được tiết lộ mối tình đầu xấu xa mới nhận ra nam chính là tình yêu đích thực của cô ta, vậy nên cô ta đã quay lại van nài tái hợp nhưng lúc đó nam chính đã quen biết nữ chính, mặc dù tình cảm còn chưa sâu đậm nhưng anh không thể phụ cô ấy. Qua thời gian, sự lương thiện của nữ chính đã làm nam chính nhận ra mối tình đầu của anh là kẻ dối trá. Sau đó trong quá trình cầu xin nam chính quay lại với mình cô nàng mối tình đầu liên tục bị xấu mặt cuối cùng trở thành trò cười cho nhân dân cả nước. Thấy sắc mặt khách hàng đột nhiên tái nhật chị Trần Hoàng hốt vội vã dừng tay lại, nhẹ nhàng hỏi thăm cô ngôn cô khó chịu ở đâu hả? Ngôn sơ âm lấy lại tinh thần, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp nói nhỏ, xin lỗi cô ra ngoài trước nhé, tôi cần nghỉ ngơi mấy phút. Vâng tôi đi pha cho cô ly trà nhé, nếu cô ngôn thấy khó chịu quá thì tôi có thể đưa cô đi bệnh viện. Dịch vụ ở spa thực sự rất tốt, không cần đâu tôi nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Vậy được rồi, khi nào cô khỏe thì gọi cho tôi nhé. Chị Trần gión rén lui ra khỏi phòng, ngôn sơ âm nhắm mắt lại cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cô đã xuyên không rồi nên không phải là không thể tiếp nhận việc mình xuyên không vào chuyện tranh, cái thực sự làm cô suy sụp là sống ở đây mười mấy năm, bỗng dưng phát hiện hóa ra mình chỉ làm nền cho cuộc sống của người khác đã vậy còn là vật hy sinh. Quá hoang đường. nhưng bây giờ không phải là lúc so đo chuyện làm nền hay không cô cần phải thay đổi nội dung chuyện ít nhất là phải tránh kiếp làm vật hy sinh vào lúc này cô mới phát hiện ra điều không ổn cô ở trong thế giới truyện tranh nhưng đã quên sạch nội dung chuyện chỉ nhớ kết thúc là nam nữ chính sẽ về với nhau các nam phụ vây quanh nữ chính đều có hạnh phúc riêng nhưng còn nữ phụ khốn nạn thì sao cô ta tiếp tục làm chuyện niên khùng hay rời xa quê hương hay còn có kết cục thê thảm hơn nữa nếu ngôn sơ âm nhớ ra sớm hơn Chỉ cần trước lúc nam nữ chính quen biết nhau thôi là cô đã có nhiều lựa chọn hơn rồi, còn nếu cô nhớ ra ngay từ đầu luôn thì tốt quá, lúc đó cô sẽ không thèm dính líu gì tới nam chính cả ai mà thèm làm mối tình đầu xấu xa chứ. Mà nếu lúc nhớ ra đã lỡ dính líu tới thẩm gia thụy rồi thì cũng có thể sửa đổi làm sao để hai người chia tay trong êm đẹp tình nguyện làm một nốt ruồi son trong tim nam chính chứ không phải là kẻ bạc tình. Nếu không phá hỏng được cốt truyện thì cũng có thể phá hỏng cơ hội quen biết của hai người tóm lại, dù thế nào đều tốt hơn bây giờ. Hiện tại nam nữ chính đã quen nhau, theo tin đồn là cả hai rất có cảm tình với nhau, mặc dù chưa hẹn hò nhưng ngôn sơ âm cũng không thể làm gì, bây giờ nếu cô nhúng tay phá hỏng tình cảm của họ thì chính là bước lên con đường trở thành nữ phụ xấu xa. Trong truyện tranh, bao nhiêu cách trở và khó khăn đều sẽ không gây ảnh hưởng tới tình cảm của nam nữ chính. Ngược lại chúng còn là chất xúc tác khó khăn càng chồng chất càng làm nổi bật sự vĩ đại và mạnh mẽ của tình yêu đích thực. Ai cũng có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này, nhưng người đó tuyệt đối không thể là ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm đã biết đây là thế giới truyện tranh, mà cho dù không biết Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy yêu nhau, cô cũng không làm gì. Nếu không quên được anh e rằng cô đã bám với anh từ 800 trước rồi, trừ khi không thể chống lại cốt truyện khiến cô bỗng dưng bùng phát tình cảm nhận ra mình không thể sống thiếu thẩm gia thụy hay thậm chí là bị cốt truyện điều khiển cả suy nghĩ và hành động chắc chắn cô sẽ không làm gì thiếu não. Nghĩ thế tâm trạng của ngôn sơ âm khá lên nhiều điều cô cần làm trong thời gian tới là khống chế bản thân Không được đi làm chất xúc tác cho nam nữ chính Tốt nhất là quan hệ giữa cô và thẩm gia thủy không bao giờ bị phát hiện Nếu lỡ bị lộ cô cũng phải hành động trước Hào phóng chúc mừng cho họ Trong chuyện tranh ai cũng bác ái Chỉ cần cô không ăn no rừng mỡ đi làm phiền họ Thì họ cũng sẽ không gây rối cho cô Nếu không thể chống chọi lại cốt truyện Thì đó là vận mệnh Trừ chấp nhận số mệnh ra cô nghĩ nhiều cũng vô dụng Vì bị gián đoạn nên ra khỏi spa đã là 2 giờ chiều Ngôn sơ âm vội vã chạy tới đài truyền hình Trang điểm xong thì đọc lại kịch bản mà không ăn cơm Dù chỉ là nhân vật nhỏ nhoi nhưng một khi vẫn sống dựa vào ánh đèn sân khấu Cô cũng phải liều mạng giảm cân Bữa sáng đã đủ năng lượng để cố gắng gượng tới khi ghi hình xong rồi Nhìn gương mặt mình trong gương Ngôn sơ âm càng thêm quyết tâm tránh xa nam nữ chính Cô rất phù hợp với hình tượng người đẹp độc lập Cuộc sống tốt đẹp từ nhỏ tới lớn việc gì phải biến đời mình trở nên ảm đảm làm nền cho kẻ khác ngôn sơ âm nhoẻn môi cười trong phút chốc cô gái trong gương bỗng trở nên rạng rỡ ánh mắt sáng ngời đồng nghiệp triệu tử phi đi ngang qua bàn trang điểm của cô thuận tay đập lên vai cô đẹp rồi đừng soi gương nữa sang phòng bên cạnh chụp ảnh với trương nhiên kìa. bây giờ cậu ấy đang là cỗ máy hút phen đừng trách anh đây không nhắc cô mày nhé chương bốn sờ cái gì át gặp cái đó ngôn sơ âm bị triệu từ phi kéo đi chào đón khách mời Chương trình của họ có tên nào ta cùng cười, cái tên đã nói lên tính chất đây là chương trình gây cười. Chương trình có tất cả 4 MC trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp mà vẫn bên nhau. Trừ ngôn sơ âm ra 3 MC còn lại của nào ta cùng cười đều là đàn ông. Làm việc chung nhiều năm từ lúc chương trình mới được sản xuất đến tận bây giờ cùng đồng cam cộng khổ qua nhiều chuyện nên quan hệ của bốn người rất tốt. Kể ra, vì cùng trang lứa nên ngôn sơ âm và triệu tử phi thân thiết với nhau hơn là với hai ông anh, lúc bông đùa cũng thoải mái hơn. Triệu tử phi kéo ngôn sơ âm đi làm quen với khách mời chỉ là nói đùa thôi. Khách mời ngày hôm nay là tiểu sinh đang nổi trương nhiên. Vì nổi tiếng và tương đối chăm chỉ nên trương nhiên cũng đã tham gia chương trình vài lần để tuyên truyền phim, vì vậy cũng khá thân thiết với các MC. Thậm chí mấy tháng trước Triệu Tử Phi không thể tham gia dẫn chương trình, anh ta đã nhờ Trương Nhiên dẫn thay hai số. Vì thế bây giờ nói bọn họ đi chào hỏi bạn cũ thì đúng hơn. Triệu Tử Phi là thanh niên nghiện sống ảo, vừa chào hỏi xong anh ta liền kéo cả bọn chụp hình chung rồi đăng lên Weibo. Ngôn sơ âm rất hiếm khi đăng Weibo, người nổi tiếng thường rất chú ý hình tượng ngôn sơ âm cũng vậy, càng nói nhiều càng dễ lộ bản chất. Vì là MC nữ duy nhất của chương trình nên đôi khi do tính chất công việc cô phải hy sinh bản thân để nâng khách mời nữ lên Nhưng cô không muốn đi theo hình tượng gây hài nên trừ những lúc công việc bắt buộc cô luôn là nữ thần trong lòng người hâm mộ Mọi người đều cho rằng hình tượng hài hước và nữ hán từ trong chương trình là vì sự chuyên nghiệp của cô trên sân khấu mà thôi Còn người đồng nghiệp đang đứng cạnh ngôn sơ ấm chính là minh chứng cho việc hình tượng thật sự Ban đầu Triệu Tử Phi cũng có một lượng fan đáng kể, vì có ngoại hình thanh tú, dễ thương nên ở chương trình tổ sản xuất đã xây dựng cho anh hình tượng đáng yêu. Sau đó, vì quá nghiện sống ảo nên đã bất cần để lộ bản tính ngớ ngẩn, bây giờ fan đã gọi anh là Phi ngốc. Ngôn sơ âm thấy Triệu Tử Phi hào hứng chụp ảnh, bỗng lên tiếng, lâu rồi tớ không đăng gì, chúng ta chụp thêm mấy tấm đi. Vừa nói, ngôn sơ âm vừa mở điện thoại. Trương nhiên đang đùa với triệu tử phi, nghe cô nói vậy thì xoay người, đi tới gần cô rồi tự nhiên khoác tay lên vai cô, sau đó tạo dáng chụp hình. Đối phương quá phối hợp khiến ngôn sơ âm hơi chần chừ. Bình thường trong chương trình, ngôn sơ âm sẽ phối hợp với triệu tử phi nhiều nhất vậy nên khi trương nhiên dẫn chương trình thay cho triệu tử phi cô và trương nhiên cũng đã tông hứng với nhau khá nhiều. Sau khi chương trình phát sóng, không biết tại sao mà khán giả lại nhìn ra họ có gian tình, thậm chí còn có fan couple. Vì là bạn gái tin đồn của tiểu sinh đang cực kỳ nổi tiếng nên chỉ trong một đêm, lượng người theo dõi trên bùa của ngôn sơ âm tăng lên gấp bội, đồng thời cũng có rất nhiều người mắng cô. Ngoài công việc môn sơ âm luôn chú ý giữ khoảng cách với trương nhiên, hôm nay cô đột ngột muốn đăng ảnh chung cũng chỉ vì nội dung chuyện tranh mà thôi. để phòng xa lỡ như cô và nam nữ chính dính dáng tới nhau cô phải có vài tin đồn tình ái gì đó để sau này không bị người ta hiểu lầm là cô vẫn còn thương nhớ tình cũ nhưng nếu vậy thì có vẻ như cô đang lợi dụng trương nhiên khách quan mà nói thì ngôn sơ âm rất tán thường trương nhiên bất kể là ngoại hình hay khí chất trương nhiên đều vô cùng phù hợp với yêu cầu của ngôn sơ âm hiện tại cô lại đang độc thân nếu trương nhiên không phải là nghệ sĩ cô sẽ không ngần ngại hẹn hò với anh Đáng tiếc Trương Nhiên không những là diễn viên nổi tiếng mà còn đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp nếu họ hẹn hò đừng nói là fan của Trương Nhiên mắng cô đến chết mà ngay cả ekip của Trương Nhiên cũng sẽ hận cô đến chết. Trương Nhiên có rất nhiều tiềm năng, anh có những vai diễn thành công, được coi là tiểu sinh hàng đầu hiện nay, vấn đề duy nhất là tuổi nghề ít và vẫn chưa đạt được giải thưởng quan trọng nào nên sự nghiệp chưa thể có bước ngoặt được. Tuy nhiên Trương Nhiên chỉ mới 26 tuổi, có rất nhiều ảnh đế chỉ diễn vai quần chúng khi ở độ tuổi của anh nên có thể coi xuất phát điểm của Trương Nhiên khá cao chỉ cần cho thêm thời gian, chắc chắn anh sẽ đi được rất xa. Nhưng nếu bây giờ Trương Nhiên bị phát hiện yêu đương, anh sẽ phải xây dựng lại hình tượng khác như vậy tổn thất là vô cùng lớn. Sau khi cân nhắc ngôn sơ âm đã xóa luôn số điện thoại của Trương Nhiên khỏi danh bạ điện thoại, vậy nên bây giờ cô cực kỳ trột giả khi mượn anh tạo xịt căng đan. Cô ngó qua một góc gọi triệu tử phi lại còn đứng đó làm gì Mau qua chụp hình nè, ánh mắt trương nhiên thoáng buồn Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình thường để ngôn sơ âm và triệu tử phi không phát hiện Triệu tử phi chê bai ngôn sơ âm một cách chân thành Tớ không muốn chụp với cậu kỹ năng chụp ảnh của cậu còn thua cả trai thẳng Vậy cậu cầm điện thoại của tớ chụp đi nè Hai người cãi cọ giam ba câu triệu tử phi mới chịu chụp ảnh Chụp khoảng bốn, năm tấm xong, triệu từ phi trả điện thoại lại cho ngôn sơ âm, ngôn sơ âm lựa ba tấm rồi đăng lên webua. Giấc mộng không tàn, nghe nói người nắm giữ trái tim thiếu nữ tới, thế là phi ngốc hào hứng kéo tôi đi học hỏi kinh nghiệm. Chắc phải nói cho cậu ta biết muốn tu luyện thành nam thần quốc dân thì cần ba phần may mắn, bảy phần nỗ lực còn lại đều phải dựa vào khuôn mặt cười châm biếm hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Quê bùa của ngôn sơ âm đã xin chứng thực từ lâu, dù chưa đổi tên nhưng ai cũng biết đó là quê bùa của cô, vì thế cô vừa đăng hình xong, fan đã nhao nhao bình luận. Wow, vừa thành fan CP nhiên ngôn thì đã thấy chính chủ phát đường rồi. Hạnh phúc quá đi mất. Ha ha ha, phi ngốc đáng thương lại bị nữ thần dìm thương. Nghe nói hôm nay trương nhiên ghi hình nào ta cùng cười coi bộ là thật rồi. Sao mấy mẹ fan CP lại chui vô đây vậy? Mấy mẹ có thấy mệt không? Người ta nói chỉ là bạn từ 800 năm trước rồi mấy mẹ à. Âm âm khát khe với phi ngốc qua đó nha. Mặc dù phi ngốc nhà chúng ta không đẹp trai bằng trương nhiên nhưng cũng được coi là một nửa soái ca mà. Tóm lại nữ thần âm âm là đẹp nhất. Thấy có người chửi fan CP nên tôi mới lên tiếng. Nói gì thì nói người ta cũng thích hai anh chị ấy mà. Mấy bạn đâu cần phải nhảy đông đồng lên vậy đâu. Có người thấy nhiên ngôn không có chemistry. Nhưng cũng có người thấy hin của họ bắn tung tuế. Tùy quan điểm mỗi người thôi. Quan hệ của nam nữ thần rất tốt là sự thật 800 năm rồi âm âm không đăng uê bua, hôm nay lại đăng ảnh chụp chung của hai người nghĩa là mong muốn các fan giữ hòa bình. Mọi người đừng làm idol khó xử. Mị hiện đang ở trường quay, đang chờ gia đình lên sân khấu nè vui vẻ. Ngôn sơ âm đọc vài bình luận rồi tắt điện thoại cùng triệu tử phi đi đến khu vực cánh gà tập hợp với hai anh lớn. MC sẽ ra sân khấu trước, sau đó mới mời khách mời đi ra. Khi đi ngang qua phòng nghỉ của các khách mời, ngôn sơ âm và triệu tử phi cũng thuận tiện ghé vào chào hỏi. Họ đều là những nghệ sĩ không nổi tiếng lắm, còn có cả một nhóm nhạc nam mới ra mắt có thể tham gia chương trình chứng tỏ có chỗ dựa khá lớn. Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng các MC là người khôn khéo nên luôn tỏ ra hòa nhã với tất cả khách mời. Cuối cùng cũng tới cánh gà. Còn chưa ra đến sân khấu, ngôn sơ âm đã nghe thấy tiếng huyên náo. Thời gian ghi hình kéo dài khoảng 4-5 tiếng. Để khuấy động không khí, mỗi lần ghi hình đều mời khán giả đến trường quay Vì nào ta cùng cười là chương trình rất hot nên nhà đài không cần tìm khán giả mà khán giả sẽ tự đến xem Nhiều lần vì có sự tham gia của khách mời nổi tiếng mà khán đài không còn một chỗ trống Hôm nay chính là tình huống như thế trương nhiên đang là một trong những cái tên hot nhất hiện nay, phen nhiều vô số kể, nghe nói đến cả bò cũng thích anh Ngôn sơ âm bị bạn thân đòi xin mấy cái vé, con điều cô ấy cũng chỉ xin dùm bạn Cô ấy đang đi công tác hai người đã hẹn chờ cô ấy về sẽ kéo nhau đi ăn. Xét theo quan hệ của mình với đạo diễn, môn sơ âm cảm thấy cô không nhất thiết phải đi xin vé cho bạn của bạn mình. Đạo diễn lệ hành dặn dò thông báo mấy chuyện rồi ra hiệu bắt đầu ghi hình. Các MC và vũ công lần lượt tiến ra sân khấu đón nhận những tràng pháo tay vang trời của khán giả. Phần quan trọng nhất phải để ở phía sau. Trước hết mọi người giới thiệu nhóm nhạc nam mới cho mỗi người mười mấy phút để thể hiện bản thân, mãi tới một tiếng sau trương nhiên mới tiến ra sân khấu, không khí dưới khán đài càng thêm cuồng nhiệt. Giới thiệu khách mời và tuyên truyền tác phẩm của khách mời xong là tới màn mà khán giả thích nhất chơi trò chơi. Trò chơi có ba vòng, hai trò chơi cố định và một trò chơi ngẫu nhiên tùy theo khách mời mà chọn ra, có đôi khi là diễn xuất, có lúc là thi hát. Hôm nay vì có nhóm nhạc nam nên quyết định thi hát. Mặc dù chương trình có kịch bản nhưng không phải lúc nào cũng làm theo kịch bản Mỗi người có biểu hiện khác nhau, miễn là mọi người làm theo quy định, nếu hiệu quả tốt thì xong Còn nếu không tốt thì quay lại, ai thắng ai thua không quan trọng Ngôn sơ âm có ý kiêu cao, phản ứng nhanh nhẹn nên thường xuyên giành chiến thắng Cô còn được mệnh danh là vua trò chơi, còn anh hai tống viễn hàng thì được xem là hố đen điển hình Hôm nay vua trò chơi rất xui xẻo khi phải trung đội với hố đen, hiệp một thất bại thảm hại, hiệp hai thua vang dội, đến trò thi hát ngôn sơ âm cứ tưởng sẽ lấy lại danh dự thì không ngờ lượt hát của cô lại trúng bản tình ca kinh điển của Burning. Ngôn sơ âm rất muốn giơ tay xin đạo diễn cho cô nghỉ quay. con đường thành thị sâu hôn hút chẳng thà về nông thôn sống còn hơn. chương năm ngôi sao đẹp nhất, đoạn nhạc dạo của ca khúc ngôi sao đẹp nhất vừa vang lên, khán giả tại trường quay liền tự động đánh nhịp cho ngôn sơ âm Đây là một trong những ca khúc thành danh của Burning, cũng là bài hát đầu tiên do Thẩm Gia Thụy viết nhạc và lời nên có vị trí rất đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Burning có rất nhiều ca khúc kinh điển. Ngôi sao đẹp nhất không phải là bản tình ca ngọt ngào duy nhất. Bài hát có nhịp điệu nhẹ nhàng, ca từ vui tươi, mà lúc đó thị trường âm nhạc đang bị bão hòa bởi các bản tình ca buồn, giai điệu sâu lắng, ca từ bi thương, vì thế. Ngôi sao đẹp nhất dễ dàng được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Khi đó Internet chưa phát triển. Mọi người đổ xô đi mua CD album được tiêu thụ nhanh chóng. Trong thời điểm đó, Burning một bức thành sao. Ngôi sao đẹp nhất cũng trở thành ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người. Đạo diễn âm thanh cho cô hát bài này là vì hôm nay cô biểu hiện không tốt nên anh ấy đã lặng lẽ giúp cô. Đây là ca khúc kinh điển của Burning, hầu như ai cũng thuộc ngôn sơ âm không thể không biết hát bài này. Quan trọng cô chẳng những cô không những biết hát mà còn hát rất hay, hơn nữa ngôn sơ âm cũng rất thích nhạc của Burning. Nhưng cô vừa biết sự thật mình chỉ là vật hy sinh trong chuyện tình của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ, hồi sáng anh còn thừa nhận có rất nhiều bản tình ca do anh viết được lấy cảm hứng từ cô tuy bây giờ đã điều chỉnh tâm trạng để ghi hình nhưng khi nghe đến ca khúc của Burning thực sự ngôn sơ âm rất khó để bản thân không nghĩ ngợi gì. Ban đầu là giật mình thon thót trước lời thú nhận của Thẩm Gia Thụy trên sóng truyền hình, sau đó lại hoảng hốt khi phát hiện ra sự thật về thế giới này nên ngôn sơ âm không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ khi bên tai là những giai điệu quen thuộc cô không kiềm được suy nghĩ của mình, chẳng lẽ bài hát này cũng được viết dành cho cô? Chỉ cần nghe giai điệu bài hát cũng đủ biết sự ngọt ngào thấm đẫm trái tim người nghệ sĩ, phải chăng ca khúc được viết khi họ còn yêu nhau. Âm nhạc không thể gian dối, nhưng nếu tình yêu của anh thực sự sâu đậm như những gì bài hát thể hiện tại sao trong quãng thời gian yêu nhau, cô lại không cảm nhận được? Và tại sao anh có thể đang vui vẻ bên người mới mà vẫn tỏ ra sâu đậm với tình cũ? Ngôn sơ âm càng nghĩ càng thấy rối rắm. hết đoạn nhạc dạo cô cất tiếng hát theo bản năng, ánh sao lung linh, mắt em khẽ chớp làn gió thổi nhẹ qua mái tóc bàn tay còn vương hơi ấm. Ở nốt cao cuối cùng, vì không chuẩn bị nên ngôn sơ âm đã phát ra tiếng hét chói tai cô lúng túng che miệng, muốn bảo đạo diễn quay lại nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu thì bỗng nhiên có một cánh tay choàng qua vai cô, sau đó bên tai vang lên giọng nam êm ái. Trương nhiên cùng đội với ngôn sơ âm, anh giúp đồng đội của mình là việc hết sức bình thường, nhưng vấn đề là hơn phân nửa khán giả bên dưới khán đài là fan của anh nên khi thấy hành động của anh, bên dưới vang lên tiếng hò hét chói tai, chỉ một trò chơi đơn giản mà trong phút chốc biến thành buổi hòa nhạc của trương nhiên. Vì không khí đang rất tốt nên chắc chắn đạo diễn sẽ không chấp nhận quay lại. Ngôn sơ âm hoàn hồn, nhanh chóng ổn định tâm trạng, chờ qua đoạn nhạc dạo ngắn ngủi rồi cố gắng hoàn thành phần còn lại một mình. Đoạn sau ngôn sơ âm hát rất tốt, coi như là phát huy thành công tài lẻ của mình, song sai lầm đã không thể nào cứu vãn, chờ cô hát xong, khán giả bắt đầu hô vang, yêu nhau đi. Yêu nhau đi, yêu nhau đi, nữ khách mời duy nhất là Gigi cũng cảm thán hành động vừa nãy của anh nhiên ngầu quá, sức mạnh bạn trai bùng nổ ghê, làm trái tim thiếu nữ của em suýt bay mất tâm. Lâm Vũ Thường là anh cả và cũng là người có nhiều kinh nghiệm kiểm soát sân khấu nhất, anh biết giới hạn nằm ở đâu, nếu cứ để mọi người ồn ào rồi lại có tin đồn, e rằng ekip của Trương Nhiên sẽ yêu cầu cắt bỏ đoạn vừa rồi, đó là chưa nói hành động của Trương Nhiên là giúp đỡ MC của chương trình. Lâm Vũ Thường lập tức rời đề tài cười trêu thành viên cùng đội khác của ngôn sơ âm là Tống Viễn Hàng, sao Viễn Hàng lại bỏ lỡ thời cơ biểu hiện sức cuốn hút của mình vậy? Tống Viễn Hàng nhanh chóng tiếp lời tại âm âm không chịu báo trước với em đó chứ. Nếu em ấy nói trước làm gì tới lượt ai nhiên anh hùng cứu mỹ nhân. Trương nhiên hài hước chắp tay với Tống Viễn Hàng, đa tạ anh Tống. Triệu tử phi cũng vội vàng hùa theo, hai tất cả là do âm âm không cùng đội với tôi thôi, nếu không thì còn lâu mới tới lượt mấy người. Ngôn sơ âm tỏ ra ngơ ngác tình đồng nghiệp đâu hết cả rồi. Khoảnh khắc xấu hổ của tôi là dịp để các anh tranh công đấy hả? Trên sân khấu kẻ tung người hứng làm khán giả cười nghiêng ngả, chẳng ai còn nhớ tình huống trước đó nữa. ghi hình xong trên đường tới phòng hóa trang vì thời gian còn sớm nên lâm vũ thường rủ mọi người cùng đi ăn tối ai nấy đều vui vẻ đồng ý tâm trạng của ngôn sơ âm không tốt cô muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng còn chưa mở miệng từ chối thì triệu tử phi đã quặp lấy cầu cô âm âm lâu lắm rồi mọi người chưa tụ tập đi đi triệu tử phi có cái tên cực kỳ nam tính nhưng ngoại hình của anh lại theo kiểu sinh trai đáng yêu sở trường là mè nhau nên đôi khi ở bên cạnh anh ngôn sơ âm cảm thấy cô còn giống đàn ông hơn Nghe triệu tử phi nói thế, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào ngôn sơ âm. lâm vũ tường thấy cô quể hoài thì đùa, âm âm, hiếm khi anh mời, em phải nắm chắc cơ hội. Thịnh tình khó khước ngôn sơ âm đành phải đồng ý. bốn MC các khách mời cùng mười mấy nhân viên trong tổ sản xuất vui vẻ đi đến nhà hàng. Tụ tập có nghĩa là ăn uống no say, mọi người sẽ cùng tận hưởng cuộc sống về đêm, không đi hát hò thì quá là uổng phí. Trên đường đi đến quán karaoke, Trương Nhiên nhận được điện thoại của quản lý nên phải về trước. Anh hơi say, ánh mắt sáng lạ thường, chào tạm biệt mọi người xong, anh nhìn thẳng vào ngôn sơ âm. Bóng đêm rất đẹp dưới ánh đèn đường dịu dàng, ngôn sơ âm bị khóa chặt trong ánh mắt sáng rực của Trương Nhiên. Miệng cô khô khốc suy nghĩ hiện lên đầu tiên là nếu bây giờ Trương Nhiên tỏ tình cô nên làm gì. Từ chối ư, có điều trên đời này, chỉ những chuyện không thể xảy ra mới có chữ nếu... Nếu Trương Nhiên kích động vì cơn say thì cũng chẳng đợi đến lúc này. Trương Nhiên bình tĩnh nhìn Ngôn Sơ Âm hồi lâu, hoặc cũng chỉ có thể chỉ là một giây nhưng Ngôn Sơ Âm cảm thấy dài như nửa thế kỷ. Tim cô đập thình thịch càng lúc càng nhanh tựa tiếng trống dồn. Cuối cùng, Trương Nhiên thu ánh nhìn, môi anh cong lên, trao cho cô nụ cười rạng rỡ, im lặng mở cửa xuống xe. Ngôn Sơ Âm đưa tay lên ngực để bình tĩnh lại, cô vào làng giải trí bao nhiêu năm ấy thế mà lại đỏ mặt khi bị tiểu thịt tươi nhỏ hơn mình mấy tuổi nhìn, đáng giận. Xe từ từ dừng lại, vì lái xe nên trong lúc ăn cơm lâm vũ tưởng đã không uống rượu, đỗ xe xong anh nói với hai người trên xe, đến rồi. Ngôn sơ âm còn đang thất thần nên không nghe thấy lời anh cả nói, triệu tử phi ngồi ở ghế phụ lái cởi dây an toàn ra quay đầu gọi cô. Âm âm, hồn cậu đâu? Đi theo an nhiên rồi hả? Hả? Gì cơ? Lúc này, ngôn sơ âm đang rất nhạy cảm với cái gì liên quan tới trương nhiên nên khi nghe triệu tử phi nói vậy cô ngẩng phát đầu lên. Triệu tử phi không lặp lại mà trợn to mắt nhìn ngôn sơ âm, sau đó ôm bụng cười nắc nẻ, ha ha ha âm âm, cậu là gấu trúc à. Buồn cười quá ha ha, cậu lên cơn hà ngôn sơ âm hết nói nổi nhưng vẫn lấy gương ra. Một giây sau, mặt cô cứng đờ, trong gương, đúng như triệu tử phi nói cô quả thật đã biến thành gấu trúc. Vốn dĩ cô định về phòng hóa trang để tẩy trang nhưng mọi người lại muốn đi liên hoan. Cô không giống như đám đàn ông thô kệch đó, nếu bọn họ tẩy trang đi ăn cơm rồi bị chụp ảnh thì cũng không sao, nhưng cô thì không thể. Tẩy trang rồi thì cũng phải trang điểm lại, vì sợ mọi người chờ lâu, ngôn sơ âm quyết định không tẩy trang mà chỉ thay quần áo rồi đi ăn cơm. Hôm nay ngôn sơ âm trang điểm theo kiểu lạnh lùng, mắt được đánh khói đậm nhìn trong bóng tối rất giống quầng thâm, đã vậy bên khóe mắt của cô đã bị lem lúc tự bao giờ, có thể là trong lúc ăn cơm cô quên mắt mình chưa tẩy trang nên đã dùng tay xoa mắt nên phấn mới bị nhem hết ra xung quanh kết hợp với mascara đã tạo thành cặp mắt gấu trúc hoàn hảo. Do đó, lúc nãy khi tiểu thịt tươi nhìn cô chăm chăm cô đã cho rằng người ta bày tỏ mối tình si với mình. Vừa nghĩ tới cảnh mình hồi hộp mà không biết trong lòng tiểu thịt tươi thực sự nghĩ gì khi nhìn gương mặt mình, ngôn sơ âm chỉ muốn đào ngay cái hố để chui xuống. Mặt mũi bị vứt ra tận Thái Bình Dương cả rồi. Cũng may tiểu thịt tươi không biết cô nghĩ gì, nếu không cô còn mặt mũi đâu để đi ra ngoài. chương 6 lại có xịt căng đan. Việc mất mặt trước mặt nam thần của công chúng đã khiến ngôn sơ âm hóa bi thương thành động lực ra sức giành micro với triệu tử phi kêu gào khản cổ tới nửa đêm mới về nhà. Ngôn Sơ Âm phát tiết hết nỗi bực dọc nên ngủ thẳng cẳng tới tận trưa hôm sau, vừa rời giường thì nhận được một cú điện thoại bất ngờ. "Xin hỏi có phải là cô Ngôn không? Xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi là Thường Minh, quản lý của Trương Nhiên." Ngôn Sơ Âm biết Thường Minh, Trương Nhiên tham gia chương trình nào ta cùng cười mấy lần, những lần đầu đều có Trương Minh đi cùng, Ngôn Sơ Âm còn chào hỏi Trương Minh hai lần nữa. Trương nhiên tiến vào làng giải trí mới vài năm nhưng đã có thành công đáng kể kịch, kịch bản phim truyền hình được gửi tới thấp con đường đến với phim điện ảnh cũng khá thuận lợi ít nhất là có thể đóng vai nam thứ trong phim điện ảnh không những thế trương nhiên còn có thể nhận bất cứ vai diễn nào mình thích mà không cần suy xét hình tượng hay giá trị thương mại của bản thân. Điều đó chứng tỏ vị quản lý thường minh này rất mạnh kể cả về năng lực hay tài nguyên. Thường minh là người có năng lực ứng xử cũng rất khôn khéo. Lúc đầu anh ta cho Trương Nhiên tham gia nào ta cùng cười để mở đường cho vai trò MC sau này, mặc dù anh ta có quan hệ với lãnh đạo đài truyền hình nhưng nếu Trương Nhiên có quan hệ tốt với các MC thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Mấy năm qua Trương Nhiên trở thành bạn thân của Triệu Tử Phi thân thiết với Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng, gần đây còn liên tục có tin đồn với ngôn sơ âm. Chính vì thấy Trương Nhiên thân thiết với các MC của chương trình nên khi Triệu Tử Phi đề cử Trương Nhiên dẫn thay mình, đạo diễn mới đồng ý. Lần đầu tiên trương nhiên dẫn thay, tỷ suất người xem nào ta cùng cười tăng cao đã gây được sự chú ý của nhiều người trong nghề. Do đó, dựa vào biểu hiện trong vai trò MC ở nào ta cùng cười cùng độ hot của mình, trương nhiên hoàn toàn có thể nhận được các lời mời dẫn chương trình của những nhà đài khác. Như vậy có thể thấy được thường minh rất cao tay. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ anh ta, ngôn sơ âm vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thường Minh bình thường chẳng quan tâm mấy chuyện vụn vặt thì nay lại đích thân gọi điện cho cô Mang theo sự nghi vấn và kinh ngạc ngôn sơ âm thận trọng nói Chào anh thường, xin hỏi trương nhiên có sao không Tối qua cậu ấy giải vây giúp tôi nên đã gây ra phiền phức cho anh ạ Có vẻ như cô ngôn chưa xem tin tức ngày hôm nay rồi Thường Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp Đúng là có liên quan đến buổi ghi hình hôm qua, có điều an nhiên vẫn chưa biết Hiện tại tôi tự ý gọi cho cô ngôn, mong cô thứ lỗi. Vì thường minh quá khách sáo nên ngôn sơ âm cũng khách sáo theo. Anh thường không cần phải khách sáo thế đâu. Nếu hôm qua vì giúp tôi mà trương nhiên gặp rắc rối thì tôi xin lỗi nhiều lắm. Anh thường cần gì cứ nói ạ, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Mặc dù thường minh vẫn chưa nói rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta đã gọi điện tới nên ngôn sơ âm nghĩ chuyện đó có liên quan tới buổi ghi hình hôm qua. Hôm qua có rất đông khán giả tại trường quay, mà phần lớn là fan của Trương Nhiên, vậy nên việc họ tung đoạn video về hành động bất ngờ của thần tượng lên mạng cũng là điều dễ hiểu. Trong khoảng thời gian sau đó, Thường Minh giải thích cạn kẽ mọi chuyện cho ngôn sơ âm. Không biết hôm qua vì không khí tại trường quay quá tốt hay vì khán giả quá đông mà khi chương trình còn đang được bảo mật thì trên mạng đã tràn lan đoạn fan cam trong quá trình ghi hình. Hôm qua ai cũng biết ngôn sơ âm bất thường tuy không ai nói ra và cố gắng che giấu giúp cô nhưng khán giả không ngu Thái độ kỳ lạ của ngôn sơ âm trong video được khán giả cho rằng đó là vì cô và trương nhiên đang hẹn hò, Còn hành động trương nhiên ôm vai cô thì được coi là bằng chứng thừa nhận của hai người Trương nhiên đang rất hot nên dù thường minh đã nhanh chóng đối phó nhưng vẫn không ngăn được tin đồn Vì thế Thường Minh đành phải gọi điện cho Ngôn Sơ Âm để thương lượng đối sách. Anh ta giải thích cô Ngôn cũng biết hiện tại đang là thời kỳ quan trọng của A Nhiên, có câu người càng nổi tiếng càng nhiều thị phi, bây giờ chỉ cần một ít tin đồn cũng có thể quá hủy tương lai của cậu ấy. Ngôn Sơ Âm biết điều đó, ai sáng suốt đều biết điều đó, nhìn bề ngoài có vẻ như Trương Nhiên đang dần chuyển đổi hình tượng thành công nhưng suy cho cùng anh không phải là diễn viên thực lực chân chính, chưa có thâm niên trong nghề, tất cả dựa hết vào fan nên tình hình cũng giống như ngàn cân treo sợi tóc. Trước chương nhiên có rất nhiều ví dụ, có người từng nổi tiếng hơn cả anh, nhưng sau đó đột nhiên có si căng đan từ người được yêu mến nhất biến thành người bị chửi mắng nhiều nhất kiếp sống nghệ sĩ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Cũng có người không bị quật ngã bởi si căng đan nhưng mãi mà không có nổi một tác phẩm thành công, fan dần ít đi, rồi họ cũng trôi vào quên lãng. Và nhiều nhất là những người vì kiếm được quá nhiều tiền nên bắt đầu xa ngã. Nếu Trương Nhiên muốn đứng vững trong giới phim ảnh, anh buộc phải có được giải thưởng lớn, mà giải thưởng lớn đâu phải dễ lấy. Muốn nhận được giải thưởng lớn, diễn viên cần phải dựa vào hai yếu tố quan trọng nhất, đó là kịch bản và đạo diễn. Những đạo diễn lớn chọn diễn viên dựa trên các phương diện, ngoại hình, hình tượng, diễn xuất và danh tiếng. Nghệ sĩ có si căng đan là việc của nghệ sĩ, nhưng khi si căng đan ảnh hưởng đến người khác thì đó không chỉ là việc riêng của nghệ sĩ nữa cho nên đôi khi có lượng fan khủng không hẳn là lợi thế, vì đạo diễn lớn thường không thích chọn diễn viên mà fan suốt ngày tạo phiền phức cho đoàn phim. Do đó trong thời kỳ quan trọng này, ekip của Trương Nhiên luôn theo dõi sát sao các tin tức về anh, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút thôi là lập tức cảnh giác. Xin lỗi, vì tôi mà Trương Nhiên phải chịu ảnh hưởng, anh thường đừng trách cậu ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngôn sơ âm tỏ ra rất chân thành, cũng không thể trách cô ngôn được. Nhận ra sự chân thành của ngôn sơ âm thường minh cười, bày tỏ ý định của mình. Tôi biết an nhiên và cô ngôn là bạn chẳng có gì sai khi anh nhiên giải vây giúp bạn bè cả. Hơn nữa khán giả hiện nay cũng đang trộm những cảnh thân thiết của nghệ sĩ nên chút tin đồn này của hai người không là gì cả cứ phớt lờ vài hôm là yên lại thôi. Suy nghĩ của anh thường làm tôi vừa áy náy vừa cảm động. Hiện tại đang ồn ào nên tôi không mời anh thường ăn cơm được chỉ đành bày tỏ lòng biết ơn qua lời nói mà thôi. Anh thường yên tâm, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào chờ sự việc lắng xuống, tôi sẽ tìm cơ hội để làm sáng tỏ quan hệ giữa mình với trương nhiên, sẽ cố gắng hết sức để không tạo gánh nặng cho anh thường. Thảo nào ai cũng khen cô ngôn xuất thân gia giáo có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cùng quan điểm, thấy ngôn sơ âm phối hợp thường minh tỏ ra rất thoải mái. Có điều vẫn còn một việc mong cô ngôn hiểu thời gian tới cô và Trương Nhiên không tiện xuất hiện cùng nhau lắm. Tôi hiểu mà, ngôn sơ âm hiểu ý anh ta tiếp lời. Anh thường cứ yên tâm, dạo này tôi bận lắm, chỉ sợ không có thời gian tụ tập với bạn bè. Thường Minh gọi điện không phải để hỏi tội mà ngôn sơ âm cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Mặc dù nguyên nhân bắt nguồn từ cô nhưng chính nghệ sĩ của mình mới là người chủ động giải vây giúp người ta Vì thế không thể bảo một mình ngôn sơ âm chịu trách nhiệm cho toàn bộ si căng đan được Thường Minh hiểu nghệ sĩ của mình chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay tâm tư của nghệ sĩ Nhưng trước kia Thường Minh rất yên tâm vì trương nhiên và ngôn sơ âm đều là người thông minh Họ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm Tuy nhiên, sau khi xem đoạn video vào tối qua Thường Minh không dám mạo hiểm Suy cho cùng hai người họ đều còn trẻ Nếu lỡ nhất thời xúc động thì phải làm sao? Vì thế anh ta mới giấu nghệ sĩ của mình gọi điện cho ngôn sơ âm nhằm đánh tiếng với cô trước. Bây giờ khi đã nhận được câu trả lời hài lòng, Thường Minh rất vui vẻ cười nói, vậy thì hợp tác vui vẻ. Tất nhiên Thường Minh sẽ không ngồi im dù đã có được lời hứa từ ngôn sơ âm, anh ta bí mật liên hệ với đài truyền hình. Đáng lẽ chương trình số đó sẽ được phát sóng vào hai tuần nữa nhưng nhà đài lại thông báo chương trình sẽ được lên sóng vào tối thứ 6 tuần sau khiến fan của trương nhiên lên án tổ sản xuất lợi dụng thần tượng của họ để lăng xê cho chương trình. Đang lúc ồn ào mà phát sóng thì chắc chắn sẽ tỷ suất người xem sẽ tăng cao, điều đó càng chứng tỏ tổ sản xuất muốn lăng xê. Hiện tại dư luận đều nghiêng theo chiều hướng đó. Cũng may ngôn sơ âm không bị giận cá chém thất phần lớn cư dân mạng đều thấy thương cô vì nằm không cũng trúng đạn. Khán giả có ấn tượng rất tốt về ngôn sơ âm, bình thường cô khá kín tiếng, cư dân mạng đều cho rằng cô không phải là người chiêu trò, ngoài vai trò MC ra cô chưa từng tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Nhưng đó là nói sau, ngôn sơ âm thực sự không muốn gặp lại Trương Nhiên trong thời gian này. Bây giờ chỉ cần nhắc tới Trương Nhiên cô sẽ lập tức nghĩ ngay tới sự việc ảo tưởng của mình vào tối qua, mặc dù Trương Nhiên không biết điều đó nhưng cô vẫn không có mặt mũi nào đối diện với anh. Thực ra ban đầu cô hơi do dự, dù sao Trương Nhiên cũng đã giúp đỡ cô lúc ghi hình, nếu cô tránh mặt anh thì bạc bẽo quá, nhưng bây giờ Thường Minh đã ám hiệu nên cô bình thản hơn rất nhiều. Ngôn sơ âm mở WeChat trả lời tin nhắn mà Trương Nhiên gửi tới hồi sáng. Xin lỗi, ngày mai tôi bận rồi, chiều nay cũng đã có hẹn với spa. Phải nói là Thường Minh rất biết nhìn xa. Lúc anh ta gọi điện bảo ngôn sơ âm giữ khoảng cách với nghệ sĩ của mình thì tin nhắn của Trương Nhiên đã nằm trễm trễ trong điện thoại của ngôn sơ âm. Vì ngủ dậy muộn và đang rối rắm nên cô mới chưa trả lời. Ngôn sơ âm vừa trả lời, đối phương lập tức nhắn lại, đẹp thế rồi mà còn siêng đi làm đẹp nữa, cô bảo người ta phải sống sao. Xem ra đôi mắt gấu chúc ngày hôm qua không ảnh hưởng chút nào đến hình tượng của cô nhỉ. Không thể phủ nhận rằng câu nói của tiểu thịt tươi khiến ngôn sơ âm lâng lâng, cô không thèm bận tâm về sự việc đáng xấu hổ kia nữa mà khoái trá trả lời, hết cách rồi, già rồi, không dám lơ là. Trương nhiên nhắn lại, già chỗ nào mà già. Nói cô là em tôi cũng được nữa là. Ngôn sơ âm vui vẻ nhận lời khen của anh, cô không nhắn tin cho anh nữa mà chuẩn bị đi rửa mặt. Nhưng Trương nhiên lại tiếp tục gửi tin nhắn, không đi thật à. Đi ăn bữa cơm cuối cùng trước khi tôi gia nhập đoàn phim đi mà tủi thân. Ngôn sơ âm gửi biểu tượng xoa đầu chờ phim đóng máy rồi ăn mừng luôn thể. Trương nhiên là nam chính nên phần diễn rất nặng ước chừng phải quay phim ít nhất nửa năm, nửa năm sau ai còn nhớ tới bữa cơm này nữa. Vì thế ngôn sơ âm mới dễ dàng hứa như vậy. Được rồi, trương nhiên không dây dưa nữa mà gửi lại biểu tượng tủi thân. Đúng là tiểu thịt tươi vừa ngoan vừa đáng thương mà. Có điều không ai thương cho sự già nua của ngôn sơ âm nên ăn cơm xong, cô lập tức chạy tới spa, với cả ngày mai ngôn sơ âm bận thật nên cũng không thể nói là cô lừa Trương Nhiên được. chương Bảy gặp bạn thân, ngôn sơ âm thật sự không ngờ si căng đan của cô và Trương Nhiên lại hot hơn cả mối tình đầu của Thẩm Gia Thủy. Tất nhiên không phải là vì Thẩm Gia Thủy ít nổi tiếng hơn Trương Nhiên. Dù sao mối tình đầu của thẩm gia thủy cũng đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ bới móc cũng chẳng được gì, chẳng thà bàn tán chuyện của đôi chương nhiên và ngôn sơ âm còn vui hơn. Cả hai đều là người trong giới giải trí thường tiếp xúc với nhau, lại bị phát hiện dấu vết yêu nhau, đây thực sự là tin tức tạo ra chấn động nho nhỏ trong làm giải trí. Dĩ nhiên, nếu quần chúng ăn dưa biết nữ chính của hai tin tức là một người thì e rằng đây sẽ là động đất trong làng giải trí. Vì vậy, ngôn sơ âm thầm an ủi mình rằng trong cái rủi có cái may, vật hy sinh mà làm được như cô đã là một thành công vì đã hưởng thụ được cảm giác làm nữ chính. Ngôn sơ âm nói với thường minh rằng cô bận đến mức không thể đi chơi với bạn bè chỉ là cái cớ để đối phương không khó xử thôi, nhưng mà sau đó, ngôn sơ âm phát hiện cái cớ của cô đã biến thành sự thật. Chương trình còn chưa phát sóng, dù biết trương nhiên đang cực kỳ nổi tiếng nhưng qua xịt cam đan của hai người, rốt của cô mới thực sự cảm nhận được độ hot của anh. Hầu hết fan của Trương Nhiên đều là fan trung thành và rất tin tưởng anh tuy hai người trong cuộc không lên tiếng nhưng khi nhà đài thông báo sẽ phát sóng chương trình sớm hơn dự kiến, fan đã tự động cho rằng đó là chiêu trò gây chú ý của chương trình còn thần tượng của họ và cả ngôn sơ âm đều là người bị hại. Tuy rằng trước kia cũng có tin ngôn sơ âm và Trương Nhiên yêu nhau, lần nào Trương Nhiên tham gia nào ta cùng cười đều có blogger phân tích hành động của hai người và thề son sắt cả hai đang ngầm hẹn hò nhưng fan của Trương Nhiên lại không mấy ác cảm với ngôn sơ âm. Mỗi lần báo chí và cư dân mạng khẳng định hai người yêu nhau, cả ngôn sơ âm lẫn trương nhiên đều không lên tiếng giải thích tựa như họ không thèm quan tâm tới tin đồn vớ vẩn đó, trương nhiên vẫn làm MC tạm thời cho nào ta cùng cười mà không hề làng tránh hay ngượng ngập, vì vậy fan trương nhiên không thể nói ngôn sơ âm dựa hơi nam thần của họ được, vì nếu thế thì chính là đang nói dối trắng trợn. Nếu fan mắng chửi ngôn sơ âm có thể không những giúp thần tượng thoát khỏi si căng đan mà còn khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Kết quả của việc này phần lớn đến từ thái độ của ngôn sơ âm. Mặc dù ngôn sơ âm không có ra thế nhưng xuất phát điểm của cô rất tốt hiện tại đang là nữ MC của đài truyền hình lớn, độ phổ biến rộng, nhưng vì không có ekip riêng để quảng bá nên fan không nhiều. Theo như người trong nghề, ngôn sơ âm thực sự yên phận. Giới giải trí là nơi khắc nghiệt một khi đã bước vào thì phải lợi dụng tất cả để trèo lên cao, nhưng ngôn sơ âm thì đúng là lãng phí. Chỉ cần là người cầu tiến, họ sẽ nhân lúc nổi tiếng để đóng phim, ca hát, hoặc là làm gì đó khác Chứ nếu chỉ bó mình vào mỗi cái chương trình đó thì quá là ngu ngốc Có câu khác nghề như cách núi, đồng nghiệp thì thấy Ngôn Sơ Âm không cầu tiến, nhưng cộng đồng mạng lại cho rằng đó là phẩm chất đáng quý của Ngôn Sơ Âm, là một cô gái trẻ xinh đẹp, sự nghiệp thuận lợi, tuy ở trong showbiz đầy dẫy cám dỗ nhưng vẫn giữ được bản tính thuần khiết như thu ban đầu, bao nhiêu năm qua chỉ tập trung công việc MC của mình, danh lợi ở trước mắt nhưng vẫn phớt lờ, không ồn ào, không sân si, không chiêu trò, là một cô gái rất tốt. Sau mấy lần lên hot search, cộng đồng mạng đã tìm hiểu về ngôn sơ âm và đều cho rằng cô là dòng suối tinh khiết trong làng giải trí. Hiện tại tất cả mọi người đều nhận định ngôn sơ âm là cô gái kín tiếng và yên phận, không hề ham mê lợi danh nên cho dù có người cố ý thông tin xấu về cô thì cũng chẳng có ai tin. Nếu ngôn sơ âm có dã tâm, muốn dùng chiêu trò để lăng xê thì tại sao không làm nhân lúc còn trẻ. Bây giờ cô đã gần 30 tuổi rồi, hiệu quả lăng xê chắc chắn không bằng trước kia. Cộng đồng mạng không ngu, họ biết rõ đâu là chiêu trò. Thứ nhất hiện tại ngôn sơ âm không làm đại diện cho nhãn hàng nào. Thứ hai, cô không có bất kỳ tác phẩm mới nào. MC của nào ta cùng cười đã cố định cô không cần phải tạo xịt căng đan để gây chú ý. Vì vậy cô không có lý do gì để tạo xịt căng đan. Còn chương nhiên thì gần đây sự nghiệp phát triển rất mạnh có phim sắp chiếu, lại còn chuẩn bị đóng phim mới kể ra anh mới là người có động cơ lăng xê. Phen biết thần tượng của họ càn bước của kha khá người nên không tránh khỏi việc bị bôi xấu và có anti fan. vì vậy nếu bây giờ họ làm to chuyện sẽ không giúp được gì cho thần tượng, do đó họ đã giải thích cho thần tượng và đổ mọi tội lỗi lên đầu nhà đài, đồng thời cũng bày tỏ lòng thông cảm với ngôn sơ âm, biến cô trở thành một trong những người bị hại. Vì vậy, lần này ngôn sơ âm không bị mắng sói đầu Âu cũng được coi là may mắn trong bất hạnh. Có điều cư dân mạng nói chung thì không quan tâm được nhiều như vậy. Họ có ấn tượng tốt với ngôn sơ âm, còn trương nhiên là tiểu sinh đang nổi, nếu hai người thực sự yêu nhau thì đó sẽ là tin tức chấn động, ai mà không bàn tán cho được. si cam đan của ngôn sơ âm và trương nhiên vẫn là đề tài rất hot, lên hot search liên tục mấy ngày, cũng vì thế có nhiều người đang muốn hợp tác với ngôn sơ âm. Chương trình nào ta cùng cười mỗi tuần phát sóng một số thời gian ghi hình tương đối cố định, nhưng những lúc rảnh rỗi cô cũng không ngồi không. Ngôn sơ âm là MC của đài truyền hình thủ đô lại có hình tượng tốt nên cô có khá nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập Đa số cô sẽ nhận dẫn chương trình của các sự kiện vừa không quá vất vả vừa kiếm được nhiều tiền Tất nhiên thu nhập của cô chỉ là con số lẻ đối với diễn viên nhưng sống bình dị có cái thi thú của sống bình dị Ngôn sơ âm rất thỏa mãn với cuộc sống của mình bây giờ Cô không mong bỏ lên cao, không muốn nỗ lực phấn đấu hết mình Cô chỉ cần bản thân và gia đình có cuộc sống an nhàn, vui vẻ là được Ngôn sơ âm nhận thêm sâu tùy theo địa điểm, nếu sâu đó được thực hiện ở Bắc Kinh, một tuần cô có thể nhận ba, 4 sâu, còn nếu phải đi tỉnh khác, bình thường một tuần cô sẽ nhận khoảng hai sâu, đồng thời nhân tiện đi thăm thú đó đây luôn. Hiện tại có rất nhiều sâu chào mời ngôn sơ âm, hơn nữa lại bị sự việc của Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy kích thích kể từ khi biết mình là nữ phụ đê tiện ngôn sơ âm luôn chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai thê thảm của mình, bây giờ chỉ có tiền mới có thể làm cô thấy yên tâm hơn. vì thế trong tuần tiếp theo môn sơ âm đã vứt bỏ nguyên tắc của mình khi nhận thêm rất nhiều sâu mà không cần nghỉ ngơi từ thứ hai tới chủ nhật đều kín lịch làm việc để kiếm tiền phòng thân cô bận tối tăm mặt mũi cô sợ nếu bây giờ lười biếng sau này trở thành vật hy sinh thật thì hình tượng sẽ bị phá hủy hoàn toàn đến lúc đó không còn ai thèm mời cô dẫn chương trình nữa bận rộn cũng có lợi Ngôn sơ âm phát hiện cân nặng 2 năm nay vẫn không xê dịch của mình đã trở về hai chữ số Đối với phụ nữ xem giảm cân là cả sự nghiệp thì đây chính là thành tựu đáng tự hào Điểm tốt thứ hai là mỗi lần đi làm về, ngôn sơ âm lập tức nằm vật ra ngủ vì quá mệt Do đó cô không có thời gian để suy nghĩ lung tung Nam nữ chính hay mối tình đầu đê tiện gì gì đó đều không quan trọng bằng kiếm tiền Trong lúc ngôn sơ âm bận rộn, bản thân của cô là lâm tâm tâm về nước Lâm Tâm Tâm chính là người bạn đã xin vé xem chương trình số có chương nhiên tham gia cho bạn đợt trước. Cô ấy là bạn cùng phòng hồi đại học của cô. Hồi đại học quan hệ giữa ngôn sơ âm và Lâm Tâm Lâm là đồng đội cách mạng có thịt cùng ăn, có chai cùng ngắm. Biết cô bạn thân đi công tác hơn nửa năm, nợ mình không dưới 10 bữa cơm sắp về nước ngôn sơ âm đã cố ý để chống lịch. Có người cho ăn là điều tuyệt vời. Bản thân về tâm trạng mơ hồ của ngôn sơ âm suốt tuần qua mới tốt lên được một chút. Bất kể đây là thế giới gì cô đã sống ở nơi này mười mấy năm thì đây cũng chính là thế giới của cô. Cô có gia đình, có bạn bè, vì họ cô không thể dễ dàng khuất phục số phận. Ngôn sơ âm lấy lại chút lạc quan, trang điểm xong thì đi gặp bản thân. Lâm tâm tâm về nước vào tối qua, xét thấy ngôn sơ âm chỉ vừa thoát khỏi bảng hot sớt cách đây hai ngày, si căng đan vẫn chưa lắng xuống hẳn nên cô không ra sân bay đón bạn. Sân bay Bắc Kinh có rất nhiều nghệ sĩ tới lui nên cánh phóng viên luôn túc trực ở đó, lỡ như xui xẻo gặp phải bọn họ thì lại phiền. Ngôn sơ âm vốn định chờ lâm tâm tâm thích hứng giờ giấc rồi mới hẹn gặp nhau, nhưng bà chị này gấp gáp, chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi lập tức hẹn gặp cô, ngôn sơ âm cứ tưởng hôm nay mình có thể ngủ nướng nhưng kết quả là mới 10 giờ cô đã phải ra khỏi nhà. Nhà hàng là do Lâm Tâm Tâm đặt, cô ấy nói ở nước ngoài nửa năm phải chịu nhiều ấm ức nên hôm nay quyền chọn nhà hàng và gọi món sẽ thuộc về cô ấy, ngôn sơ âm không được giành. Lâm Tâm Tâm chọn một nhà hàng Trung Quốc gần trường đại học của họ. Ngôn sơ âm khá bất ngờ khi điều mà bạn mình muốn nhất là ăn tại nhà hàng gần trường sau nửa năm ở nước ngoài. Chưa tới 12 giờ nên không có nhiều thực khách lắm, nhưng vì thân phận của ngôn sơ âm khá đặc biệt nên Lâm Tâm Tâm đã đặt phòng ăn riêng. Ngôn sơ âm quen cử quen lối đi thẳng vào phòng ăn mà Lâm Tâm Tâm đã nhắn tin báo trước đó. Bản thân không gặp nhau suốt nửa năm, ngôn sơ âm cứ ngỡ khi gặp nhau sẽ là cảnh tượng rất cảm động. Nào ngờ cô vừa bước chân vào phòng liền nhìn thấy vẻ mặt lên án của Lâm Tâm Tâm, ngóa con quỷ, sao mày lại gầy đi vậy, bộ mày cứ thích chống đối với tao hả? Điều tuyệt vọng hơn cả việc bản thân tăng lên 10 cân chính là đứa bạn thân giảm được 5 cân. Chương 8 cơ hội. giọng của lâm tâm tâm đau thương quá lố biểu hiện tuyệt vọng cũng quá lố làm cậu nhân viên phục vụ điển trai dẫn ngôn sơ âm đi vào nén cười suýt nghẹn ngôn sơ âm vội vàng quay đầu tỏ ý với trai đẹp là cô không cần phục vụ sau đó đóng cửa lại xoay người nhìn bạn bằng vẻ mặt bất lực nửa năm qua tao nghe không biết bao nhiêu cuộc gọi mà không màng giờ giấc của mày hôm nay mới sáng sớm đã bị mày dựng dậy bạn bè bao năm mà mày làm vậy đó hả trong lúc tao mập như cái bánh ú thì mày lại biến thành cây gậy giữa chúng ta còn cái gọi là tình cảm ư Chia tay, phải chia tay. Lâm Tâm Tâm vẫn cực kỳ bi thương. Lúc mày đang hưởng thụ cuộc sống của chủ nghĩa tư bản khoái trá tích mỡ thì có nghĩ đến cuộc đời nước sôi lửa bỏng của tao ở quê nhà không? Ngôn sơ âm sách túi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Tâm tự rót cho mình ly trà nóng. Nước sôi lửa bỏng, phong sinh thủy khởi thì có. Lâm Tâm Tâm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cách nửa đại dương cũng nghe được tin của mày và tiểu thịt tươi, mày lớn ngần này mà chưa có xịt căng đan oanh liệt vậy luôn á. Phong sinh thủy khởi có nghĩa là mọi việc đều cực kỳ thuận lợi Coi như là dấu ấn tuổi trẻ đi Lâm tâm tâm không quan tâm tới tiểu thịt tươi lắm Nói vài câu cô ấy lại chuyển chủ đề về ngôn sơ âm Cô nàng nén bi thương nhìn bạn mình một lượt từ trên xuống Em nói nè chị hai, chị chơi thuốc hay có khuynh hướng tự ngược đãi vậy Cái bộ y như cây tam nhang mà còn đòi giảm cân Chị định để hội mũ mĩm chúng em sống sao Tao có muốn giảm cân đâu Ngôn sơ âm không ngần ngại kéo thêm thù hận tuy cô nói là muốn giảm cân nhưng cô cao gần 1m70, nặng hơn 100 cân một tí thì cũng được coi là cân đối tuy lên hình sẽ bị mập hơn 10 cân nhưng trong cô vẫn thon thả. Dạo này bận quá nên bị sốt cân, mày có gì khó nghĩ à? Lâm tâm tâm ngạc nhiên, lúc chọn con đường này mày đã nói gì với chị? Ngôn sơ âm phất lờ giọng điệu của cô nàng, thản nhiên nói, nghề này kiếm tiền nhanh, dáng vất vả 10 năm thì nửa đời sau chẳng lo nghèo túng. Lâm tâm tâm gật đầu, tiếp tục tròng gẹo, tao thấy bây giờ mày đã là tiểu phú bà rồi, ăn mặc nửa đời sau chẳng có gì phải lo nghĩ, sao không về nhà ngồi ăn chờ chết mà lại cố gắng phấn đấu thế. Ngôn sơ âm không thể nói cho cô ấy biết về kết cục thê thảm của mình. Đối diện với nam nữ chính chút tiền hiện tại của cô chỉ là hạt bụi, không kiếm thêm tiền khiến cô không an tâm. Ngôn sơ âm tỏ ra bí hiểm, thân bất do kỳ. Ha ha, thân bất do kỳ. Lâm tâm tâm cười to, mày đi đóng phim được đó. Thân bất do kỷ, nghĩa là có những việc mà bản thân không thể tự quyết định. Ngôn sơ âm nhún vai, cô biết bạn mình sẽ không tin mà. Nếu biết cuối cùng mày thông suốt, giáo sư Lâm hẳn sẽ vui lắm, dù cho chí hướng của mày hoàn toàn khác với con đường mà thầy hy vọng. Nghe đến giáo sư Lâm, ngôn sơ âm nhăn mặt. Thấy thế, Lâm tâm tâm càng lấn tới. Không biết bây giờ giáo sư Lâm còn dạy ở trường không ha? Tụi mình có nên đi thăm thầy không? Giáo sư Lâm đâu có dạy mày, sao mày phải về thăm thầy Tao ngưỡng mộ thầy không được hả Lâm tâm tâm cười tâu toét, Nghe nói tới tận bây giờ thầy vẫn còn tức mày đó Hôm nọ có buổi hội thảo thầy lại lấy trò cưng ra làm ví dụ cho việc truyền ngành Thầy phê bình không chút thương xót Bảo không có chí cầu tiến, có thiên phú mà không biết vận dụng Khi không tiến vào showbiz loạn lạc mãi mà chẳng tạo ra được danh tiếng gì Bây giờ đám sinh viên vẫn còn đang dò hỏi vị trò cưng truyền ngành đó là ai mà Ngôn sơ âm méo miệng, không phải chữ ông già còn ghim thù tới tận bây giờ à. Chắc do mày là đứa duy nhất từ chối yêu cầu thi nghiên cứu sinh trong đám học trò của thầy Trăng. Ngôn sơ âm nhớ lại thời đại học, vì học chương trình cấp 3 thêm một lần nữa nên cô vô tình đạt thủ khoa đầu vào trường đại học, lúc đó cô rất vui sướng vì được học theo chuyên ngành mình thích. Là thủ khoa đầu vào nên tuy nhân tài như nước nhưng cuộc sống của ngôn sơ âm vẫn rất trôi chảy. Bởi vì khác thời đại nên kiến thức của cô có phần vượt trội, do đó đã được vị giáo sư già đức cao vọng trọng đào tạo thành thiên tài, thầy giúp toàn bộ sức lực đào tạo cô còn cho cô tham gia các dự án nghiên cứu của ông, mang theo niềm hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ thi nghiên cứu sinh chú tâm học hết bản lĩnh của ông. Ngôn sơ âm học chuyên ngành thiết kế kiến trúc. 10 năm trước ngành này không tầm thường như bây giờ, lúc cô học đại học thiết kế kiến trúc là ngành rất có tương lai, giáo sư Lâm lại là người có danh tiếng trong ngành các dự án chen nhau tới tay thầy Ngôn sơ âm là người thực dụng, cô rất thích ngành này, lại có khả năng giảng dạy Quan trọng là kiếm được nhiều tiền nên cô cũng mong sẽ đi theo con đường sư phạm Ngờ đâu trước khi tốt nghiệp cô lại gặp cơ hội hiếm có Cả hai đời đều là học sinh, ngôn sơ âm chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ lăn lộn trong giới giải trí Từ nhỏ cô đã rất đẹp, đó là điều không có gì để bàn cãi ngôn sơ âm có cơ hội trở thành mc là vì có một tấm hình thời sinh viên của cô được tung lên mạng sau đó được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh mỹ miều là hoa khôi giảng đường đó đã là chuyện của bảy tám năm trước khi ấy internet chỉ mới phát triển ngôn sơ âm bất ngờ nổi tiếng sau đó danh tính được lan truyền rất nhanh có thể nói là thời đó chưa hot girl nào nổi tiếng như cô Trùng hợp là lúc đó đài truyền hình đang chuẩn bị một chương trình mới, chưa MC kỳ cựu để chống đỡ cho chương trình, nhà đài không có ý định chọn MC chuyên nghiệp cho vài vị trí còn lại, vì thế hoa khôi giảng đường ngôn sơ âm lọt vào mắt xanh của nhà đài. Ngôn sơ âm không xuất thân chính quy nhưng vì đây là chương trình giải trí nên không cần kiến thức chuyên ngành, chỉ cần hài hước phóng khoáng là đủ. Hơn nữa trong thời gian học đại học ngôn sơ âm là hot girl của trường, thường xuyên dẫn chương trình cho các hoạt động đoàn thể nên coi như cũng có chút kinh nghiệm. Vì thế, miếng mồi béo bở bất ngờ rơi trúng người ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm không muốn dính dáng tới làng giải trí. Cô hiểu được tung hô ở trên mạng không có nghĩa là cô sẽ thuận lợi phát triển trong giới giải trí khi chỉ dựa vào gương mặt. Mục tiêu của cô là làm cô gái trồng sinh có tương lai tươi sáng, trở thành người chiến thắng giữa cuộc đời này. Nhưng khi cô hội bày ra trước mắt, ngôn sơ âm phát hiện từ chối là việc không dễ dàng. Có lẽ nhiệt huyết tuổi trẻ đã khiến môn sơ âm có chút ít lý tưởng hào hùng, rằng nếu cô chấp nhận sự khiêu chiến, liệu cuộc sống sẽ thế nào? Đúng vậy, ngôn sơ âm đã xem đó là một cuộc chiến. Cuộc sống của cô quá thuận lợi, cô biết ngày hôm sau của mình sẽ thế nào, điều đó khiến cô chán ngấy. Cô không muốn cuộc đời thứ hai của mình lại trôi qua ảm đạm không chút sắc màu. Tại sao lại không thay đổi cách sống? Theo như cách nói bây giờ là hồi đó ngôn sơ âm đang tuổi nổi loạn, khi ấy cô rất cố chấp, thậm chí còn ương ngạnh khước từ lời khuyên của thầy giáo. Bây giờ ngẫm lại, ngôn sơ âm chưa từng hối hận với lựa chọn của mình, chưa kể cuộc sống hiện giờ của cô rất tốt, cho dù sống không tốt, cô cũng không hối hận vì ít nhất cô đã dám thử. Ngôn sơ âm cảm khái cho tuổi trẻ không bao giờ quay lại của mình. Hai năm nữa là cô sẽ 30, 30 tuổi là một cột mốc của cuộc đời, ngôn sơ âm ngoảnh đầu lại mới phát hiện tuổi trẻ tuy hoang dại nhưng rất quý báu, bởi vì cô không có cơ hội quay về thêm lần nào nữa. Tiếng chuông điện thoại mang ngôn sơ âm thoát khỏi hồi ức, lâm tâm tâm nhắc nhở, điện thoại kìa. ngôn sơ âm thấy số lạ nên đoán đây lại là cơ hội kiếm tiền, cô không tránh mà nghe máy trước mặt bạn. Hai phút sau, ngôn sơ âm cúp máy im lặng nhìn bạn mình. Sao thế? Lâm tâm tâm hoảng hốt trước cái nhìn của cô. Mày sắp thất nghiệp, ngôn sơ âm lắc đầu. Có nhãn hàng mời tao quay quảng cáo. Đệt nhãn hàng nào mà mắt kém thế. Điện thoại, hãng mà mày đang dùng ấy. Ngôn sơ âm cũng thấy mắt họ có vấn đề. Cô không có nhiều fan tuy gần đây có si căng đan nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Bỏ nhiều tiền mời cô thật quá lãng phí. Bên đó nói vì người đại diện cũ hủy hợp đồng mà họ chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên khó mà tìm được người đại diện thay thế trong thời gian ngắn. Vì thế vận may mới rơi xuống đầu cô Vậy mày còn do dự cái gì Thời buổi này tìm kẻ ngu coi tiền như rác khó lắm đó Lâm tâm tâm còn sốt sáng hơn cả ngôn sơ âm Ngôn sơ âm câm nín nhìn bạn mình cô không so đo sự châm chọc của cô ấy mà nói Nhưng quay ở Thượng Hải Thượng Hải thì sao Có là đầm rồng hang hổ cũng phải đi Lâm tâm tâm rất muốn bóp cổ con bạn Lúc nãy mày nói phải phấn đấu cơ mạc Bây giờ có cơ hội rồi đó hình tượng của mày tốt mức độ đại chúng cao chỉ cần đón lấy cơ hội đầu tiên thì sợ gì sau này không có nhãn hàng tìm mày làm đại diện ngôn sơ âm vô cùng rối rắm tại sao lại quay ở thượng hải cơ chứ thượng hải là đại bản doanh của burning mấy hôm trước cô vừa quyết tâm tránh xa thẩm gia thụy nếu bây giờ chạy tới địa bàn của anh ta thì có phải là tự vả mặt mình không trong lúc ngôn sơ âm trần trừ bên nhãn hàng lại gọi điện tới có lẽ họ thực sự đang khẩn cấp nên đã tiết lộ trước các lợi ích mà cô sẽ được nhận Ngôn sơ âm choáng váng, cô nhìn bản thân, sau đó cắn răng quyết định cho dù có là đầm rồng hang hổ thì cô cũng xông vào. Chương 9 cuộc gặp gỡ tình cờ trên máy bay. Vì bên nhãn hàng dục gấp nên ngôn sơ âm và lâm tâm tâm vội vã ăn cho xong để về nhà thu xếp hành lý. Bên nhãn hàng hỏi số căn cước của ngôn sơ âm để đặt vé máy bay cho cô, nghe nói cô đi một mình mà không đưa nhân viên theo, họ vừa ngạc nhiên vừa ái náy, xin lỗi cô ngôn, vì gấp quá nên chúng tôi không bố trí nhân viên đến Bắc Kinh được, nhưng sẽ có nhân viên đón cô ở sân bay Thượng Hải. Không sao, có người đón ở sân bay là được. Với số thù lao mà họ trả cho cô, ngay cả đại bản doanh của quân thù mà cô còn dám xông vào thì huống chi là mấy việc còn con này. Họ làm việc rất nhanh, ngôn sơ âm vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại Chào cô ngôn, chúng tôi đã đặt xong vé máy bay và khách sạn rồi Nhưng vì sát sơ quá nên không đặt được vé ở khoang hạng nhất nên đành phải để cô chịu thiệt thòi ngồi khoang phổ thông Ngôn sơ âm không để ý đến chuyện này Mãi đến khi đi làm cô mới có tiền chưa điều kiện gia đình cô ở cả hai kiếp đều bình thường Trước kia mỗi lần đi Bắc Kinh học cô làm gì có tiền đi máy bay mà toàn phải chen chúc trên xe lửa Người bên nhãn hàng hiếm khi thấy người nổi tiếng nào lại không mang theo nhân viên và rất thân thiện, dễ tính chứ không đòi hỏi yêu sách đối lập hoàn toàn với người đại diện cũ, vị này quả là thiên thần. Ngôn sơ âm không thấy có gì bất tiện khi không có nhân viên, từ nhỏ cô đã có tính tự lập nếu không phải vì bố mẹ yêu cầu thì cô cũng sẽ không thuê người giúp việc. Hơn nữa, ngôn sơ âm thấy mình không giống những người nổi tiếng khác giữa việc phải nuôi một đống người như tài xế, vệ sĩ, trợ lý thì việc kiếm bao nhiêu vào túi bấy nhiêu tốt hơn nhiều. Dạo này nhận nhiều sâu tiền trong túi càng lúc càng nhiều cảm giác vô cùng sung sướng. Chuyến bay mà bên nhãn hàng đặt vé cho cô sẽ cất cánh vào một tiếng rưỡi sau quá gấp gáp. Thời gian từ nhà cô đến sân bay nhanh nhất là 40 phút nếu kẹt xe thì e rằng ngay cả cửa an ninh cô cũng không qua được. Ngôn sơ âm lái chiếc Mercedes Benz mà cô rất thích chạy thẳng đến sân bay, rốt cuộc cũng thành công lên máy bay trước khi đóng cửa khoang máy bay 5 phút. Không biết sao mà hôm nay có rất nhiều người đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, bên nhãn hàng đặt vé cho ngôn sơ âm trước hai tiếng nhưng phải khó khăn lắm mới mua được một cái vé ở khoang phổ thông. Lúc ngôn sơ âm đến sân bay ở quầy làm thủ tục hành khách đã xếp thành hàng dài chứ đừng nói là có chỗ ngồi chờ. Khoang phổ thông đầy người, không gian chật trội khiến không khí hơi một ngạt trong lúc ngôn sơ âm chen trúc qua lối đi hẹp trên đôi giày cao gót tiếp viên hàng không đi tới nhắc cô ổn định chỗ ngồi vì máy bay sắp cất cánh. Ngôn sơ âm tăng tốc lúc tới chỗ của mình, cô thở hổn hển. Ở ghế ngoài cùng là một người lớn tuổi đang đeo bịt mắt nghỉ ngơi. Ngôn sơ âm không muốn làm phiền người khác nhưng lối vào ghế bên trong quá hẹp, nếu người đó không đứng lên nhường chỗ thì cô không thể lách vào được. Ngôn sơ âm đã quen là nữ thần, lại mang gánh nặng hình tượng, trong khoang máy bay có rất nhiều người trẻ tuổi, cảnh cô vội vã lên máy bay đã thu hút nhiều sự chú ý, người nhìn cô có cả nam lẫn nữ, chưa chắc họ nhận ra cô, có lẽ là thấy cô trông quen quen nên hiếu kỳ thôi, nếu không muốn bị nhận ra cô tuyệt đối không thể gây ồn ào. Ngôn sơ âm hết cách cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, xin lỗi vì đã làm phiền, chú có thể đứng dậy nhường tôi đi vào trong không ạ? Chỗ của tôi ở phía trong. Không biết ông ấy có ngủ hay không mà ngôn sơ âm gọi hai lần đều không có phản ứng, mà người ngồi gần cửa sổ nghe thế thì xoay đầu nhìn cô, bên dưới mũ áo là gương mặt điển trai, ánh mắt mang theo ý cười, không biết là ý tốt hay trêu chọc. Ngôn sơ âm không có sức lực đâu để quan tâm vì sao người ta cười, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấy cô như bị sét đánh, suy nghĩ đầu tiên chỉ có bốn chữ, đi không xem giờ. Cô chỉ tùy tiện nhận làm người đại diện của một nhãn hàng thôi mà sao lại không những đi cùng chuyến bay với đồng đội của thẩm gia thụy mà còn ngồi kế nhau thế này. ngôn sờ âm ngây ra như phỗng còn Giang Vân hạo lại vô cùng tốt bụng đánh thức vị khách kia giúp cô chỗ của cô này ở giữa chú nhường đường cho cô ấy đi vào với ạ. Ông ấy bị đánh thức phối hợp đứng dậy, ngôn sơ âm đi vào, ngồi xuống, cải dây an toàn, nhìn bề ngoài thì thấy gọn gàng nhanh nhẹn nhưng thực chất là cô như người mộng du mãi đến khi làm xong hết cô mới nhớ ra là mình chưa cảm ơn, vì thế cô quay qua trái cảm ơn vị khách lớn tuổi rồi lại quay qua phải cảm ơn người đã giúp mình. Không có gì, gương mặt trắng trẻo của Giang Vân Hảo nở nụ cười thân thiện không giống như siêu sao đánh cắp trái tim của hàng triệu thiếu nữ mà giống anh trai nhà hàng xóm hơn. Anh không hề ngượng ngập mà cười hỏi ngôn sơ âm. Đi thượng hài một mình à. Có lẽ vì đối phương quá ấm áp nên ngôn sơ âm không cảm thấy anh đường đột cô thầm thở dài cô nhận nhầm người đúng không? Người tốt thế này sao lại là Giang Vân hạo của ban nhạc bơ Burning? Có câu vật họp theo loài thẩm gia thủy là người kiêu ngạo, sao có thể là anh em với chàng trai ấm áp này? Sự thật này đã kích rất lớn tới ngôn sơ âm. Thấy mãi mà ngôn sơ âm không trả lời, Giang Vân Hảo kéo mũ áo xuống, cười nói, chắc là cô không nhận ra tôi, tôi là Giang Vân Hạo, thành viên của ban nhạc Burning. Mẹ nó, dẫm phải vận cứt chó thật. Giang Vân Hảo tự giới thiệu xong thì cười tâu nhìn ngôn sơ âm, vô cùng hứng thú nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Nữ MC nổi tiếng trước mặt anh mở to mắt tỏ ra rất hoảng hốt, sau đó lại nhìn xung quanh, không biết là đang tìm người hay xác nhận hoàn cảnh có an toàn hay không. Giang Vân hạo quen với phản ứng như vậy, nên cũng đoán ra được chút ít. Anh thầm dò xét ngôn sơ âm, hỏi khẽ cô thích thành viên khác của Bernie nhà là nhóm trưởng hà tiếc rằng hôm nay là hành trình cá nhân các thành viên không đi cùng nhau. Ừ. Vậy thì cảm tạ trời đất. Ngôn sơ âm thở vào nhẹ nhõm, cô Ngà lưng ra ghế, bắt đầu an ủi mình đừng có sợ bóng sợ gió. Không biết là vì trái đất quá rộng hay vì giới giải trí quá lớn mà dù hoạt động trong ngành đã lâu nhưng họ chưa từng chạm mặt nhau, hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Nghệ sĩ cũng chia rất nhiều mảng, ngôn sơ âm là tôm tép trong giới nghệ sĩ ở Bắc Kinh, ban nhạc Burning là vua đất Thượng Hải, hơn nữa cũng có sự phân chia giữa các các lĩnh vực, MC, diễn viên hay ca sĩ đều có mảnh đất của riêng mình. Diễn viên vì đóng phim nhiều, phải tuyên truyền phim, cũng có người đá chéo sân làm MC nên MC và diễn viên thường tiếp xúc với nhau nhiều hơn, còn ca sĩ giống như một đoàn thể tách biệt. Bao nhiêu năm qua chưa từng chạm mặt, bây giờ cô lại cố ý né tránh, hơn nữa nữ chính cũng đang nhiệt tình với thẩm gia Thụy chứ không hề tránh anh còn không kịp như mối tình đầu là cô đây, vì thế khả năng tiếp xúc giữa cô và anh đã thấp lại càng thấp. Thuyết phục bản thân xong tâm trạng của ngôn sơ âm thả lỏng hơn rất nhiều tuy nhiên cô không nhận ra sự hứng thú càng lúc càng dâng cao trong ánh mắt của Giang Vân Hảo. Thật ra ban đầu vì ngồi một mình chán quá nên khi trông thấy cô gái đang hót mấy ngày qua làm bạn đồng hành của mình, anh mới lịch sự bắt chuyện, không ngờ phản ứng của cô lại đáng yêu như thế. Nếu anh không nhìn lầm thì lúc nhắc tới nhóm trường, hình như thứ hiện lên trong ánh mắt của cô không phải là niềm mến mộ mà là cảnh giác. Nhóm trường đã bội bạc người ta Nhưng không hợp lý lắm, ngôn sơ âm là MC của Đài Bắc Kinh, không thấy cô ấy đến Thượng Hải làm việc bao giờ Còn nhóm trưởng thì trừ khi công việc yêu cầu anh tránh xa Bắc Kinh như tránh rắn dết Hình như hai người họ cũng không có người quen chung, vậy quen nhau thế nào Giang Vân Hạo Vân vê cảm y như các nghệ thuật gia hay làm, vì hứng thú nên anh càng tỏ ra quan tâm ngôn sơ âm Cô không khỏe hả, tôi có sô-cô-la đó, cảm ơn, nhưng tôi đang giảm cân, anh cứ giữ lại ăn đi Ngôn sơ âm có lập trường rất rõ ràng Mặc dù anh chàng này vừa đẹp trai vừa ga lăng, lúc nói chuyện còn thường mỉm cười khiến người đối diện như được tắm trong gió xuân Nhưng vì anh là đồng đội cũng như bạn bè thân thiết của Thẩm Gia Thủy thì cho dù có đẹp trai, ga lăng hơn nữa cô cũng không thể tiếp xúc nếu không sẽ có hậu quả khôn lường Nghĩ thì dễ nhưng chỉ mấy phút sau, ngôn sơ âm đã hết sức vui vẻ khi cùng Giang Vân Hạo thưởng thức sô-cô-la của anh ngôn sơ âm cũng không hiểu sao sự việc lại trở nên thế này rõ ràng trong lòng vô cùng cảnh giác nhưng không biết vì sao sau khi Giang Vân Hạo bắt chuyện biết ngôn sơ âm đến Thượng Hải một mình trong 2 giờ bay sau đó Giang Vân Hạo lấy tư cách một nửa người địa phương đã nhiệt tình giới thiệu rất nhiều nhà hàng ngon Ngoài ra còn tỏ vẻ nếu ngôn sơ âm không biết đường thì anh có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí Ngôn Sơ âm được nhiều người theo đuổi nên cô phân biệt rõ đâu là ân cần, đâu là nhiệt tình, cô chưa đến mức ảo tưởng Giang Vân Hạo yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ngay trên máy bay rồi tiến hành theo đuổi. Cô đã hỏi Giang Vân Hạo là vì sao anh biết cô thì người ta trả lời rằng năm lần bảy lượt nhìn thấy cô trên bảng hot search Weibo nên có ấn tượng, hôm nay trùng hợp đi cùng chuyến bay và cả hai đều xui xẻo không mua được vé khoang thương nhân, chẳng những thế còn ngồi cạnh nhau nên cũng coi như có duyên, vì thế anh mới hào hứng làm quen. Đôi khi duyên phận là vậy, có những người lần đầu tiên gặp nhau chỉ trách sao lại gặp nhau quá muộn nhưng Giang Vân Hảo là đồng đội của thẩm gia thủy nên cho dù có tiếp núi đến đâu chăng nữa thì sau này cũng không thể tiếp xúc. Hai người trò chuyện rôm ra từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi hạ cánh mà vẫn chưa thỏa mãn, tất cả hành khách đều đứng dậy lấy hành lý mà ngôn sơ âm và Giang Vân Hảo vẫn còn ngồi yên. Chờ họ xuống rồi chúng ta hắng xuống nhé. Giang Vân Hảo nghiêng đầu hỏi ngôn sơ âm. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên không quá thu hút sự chú ý, chờ hành khách xuống hết có lẽ họ sẽ không bị nhận ra. chương 10 nam thần thích giúp đỡ mọi người. Trước lời đề nghị của Giang Vân Hảo, ngôn sơ âm định gật đầu theo bản năng nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô và Giang Vân Hảo không quen nhau, chỗ ngồi ở trên máy bay khá khuất nên cho dù họ có trò chuyện rôm giả thì cũng không ai để ý, nhưng nếu xuống máy bay mà đi cùng nhau thì e ngày mai sẽ có dòng tít bạn gái tin đồn của Trương Nhiên là ngôn sơ âm bắt cá hai tay, ngọt ngào với Giang Vân Hảo ở sân bay. Ngôn sơ âm lập tức từ chối lời đề nghị của Giang Vân Hảo, tôi phải lấy hành lý nên đành đi trước vậy, xin lỗi nhé. Giang Vân Hảo thông cảm gật đầu, chúc cô vui vẻ trong thời gian ở Thượng Hải. cảm ơn anh rất vui khi được làm quen với anh ngôn sơ âm nói vậy cũng không hẳn là xã giao thực sự chuyện trò với giang vân hảo rất vui đã lâu rồi cô chưa có cảm giác thoải mái ấy nếu như không có sự việc của nam nữ chính cô rất muốn làm bạn với giang vân hảo đáng tiếc là không có nếu như vậy nên cô đành khước từ sự thân thiện và nhiệt thành của giang vân hảo ngôn sơ âm cầm túi sách đứng lên trong nỗi tiếc nuối chen chúc cùng đám đông đi xuống máy bay giang vân hảo vẫn ngồi im Tuy ngôn sơ âm là người nổi tiếng nhưng không có nhiều fan, nếu bị nhận ra thì họ cũng chỉ chào hỏi cô thôi, chỉ cần không bị chụp hình thì sẽ không sao, vì thế cô khá thản nhiên hòa vào đám đông. Nhưng nếu Giang Vân Hạo bị nhận ra, có lẽ anh sẽ bị tất cả những cô gái trẻ tuổi ở sân bay bao vây. Lúc ngôn sơ âm đi đến chỗ băng truyền, hành lý đã được truyền ra, nhưng vì cô đến muộn nên băng truyền đã đi được một vòng rồi. Ngôn sơ âm đứng chờ 10 phút các hành khách lần lượt rời đi sau khi lấy hành lý trong khi hành lý của cô vẫn không thấy tăm hơi Cô định đi hỏi nhân viên sân bay vì quá sốt ruột thì nhận được điện thoại Chào cô trợ lý lưu đúng không ạ? Tôi vừa xuống máy bay, đang đợi lấy hành lý cô đang chờ ngoài cổng à Vâng Trợ lý và tài xế mà bên nhãn hàng sắp xếp đã tới sân bay, ngôn sờ âm nhìn đang xác nhận nơi họ đứng, ngẩng đầu thì nhìn thấy vali của mình nằm trên băng truyền đang dần đi ra cô vội vàng cắt ngang lời đối phương, xin lỗi, hành lý của tôi ra rồi, không tiện nói chuyện điện thoại. Tôi lấy hành lý trước đã. Lúc ngôn sờ âm nhìn thấy vali, nó đã rất gần cô, cô lập tức cúp máy, vội vã nhét điện thoại vào túi sách nhưng vali đã sượt qua chỗ cô đứng. Ngôn Sơ Âm hấp tấp đuổi theo, nhưng vì đi nhanh quá, gót giày lại nhọn nên bị trẹo chân, cơ thể lung lay. Đúng lúc đó, một cơ thể cao giáo tiến sát Ngôn Sơ Âm, không những đỡ được cô mà còn lấy hành lý giúp cô, phát huy ưu thế chân dài tay dài vô cùng nuần nhuyễn. Ngôn Sơ Âm ngước nhìn tấm lưng cao lớn, ban đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó cảm nhận được cơn đau truyền từ cổ chân thì mặt tái đi, không lẽ cô xui xẻo đến mức bị trẹo chân. Vậy làm sao để quay quảng cáo Giang Vân Hảo lấy vali của ngôn sơ âm xong thì quay lại trông thấy sắc mặt tái nhật của cô anh nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân cô đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu đi tới gần nhẹ nhàng hỏi bị trẹo chân rồi hả Giang Vân Hảo vừa nói vừa ngồi xuống giơ tay nhấc chân phải của cô lên ngôn sơ âm giật mình cô sao dám để nam thần quốc dân hạ mình vì cô chứ nếu bị phát hiện thì fan burning không xé xác cô mới lạ ngôn sơ âm định rút chân về nhưng cổ chân đã bị người ta bắt được đồng thời nghe thấy giọng nói trầm ấm đừng nhúc nhích để tôi xem sao mấy ngày nay trời lạnh nhưng ngôn sơ âm thích đẹp nên cô chỉ mặc cái váy mỏng bó sát người dài ngang gối tuy cô mặc rất đẹp nhưng với thời tiết này cho dù sân bay bật điều hòa cô vẫn thấy lạnh có người vì thế khi cổ chân bất ngờ truyền đến hơi ấm toàn thân cô nổi cả da gà da vịt vô cùng bối rối giang vân hạo thản nhiên kiểm tra cổ chân cô vừa ấn vài chỗ vừa hỏi ngôn sơ âm có đau không sau đó mới đứng lên nói với cô chắc là bị trẹo chân nhẹ không ảnh hưởng tới xương nếu tối nay không bị sưng thì khoảng một hai ngày là khỏi có thời gian thì nên đến bệnh viện khám xem sao ngôn sơ âm quên mất sự lúng túng cô ngạc nhiên hỏi anh còn biết cái này nữa ngày mai tôi phải làm việc có bị ảnh hưởng không giang vân hạo suy nghĩ một lát nói tối nay cô nhớ bôi thuốc nếu không vận động mạnh thì chắc là không sao Nói xong, Giang Vân Hạo cúi đầu nhìn giày của ngôn sơ âm, đề nghị, trong thời gian chờ chân lành, đừng mang giày cao gót. Ngôn sơ âm biết sớm thì đã chẳng mang, biết là đi công tác sao cô lại mang đôi giày bất tiện này thế nhỉ. Vậy để lát nữa tôi đi mua giày mới, tôi chỉ đem theo mỗi đôi này thôi. Có ai đến đón cô không? Giang Vân Hạo vừa nói vừa kéo vali của ngôn sơ âm, đồng thời đỡ cánh tay cô. Tôi đỡ cô ra ngoài. Cảm ơn, không cần đâu. ngôn sơ âm muốn rút tay về nhưng không được nam thần nhìn thì có vẻ ga lăng nhưng hành động cứ như tổng tài bá đạo không biết fan có biết mặt này của anh không ngôn sơ âm cười với giang vân hảo cũng không đau lắm tôi tự đi được không cần phiền anh giang đâu giang vân Hạo nhướn mày bắt chiếc ngôn sơ âm nở nụ cười hờ tám cây răng tiêu chuẩn nếu ngày mai cô phải làm việc thì tốt nhất là bây giờ để tôi đỡ ra ngoài đến khách sạn phải thay giày thấp ngay Ngôn sơ âm thầm nghĩ thà ngày mai không thể làm việc còn hơn là lên báo với Giang Vân Hạo. Cô chưa ký hợp đồng với bên nhãn hàng, nếu họ không thể chờ tới khi cô bình phục thì sẽ tìm người khác thôi. Còn nếu cô xảy ra xịt căng đan với Giang Vân Hảo cộng thêm chuyện của trưởng nhóm Burning chắc chắn fan sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Có điều Giang Vân Hảo cũng chỉ muốn tốt cho cô nên ngôn sơ âm không thể quá lạnh lùng mà đành nguyền truyền từ chối. Như vậy không hay lắm, lỡ như khiến anh vướng xịt căng đan thì tôi phải làm sao? không sao đâu phen cũng quen rồi ấy mà giang vân hạo nói một cách hài hước anh đang nói đến trưởng nhóm và em út có hai đồng đội thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò phen đã tôi luyện được trái tim mạnh mẽ từ lâu rồi ngôn sơ âm đang suy nghĩ xem có nên cười phối hợp với giang vân hạo hay không thì đối phương đã vươn tay ôm lấy vai cô chu đáo nói hôm nay cứ coi tôi là sứ giả hộ hoa đi chứ cô ngôn cô còn có thể nói gì được gà lăng ngang ngược nhưng cũng không mất sự dịu dàng cô làm sao để từ chối đây Ngôn sơ âm cố kìm nén trái tim đập cuồng loạn của mình. Không biết có phải do ảnh hưởng từ di chứng được tiểu thịt tươi ôm vai mấy hôm trước hay không mà ngôn sơ âm không có sức chống đỡ với động tác này. Cũng may là ngôn sơ âm vẫn chưa đến mức hồn vía điên đảo chỉ vì một cái ôm cô lẳng lặng đẩy cánh tay trên vai xuống. Tôi vịn vào anh vậy, lỡ bị phát hiện thì cũng có thể giải thích là anh nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nếu bị anh ôm ra ngoài cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Cũng được. Giang Vân Hạo buông tay ra tự giác nâng tay lên. Ngôn sờ âm vừa đưa tay vịn vào cánh tay anh thì trước mắt bỗng tối sầm, Giang Vân Hạo lấy đôi kính dâm không biết từ đâu ra đeo lên cho cô, sau đó nháy mắt thế này cô yên tâm chưa? Vì là kính dâm dành cho nam giới nên hơi rộng đôi kính hơi tuột xuống sống mũi che khốt nửa gương mặt cô. Ngôn sờ âm không biết rốt cuộc nam thần nghĩ gì trong đầu mà đưa kính dâm cho cô chứ không tự mang, chẳng lẽ anh không biết so với nhân vật nhỏ bé là cô anh mới là người cần che mặt ư? Như đọc được thắc mắc của ngôn sơ âm, Giang Vân Hạo nghiêng đầu ý bảo anh có mũ che mặt. Trong mắt ngôn sơ âm, hành động này của anh rất dễ thương nên vội vàng rời mắt nói khẽ đi thôi, chắc là cũng có người đến đón anh Giang nhỉ. Chắc là có trợ lý. Giang Vân Hạo nói bâng quơ kéo vali của ngôn sơ âm chậm chậm đi ra ngoài. Mặc dù đang là thời gian làm việc nhưng ở thành phố lớn Thượng Hải, sân bay lúc nào cũng nhộn nhịp nhất là vào giờ này. Người đến đón máy bay rất đông, sảnh máy bay tấp nập, ngôn sơ âm sợ bị nhận ra nên cúi thấp đầu, còn chưa đi tới chỗ của trợ lý Lưu thì bỗng dưng có người chặn họ lại, đồng thời vang lên giọng của một chàng trai trẻ tuổi. "Anh ơi, cuối cùng anh cũng ra, em còn tưởng anh bị bắt cóc rồi chứ." Nhưng mà đây là anh ta mở to mắt nhìn ngôn sơ âm. Vẻ mặt vô cùng phức tạp so với đại ca ông anh này thực sự khiến người trợ lý như anh ta yên tâm, tốt tính, phối hợp với công việc nhất là giữ mình trong sạch vào nghề bao nhiêu năm nhưng rất hiếm có xịt căng đan. Nhưng mà ông anh này, không phải em không cho anh yêu đương, nhưng anh đi Bắc Kinh có một ngày mà đã dắt bạn gái về rồi, đã thế còn công khai ân ái ở sân bay qua chấn động đó cơ mà sao Mỹ nữ này trông quen thế nhỉ. Anh ta nhìn ngôn sơ âm chằm chạp vài giây, rốt cuộc cũng nhận ra cô, sau đi tới nói nhỏ với Giang Vân Hảo, anh ơi, anh quen MC Đài Bắc Kinh hồi nào vậy? Chúng ta có bao giờ hợp tác với đài đó đâu? Giang Vân Hảo thản nhiên trả lời. Mới quen trên máy bay. Cậu chẳng há hốc mồm, ngôn sơ âm nhìn thấy sự kính phục trong mắt anh ta, đâu biết rằng trong lòng anh ta đang tán thưởng hiệu suất của boss. Mới quen trên máy bay mà đã thắm thiết thế rồi, tình hình này là chuẩn bị ra mắt phụ huynh hai bên. Anh ta đi theo ông anh 4, 5 năm, chưa bao giờ biết ông anh của mình hóa ra lại nồng nhiệt hơn lửa. mười 11 mọi người cùng nhau hóng hớt, nhờ sự giúp đỡ của Giang Vân Hảo và trợ lý Tiểu Tần của anh, ngôn sơ âm nhanh chóng tìm thấy trợ lý lưu và tài xế. Sau khi cảm ơn Giang Vân Hảo và Tiểu Tần một cách chân thành, ngôn sơ âm rời đi cùng trợ lý lưu và tài xế. dưới sự trông chừng của trợ lý giang vân hảo không đi cùng ngôn sơ âm ra khỏi sân bay mà nán lại ở sảnh sân bay đoán trường xe của ngôn sơ âm đã rời khỏi bãi đậu xe hai người mới ra khỏi sảnh lúc yên vị trên xe chuyên dụng của bên nhãn hàng ngôn sơ âm mới chợt nhớ ra mình vẫn còn đeo kính dâm của giang vân hảo Nhưng mà bây giờ họ đã tách ra rồi, ngôn sơ âm không thể quay lại sân bay tìm Giang Vân Hảo, cô cũng không có phương thức liên lạc với anh nên đành tạm giữ nó vậy cô sẽ hỏi bạn cách liên hệ với anh rồi gửi truyền phát nhanh sau. Đôi kính này là mẫu kính dâm số lượng có hạn được bán trên thị trường vào 2 năm trước là mẫu kính kinh điển, bây giờ muốn mua cũng không mua được Giang Vân Hảo mang theo bên người như vậy chứng tỏ là anh rất thích đôi kính này, ngôn sơ âm không dám vứt lung tung nên cẩn thận cất vào túi sách. cất kính xong, cô cúi người sờ mắt cá chân kiểm tra vết thương. Trợ lý lưu ngồi ở ghế phụ lái ngoái đầu lại, tỏ ra lo lắng, nói với ngôn sơ âm. Cô ngôn có sao không? Bây giờ chúng ta phải tới công ty quản lý và luật sư đều đang đợi cô đến ký hợp đồng, nếu không có bất ngờ xảy ra thì sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu quay chụp. Ngôn sơ âm gật đầu, cô hiểu lo lắng của trợ lý lưu cô đến để cứu nguy cho họ, nếu như xảy ra chuyện e rằng không dễ để tìm người khác. Nhưng hiểu thì hiểu, có điều ngôn sơ âm không dám bảo đảm, vì dù sao cũng là chân của cô mà. Cô phải xem trước kịch bản quay chụp vào ngày mai, chỉ cần không chạy nhảy hay vận động mạnh thì sẽ không có vấn đề gì. Ngôn sơ âm ngồi thẳng người, giờ đỡ hơn hồi nãy rồi, chắc là không ảnh hưởng đến xương. Tối về bôi thuốc, hẳn là ngày mai sẽ đi lại bình thường. Trợ lý lưu gật đầu, xin lỗi ngôn sơ âm rồi gọi một cú điện thoại, ngôn sơ âm nghe thoáng qua lời cô ấy nói với người bên kia điện thoại thì biết là cô ấy đang báo lại việc chân cô bị thương. Một phút sau, trợ lý lưu cúp máy quay đầu lại nói với ngôn sơ âm kèm theo một nụ cười. Cô ngôn, tổng giám đốc nhâm nói không sao, những cảnh quay vận động không nhiều lắm, có thể rời đến ngày cuối cùng để quay, khi đó chắc chân cô cũng lành hẳn rồi. Lúc nghe Giang Vân Hạo nói chân cô chỉ bị chật khớp chứ không ảnh hưởng tới xương cốt ngôn sơ âm đã thở vào nhẹ nhõm vì cô cũng dự tính như vậy. Lúc liên hệ với cô bên nhãn hàng đã nói rõ thời gian quay chụp hơi lâu, dự tính kéo dài 4 ngày, lịch trình có thể thay đổi để phù hợp hoàn cảnh. Quan trọng nhất họ là công ty lớn, sao có thể tìm người không có tên tuổi để quảng cáo sản phẩm mới. Nhưng hiện nay nghệ sĩ có chút danh tiếng thì đều kín lịch Không đàm phán trước vài ba tháng thì tìm đâu ra người có thể quay ngoại cảnh suốt bốn, năm ngày Vất vả lắm mới tìm được ngôn sơ âm phù hợp với tất cả các phương diện Bên nhãn hàng vui còn không kịch chứ đừng nói là gây khó dễ Chuyện gì có thể giàn xếp được thì sẽ giàn xếp ổn thỏa Tất nhiên ngôn sơ âm không ngu ngốc đến nỗi yêu sách với trợ lý lưu Cô cười tâu, gật đầu tốt quá, ngày mai mà không quay được thì tôi có lỗi với bên cô lắm Cô khách sáo quá, được hợp tác với cô ngôn, tổng giám đốc nhậm rất hào hứng. Ngôn sơ âm cười, nói tiếp, đúng rồi, phiền cô đưa tôi tới trung tâm thương mại hoặc phố mua sắm được không? Tôi không mang theo nhiều giày, bây giờ bị đau chân nên phải mang giày thấp. Gần công ty chúng tôi có trung tâm thương mại, nếu cô ngôn không ngại thì cứ ngồi trong xe tôi sẽ đi mua giúp cô. Ngôn sơ âm mong còn không kịp liên tục cảm ơn người ta. Trợ lý chu đáo quá, ngôn sơ âm thầm nghĩ có lẽ cô nên thuê trợ lý để phòng ngừa những trường hợp như thế này. Ở một nơi khác có người sau khi thừa biệt vẫn nghĩ mãi về ngôn sơ âm. Đó chính là trợ lý Tiểu Tần của Giang Vân Hảo. Tiểu Tần làm trợ lý cho Giang Vân Hảo đã được 4-5 năm. Quan hệ của các thành viên trong Burning rất tốt rảnh rỗi thì sẽ tụ tập fan còn trêu ngay cả hẹn hò cũng muốn đồng hành cùng anh em. Vì thế Tiểu Tần tự thấy mình biết khá rõ cuộc sống của mấy ông anh. Đời sống tình cảm của ông anh mà anh ta phụ trách hoàn toàn trái ngược với trưởng nhóm. Đối với người trong giới, anh Giang tránh còn không kịp. Thường xuyên được các nữ nghệ sĩ thường hợp tác theo đuổi, trong đó có không ít ngôi sao xinh đẹp và bốc lửa thái độ anh Giang đối với họ vô cùng bình thường, thế sao lại ân cần với ngôn sơ âm thái độ phải nói là cực kỳ niềm nở. Mặc dù họ không quen thân với MC ở Bắc Kinh, nhưng dù có không quen thì cô ấy cũng là người trong giới giải trí, sao lại được anh Giang đối xử khác biệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, như anh thầm cực kỳ thích các cô gái trong giới, từng hẹn hò với diễn viên, ca sĩ, vũ công, người mẫu, có người nổi tiếng, có người vô danh, nhưng anh ta chưa từng thấy anh thầm hẹn hò với MC. ấy hình như lạc đề rồi, tiểu thần vội vàng quay lại chuyện chính, vừa lái xe vừa nói, anh ơi, em nhớ lúc trước có đọc bài báo về ngôn sơ âm, cô ấy tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, là hoa khôi của trường, còn giành chiến thắng trong cuộc bình chọn hoa khôi giảng đường lần một trên mạng nữa. Lúc đó em còn không tin có cô gái nào vừa đẹp vừa học giỏi đâu Cứ thường báo chí nói quá lên Không ngờ khi gặp người thật thì đúng là cô ấy còn đẹp hơn trên tivi, Lại có thần thái, đây mới là nữ thần đích thực Tiểu tần vừa nói vừa lẳng lặng nhìn gương chiếu hậu để xem phản ứng của anh Giang Đồng thời thăm dò, nữ thần vừa đẹp vừa thông minh Đừng nói là của hiếm trong giới giải trí có ra xã hội cũng rất khó gặp Nếu anh có cảm tình thì tốt nhất là mau mau ra tay Chứ người ta cao giá lắm đó Cậu nghĩ nhiều quá Giang Vân Hảo xoa ấn đường, thở dài, anh rất hài lòng với năng lực của trợ lý, làm việc tỉ mỉ kín miệng, chưa bao giờ gây phiền hà cho anh, nhưng có khuyết điểm là quá nhiều chuyện lại hay lải nhải. Không biết cậu ta sẽ nói về chuyện hôm nay đến bao giờ nữa. Giang Vân Hảo càng nghĩ càng thấy nhức đầu quyết định nhắm mắt lại. Tôi nghỉ ngơi một lát đến nơi gọi tôi dậy. Tiểu tần há mồm, định nói thêm gì đó nữa nhưng khi nhìn gương mặt mệt mỏi của Giang ca nhà mình, anh ta ngậm miệng lại, gật đầu, dạ Giang ca ngủ đi tối nay còn phải luyện tập nữa. Tối thứ 6 tuần này có buổi hòa nhạc mặc dù trưởng nhóm mới là một trong những nhân vật chính nhưng anh ấy vừa phát hành album solo, những thành viên khác cũng cần phối hợp với trưởng nhóm để tuyên truyền, vì vậy tại buổi hòa nhạc tại sân vận động Mercedes Benz, cả nhóm sẽ trình diễn hai ca khúc. vì ca khúc trình diễn là bài hát mới nên phải luyện tập vũ đạo nhưng trưởng nhóm bận tuyên truyền album nên chỉ có thời gian vào buổi tối tiểu tần xót xa cho giang ca vừa đi bắc kinh về không kịp nghỉ ngơi buổi tối phải bắt đầu tập luyện vất vả nên không dám lên tiếng quấy dày anh nữa mà lẳng lặng, lặng tự tưởng tượng giang ca vất vả thì vất vả thật nhưng trên máy bay còn có sức trò chuyện cùng mỹ nữ ở sân bay còn nhiệt tình giúp đỡ người ta nhưng khi anh ta vừa nhắc đến môn sơ âm thì giang ca lại bảo cần nghỉ ngơi có trùng hợp quá không Anh ta đâu có ngốc. Tiểu Tần thầm mắng trong lòng, có thể thấy rõ Giang ca và ngôn sơ âm có vấn đề. Sợ làm phiền Giang Vân hạo nghỉ ngơi, Tiểu Tần đã tự suy diễn trong suốt đường về công ty. Công ty có quy định nghệ sĩ đang có hoạt động thì sẽ có chuyên viên dinh dưỡng riêng, vì có người thì tập thể hình để giảm cân, có người thì cần đi theo hình tượng mà công ty đã xây dựng, bảo đảm khi xuất hiện trước công chúng sẽ là trạng thái hoàn hảo nhất. Đối với quy định này, các thành viên của Burning cũng rất nghiêm túc thực hiện, vì vậy khi Giang Vân Hảo xuống máy bay, anh không cần phải đi ăn ở nhà hàng mà về thẳng công ty. Vào thang máy, Tiểu Tần hỏi Giang Vân Hảo còn chưa tới giờ ăn, anh có muốn đến phòng tập trước không? Đại ca tới chưa Tiểu Tần lắc đầu trước khi xuất phát đi đón Giang ca, anh ta có gặp trợ lý của thẩm ca. Hôm nay thẩm ca có lịch trình khoảng 5-6 giờ mới về tới công ty. Giang Vân Hảo nói, vậy về phòng nghỉ đi. Tiểu tần gật đầu, nhấn nút thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người, đi thẳng lên tầng 18, cả tầng này chỉ gồm phòng tập và phòng nghỉ của Burning, nói không hoa chứ thực tế cả 18 tầng trong tòa nhà này đều là địa bàn của ban nhạc Burning. Dù sao cũng là ban nhạc nổi tiếng khắp châu Á, là cây hái tiền, được các công ty giải trí tranh nhau giành giật nên công ty quản lý của họ nào dám bạc đãi họ, huống chi họ còn nắm giữ không ít cổ phần của công ty. Giang Vân Hảo là người đến đầu tiên cả tầng lầu im ắng, đôi giày da dẫm trên sàn nhà sáng bóng tiểu tần mở cửa phòng nghỉ giúp Giang Vân Hảo, lúc định đóng cửa anh ta chợt nhớ ra một chuyện nên ngẩng phát đầu lên. Em chợt nhớ ra một việc ngôn sơ âm vừa có tin đồn hẹn hò với diễn viên đang nổi là Trương Nhiên, trên mạng cũng có rất nhiều fan couple của họ. Anh nhà anh ít tiếp xúc với cô ấy thôi, kẻo báo chí lại viết thành tình tay ba. Giang Vân Hảo không ngờ trợ lý của mình vẫn còn nghĩ về chuyện đó. Đang định trả lời thì vang lên tiếng bước chân Trước mắt xuất hiện em út kỳ thư tề có trình hóng hớt không kém gì tiểu tần Vừa đi tới gần tiểu tần anh ta liền nói tiểu tần cậu mới nói là anh Vân Hạo có bạn gái Tuy hóng hớt nhưng tiểu tần rất kín miệng Vậy nên dù người hỏi là em út của nhóm tiểu tần cũng chỉ đành giả ngu không nói Kỳ thư tề giận dữ chừng mắt với tiểu tần Sau đó ngoảnh đầu hét lên với bên ngoài Đại ca có mấy bước chân mà sao anh đi hoài chưa vào tới đây vậy Anh Vân Hạo lén lút yêu đương mà không chịu nói cho chúng ta biết cô gái ấy là ai nè quá đáng. Anh ấy muốn chết đây mà. Chương 12 Thẩm Gia Thủy. Vì giọng kỳ thư tề rất lớn nên nhất thời, người ở cả trong lẫn ngoài phòng nghỉ đều đổ dồn mắt về phía Thẩm Gia Thủy. Buổi tối phải tập luyện nên xong việc ở đài truyền hình, Thẩm Gia Thủy về thẳng công ty. Ở đẳng cấp của họ tất nhiên đi đâu cũng có ekip riêng, từ thợ trang điểm, stylist cho đến trợ lý, chỉ khi là người của mình thì làm việc mới yên tâm, đồng thời nhà đài cũng không phải lo lắng không tiếp đãi chu đáo nghệ sĩ lớn mà họ chỉ cần sắp xếp một phòng nghỉ riêng, vậy là hai bên đều vui vẻ. Mà thợ trang điểm của họ vô cùng tận tâm, có thể nói thợ trang điểm còn giữ gìn mặt nghệ sĩ hơn mặt mình nữa. Thẩm gia thụy vừa kết thúc ghi hình, thợ trang điểm lập tức kéo họ đi tẩy trang, bồi kem dưỡng da tuy là đàn ông gần 30 tuổi nhưng ngày nào cũng được chăm sóc da cẩn thận nên da rẻ rất mịn màng, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Vì thế cũng khó trách mấy thằng nam ung thư loser thấy các cô gái si mê burning gần như phát điên thì phải chửi mấy câu đồ bê đê trai bao mới hả giận. Thằng nam ung thư loser, ngôn ngữ mạng Trung Quốc ý chỉ những người thuộc phái nam gia trưởng, bảo thủ một cách thái quá. Thẩm gia Thụy rất đẹp trai, phù hợp với mọi phong cách nhưng thích trang điểm theo kiểu mắt mèo, đôi mắt dài được tô vẽ đậm vừa ma mị vừa manly, fan cũng yêu điên cuồng tạo hình kinh điển này của anh. thẩm gia thụy thầy trang không còn khí chất mạnh mẽ và ngông cuồng đường nét sắc sảo khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh thoạt trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều nhưng khuôn mặt trẻ không có nghĩa là non nớt bất kể là trên sân khấu hay dưới sân khấu thẩm gia thụy đều là trưởng nhóm thực thụ có tất cả trong tay theo như lời phen nói là khí chất của nam thần nhà em cao hai m tám trưởng nhóm vô cùng uy nghiêm ngay cả cậu em út được cưng chiều nhất cũng phải kiêng rè trước mặt anh Lúc đại ca không vui tuyệt đối đừng sờ mông cọp, nếu không e rằng tháng sau sẽ không có ngày nào được yên thân, vì trưởng nhóm của họ là thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn thù dai vô cùng. Giống như bây giờ, mặc dù đại ca không nói gì nhưng môi mím chặt mắt gườm gườm, gương mặt ghi rõ bốn chữ tôi rất không vui. Giang Vân Hảo và Kỳ Thư Tề nhìn nhau, Giang Vân Hảo dùng ánh mắt hỏi Kỳ Thư Tề rằng ai đã chọc giận đại ca Kỳ Thư Tề trả lời Giang Vân Hảo bằng ánh mắt vô tội, sao anh biết được đại ca khó chịu ở đâu, rõ ràng lúc từ đài truyền hình về vẫn còn vui vẻ mà. Trưởng nhóm không nói gì mà đứng chặn ở cửa, mấy người đi theo sau không nhìn thấy sắc mặt của anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn tiến lên hỏi thầm ca còn việc gì ạ. Thẩm gia thủy khẽ nheo mắt lấy lại tinh thần trước ánh mắt tò mò và khó hiểu của các thành viên, lòng anh thầm thấy ảo não, rõ ràng đã quên từ lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe chuyện gì liên quan đến người đó anh vẫn sẽ ngơ ngác. Tựa như cho dù trưởng thành bao nhiêu đi nữa chỉ cần nhắc đến người đó anh sẽ lại ngây ngô như hồi 18 tuổi. Thẩm gia thủy không thích cảm giác này, nói đúng hơn là không người đàn ông nào thích cảm giác này. Bây giờ anh có sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, người theo đuổi anh xếp hàng dài ngoài công ty, việc gì anh phải nhớ lại quãng thời gian ngu ngốc trong quá khứ, suốt ngày đắm mình vào hồi ức. Thẩm gia Thụy nhanh chóng che giấu sự khác thường của mình, thứ mà anh giỏi nhất chính là giả vờ như không có gì, ngay đến người nhạy cảm như Giang Vân Hảo cũng không phát hiện. Thẩm gia Thụy đi vào phòng nghỉ, nhìn Giang Vân Hảo mới về à. Giang Vân Hảo gật đầu ở đó cũng không làm gì tối nay có buổi tập nên về luôn. Thẩm gia Thụy cười, không nói gì nữa. Kỳ thư tề thấy đại ca cười, biết nguy hiểm đã qua nên tiếp tục chủ đề lúc trước chồng người tới sát Giang Vân Hạo ông anh, em nghe rồi đó tiểu tần nói ngôn cái gì đó âm, nghe là biết tên con gái, cậu ấy còn bảo anh giữ khoảng cách với cô gái đó để tránh tạo xịt căng đan nữ nghệ sĩ có tin đồn hẹn hò dạo này mà mang họ ngôn sao nghe quen thế nhỉ? Có phải là ngôn sơ âm của Đài Bắc Kinh không? không cần ai trả lời kỳ thư tề tự hỏi tự đáp nhìn giang vân hạo đầy mờ ám ông anh nhà thảo nào cả năm nay anh thường xuyên đi bắc kinh giữ bí mật ghê thật đấy ngay cả bọn em mà cũng giấu trong khi hai người nói qua nói lại thẩm gia thụy ngồi xuống sofa, dù nhắm mắt nhưng vẫn dòng tai nghe đồng đội nói chuyện thẩm gia thụy chề môi thầm mỉa mai người khác thì anh không biết thế nào chứ ngôn sơ âm và vân hạo thành đôi sao được Lúc trước cô gái đó đã thể son sắt chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bao giờ hẹn hò với người trong giới giải trí. Những chuyện khác thì không biết chứ một khi đã nói ra thì cô rất kiên định cho dù chính cô cũng bước chân vào làng giải trí nhưng bao năm qua vẫn không có tin tức xác thực nào rằng cô hẹn hò với người trong giới. Tiếng cười mỉa nho nhỏ của thẩm gia thụy bị che lấp bởi sự xuất hiện của Tống Thừa Vũ. Tống Thừa Vũ hào hứng hỏi Giang Vân hạo và Kỳ Thư tề mọi người đang nói gì mà vui thế. Thừa vũ, anh tới đúng lúc lắm. Vì trưởng nhóm không tám chuyện với mình nên khi nhìn thấy người đồng đội còn lại, kỳ thư thề lập tức lôi kéo anh mình tham gia câu chuyện. Anh Vân hạo hẹn hò với em si ngôn sơ âm của Đài Bắc Kinh đấy, nhưng anh ấy không thừa nhận. Mỗi lần em hẹn hò với ai đều nói cho các anh biết mà. Giang Vân hạo mắng, lúc em nói có hỏi trước là bọn anh thích nghe hay không chưa? Kỳ thư thề trợn mắt tức giận. Anh ta nhỏ tuổi nhất nhóm, gương mặt rất đáng yêu khiến fan chịu không nổi, vì vậy luôn được cưng chiều. Cũng vì được chiều quá nên đâm ra tính cách anh ta hơi làm giá, lúc này đang hết mặt lên án Giang Vân Hảo. Em mặc kệ anh xấu tính lắm, em nói này, Tống Thừa Vũ mất kiên nhẫn cắt ngang lời họ ngôn sơ âm là ai? Anh không nhớ hả, là bạn gái tin đồn của Trương Nhiên đó, lúc trước lên hot search em còn chỉ cho anh xem mà. Kỳ Thư Tề xuất thân là ca sĩ nhưng cũng rất thích đóng phim, hình tượng tốt diễn xuất không tồi cộng thêm lượng fan khổng lồ của Burning, nhà sản xuất rất thích mời anh ta đóng phim. Bộ phim điện ảnh được công chiếu vào tháng trước của Trương Nhiên cũng có sự tham gia của kỳ thư tề với vai đồng nam chính Hơn nữa đó không phải là lần đầu tiên hai người họ hợp tác nên coi như có chút giao tình Vì thế kỳ thư tề cũng chú ý tới si căng đan của Trương Nhiên Hot search gì ta, tống thừa vũ lắc đầu chịu thua Theo như lời em nói, cô MC đó cũng là bạn là bạn gái của anh Vân Hạo thế là bắt cá hai tay Ờ ha, kỳ thư tề gật đầu tán thành tỏ ra khó hiểu Tiểu tần nhắc anh Vân Hảo chú ý ảnh hưởng có nghĩa là khẳng định quan hệ của anh Vân Hảo và ngôn Sơ âm, nhưng ngôn Sơ âm cũng thân thiết với Trương Nhiên, trong tiết mục Trương Nhiên còn ôm vai, giải vây giúp cô ấy. Em quen Trương Nhiên 2, 3 năm rồi, bình thường mặc kệ ở nơi công cộng hay riêng tư em chưa từng thấy cậu ấy quan tâm chăm sóc các diễn viên nữ. Thẩm gia Thụy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết nghĩ tới cái gì mà bỗng mở mắt, sau đó lại nhắm mắt như không có gì. Không ai nhận ra điểm khác thường của trưởng nhóm Giang Vân Hạo đầu hàng. Anh và cô ngôn thực sự không có gì. Vì trên máy bay có trò chuyện đôi câu nên thấy chân cô ấy bị thương lúc lấy hành lý anh mới đỡ cô ấy đi ra ngoài tiểu tần trông thấy nên hiểu lầm bọn anh có quan hệ gì đó. Vừa nói Giang Vân Hạo vừa nghĩ tới phản ứng của ngôn sơ âm khi nghe anh nhắc đến trưởng nhóm anh nhìn thoáng qua sofa thầm nghĩ nếu trưởng nhóm và cô ấy có chuyện gì thì khi nghe cô ấy bị thương chắc hẳn trưởng nhóm sẽ có phản ứng gì đó nhỉ. Giang Vân Hảo cố tình không nói rõ cô ấy bị thương thế nào Anh quan sát phản ứng của trường nhóm nhưng chỉ thấy thẩm gia Thụy vẫn nhắm mắt nằm im Vì khoảng cách hơi xa nên Giang Vân Hảo không nhìn thấy đôi hàng mi khẽ động đẩy của trường nhóm Anh còn tưởng mình nghĩ nhiều vậy là rơi tầm mắt Vốn tưởng có chuyện để hóng hớt Nào ngờ nghe Giang Vân Hảo giải thích xong Kỳ thư thề chán nản chề môi ngả người dựa vào lưng ghế Nếu chưa tập thì em ngủ một lát đây Anh Vân Hảo cho em mượn đôi kính dâm của anh với Chói mắt quá em không ngủ được. Giang Vân Hảo thò tay vào túi nhưng không thấy kính đâu, lúc này mới nhớ ra ở sân bay anh đã đưa kính cho ngôn sơ âm. Không có hả, Tống Thừa Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Giang Vân Hảo thì đưa kính của mình cho kỳ thư tề. Lấy của anh nè, Giang Vân Hảo cười, chắc là anh để đâu rồi, để về nhà tìm xem sao. Tập nhảy xong đã là 11 giờ tối, vì chỉ có Tống Thừa Vũ lái xe tới công ty nên lúc về ba người kia cũng leo lên xe anh về nhà trọ. Nói là nhà trọ nhưng thật ra là ký túc xá của công ty, lúc mới ra mắt Burning đã ở đây tuy sau khi thành danh, mọi người có điều kiện nên lần lượt mua nhà nhưng vẫn giữ lại phòng ở ký túc xá, chỉ cần nhóm có hoạt động chung là cả bọn đều về ký túc xá. Dạo này thẩm gia Thụy phát hành album solo, các thành viên còn lại ít nhiều sẽ cùng đi tuyên truyền. Đây là truyền thống của ban nhạc Burning, nếu có thành viên phát hành album solo, các thành viên còn lại sẽ giúp tuyên truyền, như vậy cũng coi như là hoạt động nhóm. Điều kiện ở ký thúc giá không tồi, lúc burning mới ra mắt giá nhà không cao công ty lại coi trọng ban nhạc hơn nữa người quản lý ban nhạc chính là ông chủ của công ty nên ban nhạc có được đãi ngộ tốt nhất trong đám người mới lúc bấy giờ. Ban nhạc được cấp một phòng trọ được bày trí xinh đẹp trang thiết bị đầy đủ. Bốn phòng ngủ rất rộng, mỗi người một phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm và phòng để quần áo riêng, thậm chí còn có cả thiết bị chuyên nghiệp để làm nhạc vô cùng tiện lợi nên họ không nỡ trả phòng. Vì phải luyện vũ đạo cả đêm, lượng vận động quá lớn nên ai cũng mệt nhoài, vừa về ký túc xá ai về phòng nấy tắm rửa ngủ nghỉ. Thẩm Gia Thụy không hiểu vì sao, rõ ràng cơ thể mệt rã rời nhưng cứ lăn lộn mãi mà không ngủ được, vậy là anh quyết định ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách rất im ắng, những người khác đều đóng chặt cửa phòng ngủ, Át hẳn đã ngủ say cả rồi. Cách âm của căn hộ này rất tốt, Thẩm Gia Thụy không sợ quấy rầy họ mà mở TV lên. Chương 13 Đài truyền hình Bắc Kinh Hôm qua ngôn sơ âm đến công ty của nhãn hàng, sau khi xuân sẻ ký hợp đồng, cô mượn cớ bị đau chân để khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của giám đốc nhãn hàng. Giám đốc nhậm thông cảm cho ngôn sơ âm bị đau chân, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng xong xuôi, chỉ cần ngôn sơ âm làm tốt công việc thì có ăn bữa cơm này hay không cũng chẳng sao. Vì thế anh ta không miễn cưỡng ngôn sơ âm nữa mà dặn trợ lý cùng tài xế đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, ngoài ra còn bảo trong mấy ngày tới tài xế sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đưa đón ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm ở Thượng Hải khoảng 4-5 ngày, tuy cô không tới thành phố này nhiều lắm nhưng vẫn có vài người bạn học cũ ở đây, không biết khi nào cần phải dùng xe nên không từ chối ý tốt của giám đốc nhậm. Về đến khách sạn, ngôn sơ âm không đi đâu mà ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thương, bữa tối thì gọi phục vụ phòng, ngay cả spa cũng không đi. cũng may ngôn sơ âm đã tính toán trước nên tự mang theo đồ dưỡng da hồi trước đi du lịch không thể thường xuyên đi spa nên cô đã mua một bộ dụng cụ dưỡng da ngày mai phải quay quảng cáo đây không phải là lần đầu tiên ngôn sơ âm quay quảng cáo cô và các anh lâm vũ bằng đã cùng nhau quay mấy cái quảng cáo nhưng cô vẫn còn ít kinh nghiệm lại là lần đầu tiên quay quảng cáo một mình hồi chiều giám đốc nhậm nói quảng cáo này là một đoạn phim dài 20 phút ngôn sơ âm càng nghĩ càng thấy lo vì thế dưỡng ra xong cô lập tức đi ngủ sớm ngủ sớm nghỉ ngơi sớm ngày mai phải quay thật tốt một đêm không mộng mỉ ngôn sơ âm ngủ rất ngon tỉnh dậy cơ thể rất sảng khoái không ngủ nướng mà vén chăn dậy ngay sỏ đôi dép lê mềm mại ngôn sơ âm đi vài bước vui sướng phát hiện mắt cá chân không còn đau nữa nhưng mà vẫn phải bôi thuốc ngôn sơ âm bôi thuốc xong thì vào phòng tắm rửa mặt gội đầu đắp mặt nạ làm tất cả xong cô kéo rèm cửa sổ ra phát hiện hôm nay là một ngày nắng đẹp bầu trời trong vắt xanh thẳm Không khí ở Thượng Hải trong sạch hơn Bắc Kinh rất nhiều, ngắm bầu trời trong xanh tâm trạng của ngôn sơ âm rất thoải mái. Cô đứng ngoài ban công một lúc lâu, sau đó nhìn đồng hồ gần 9 giờ chắc là tài xế sắp đến rồi. Ngôn sơ âm đi vào phòng thay quần áo. Thay đồ xong, điện thoại trong phòng khách reo lên, ngôn sơ âm bắt máy, nghe thấy giọng nói lịch sự của lễ tân. Chào buổi sáng cô ngôn, bạn của cô đang ở dưới sảnh khách sạn đợi cô ạ. Cùng lúc đó, điện thoại di động của ngôn sơ âm nhận được tin nhắn mới, trợ lý lưu báo cô ấy và tài xế đã tới khách sạn. Ngôn sơ âm nhớn mày, trợ lý lưu sẽ đến trường quay cùng cô. Cũng tốt, trợ lý lưu là con gái, lỡ cô có chuyện gì thì nói với con gái cũng dễ hơn. Ngôn sơ âm trả lời ok rồi lấy túi sách đi ra cửa. Trợ lý lưu và tài xế ngồi chờ ở sảnh khách sạn, trông thấy ngôn sơ âm đi ra khỏi thang máy, hai người cùng đứng dậy, trợ lý lưu nhanh chóng tiến tới đỡ ngôn sơ âm. cô ngôn ngủ ngon không chào buổi sáng làm phiền hai người quá ngôn sơ âm vừa cười vừa chào hỏi bọn họ ngủ ngon lắm chân đỡ nhiều rồi đi lại nhẹ nhàng không cảm thấy đau nữa nghe ngôn sơ âm nói thế trợ lý lưu thua tay về lòng thầm thở vào cô ngôn khỏe hơn rồi hẳn là sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới công việc đối với hai bên đều có lợi trợ lý lưu cười với ngôn sơ âm nhận ra cô không trang điểm thì nhắc nhở cô ngôn bây giờ chúng ta đi luôn sao ừm đi thôi Thấy trợ lý lưu nhìn mặt mình chằm chằm, ngôn sơ âm giải thích ở trường quay có thợ trang điểm nên tôi chỉ thoa kem che khuyết điểm thôi, chứ trang điểm rồi lát nữa lại tẩy trang thì phiền. Tài xế tiểu phạm khoảng 20 tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng rất điềm đạm. trong lúc trợ lý lưu và ngôn sơ âm trò chuyện cậu ta chỉ đứng im, không quấy giày hai người. Chỉ là đâu có cậu con trai mới lớn nào lại thực sự chín chắn khi đứng trước mỹ nữ. Lúc này khi nghe ngôn sơ âm nói vậy, tiểu phạm lên tiếng cô ngôn không trang điểm còn đẹp hơn khối người trang điểm, đẹp y như hôm qua vậy. Trợ lý lưu Chính là khối người mà tiểu phạm nhắc đến, nhưng cô nàng không để tâm vì sự thật là như vậy. Cô làm việc ở bộ phận quảng cáo tuy chỉ là trợ lý quen nhưng vì làm ở công ty lớn cô đã gặp vô số nghệ sĩ. Công ty của họ có yêu cầu rất cao đối với người đại diện, bắt buộc phải vừa có hình tượng tốt vừa có khí chất vừa có danh tiếng Những nữ nghệ sĩ đại diện sản phẩm cho công ty họ không ai không phải là ngọc nữ Những ngọc nữ mà trợ lý Liêu từng gặp không hẳn là hư danh nhưng lại thiếu cái gì đó khi so sánh với ngôn sơ âm Người đẹp hơn ngôn sơ âm thì không có khí chất người có khí chất hơn ngôn sơ âm lại không đẹp bằng mấu chốt là ở ngôn sơ âm còn có sức cuốn hút khó cưỡng khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô Có lẽ đó là thần thái của nữ thần. Dù gì cũng xuất thân từ trường đại học hàng đầu, đâu thể so với mấy nghệ sĩ được xây dựng hình tượng tài nữ nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng tuếch Trợ lý lưu nhớ tới ngày hôm qua, sau khi ngôn sơ âm rời khỏi công ty, bộ phận kỹ thuật với bộ phận nghiên cứu và phát triển sôi sục vì rất nhiều đại thần của công ty tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh, mà ngôn sơ âm chính là nữ thần hàng đầu trong lòng các nam sinh của trường. Khi tiếp xúc với ngôn sơ âm, rốt cuộc trợ lý lưu cũng hiểu tại sao ngay cả nữ thần quốc dân tới công ty mà các đại thần vẫn thờ ơ nhưng lại nhiệt tình quá mức với MC không quá nổi tiếng. Cô ngôn lớn hơn cô vài tuổi nhưng lại dám để mặt mọc ra đường, thậm chí còn không thoa son, làn da mịn màng, gò má đỏ hay hay, nói cô ấy là học sinh cũng có người tin. Vừa đẹp vừa giỏi, thảo nào được các đại thần trong công ty ngưỡng mộ đến bây giờ mà vẫn còn tôn cô ấy làm nữ thần. trợ lý lưu cảm thấy e rằng xịt căng đan hẹn hò của ngôn sơ âm và trương nhiên trước kia không có lửa làm sao có khói mặc dù phen trương nhiên nói ngôn sơ âm lớn hơn trương nhiên hai người chỉ là chị em bình thường nhưng trước mặt mỹ nhân tuổi tác còn là vấn đề ư trợ lý lưu không ngừng tưởng tượng càng nghĩ càng không kiềm được lên xe vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình buổi sáng có người dậy đi làm có người vẫn còn say giấc Hai ngày nữa sẽ diễn ra buổi hòa nhạc vậy nên hoạt động được ưu tiên hàng đầu hiện nay của thẩm gia thụy là tập luyện Nhưng hôm qua cả bọn đã tập đến tận khuya quản lý tỏ ra thông cảm nên dặn trợ lý đừng gọi họ dậy mà để họ ngủ đến khi thực tình Mặt trời lên cao ba xào, Tống Thừa Vũ là người thức dậy đầu tiên, mở cửa phòng, nhìn thấy tivi ngoài phòng khách đang bật thì hơi ngạc nhiên Anh nhớ tối qua anh là người cuối cùng vô phòng ngủ, vậy ai mở tivi Tống thừa vũ tiến lên mấy bước thì nhìn thấy trưởng nhóm ngủ trên sofa, thân hình cao giáo cuộn co do vì lạnh, trông tội nghiệp vô cùng. Tống thừa vũ suy nghĩ một chút rồi quyết định vỗ nhẹ vai trưởng nhóm, gọi anh ơi, dậy đi. Hừm, thẩm gia thụy dụi mắt ngái ngủ nhìn tống thừa vũ, giọng khan khan. Sao thế, sao anh ngủ ngoài phòng khách thế này, lại không đắp chăn, không sợ bị cảm cúm hả. Thẩm gia Thụy rụi mắt thêm mấy cách chầm chậm nhìn xung quanh thấy đúng là mình nằm trên sofa phòng khách mới vội ngồi dậy. Tống thừa vũ vẫn đang càm giảm, anh còn để chân trần nữa chứ, không biết ngủ ngoài này bao lâu rồi nữa. Gương mặt thẩm gia Thụy thoáng vẻ xấu hổ, anh đứng dậy vỗ vai tống thừa vũ, đánh trống làng, còn sớm cậu về phòng ngủ tiếp đi. Anh về phòng ngủ trước đi, lát nữa em sẽ gọi điện cho lão đại xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều tập tiếp. Lão đại mà Tống Thừa Vũ nói đến chính là quản lý của họ. Tống Thừa Vũ nói xong, sực nhớ ra một chuyện. Đúng rồi anh này, hồi nãy em đi ngang phòng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đó. Để anh vào xem, thẩm gia Thụy xoay người đi vào phòng ngủ, không biết có phải vì gấp gáp kiểm tra điện thoại hay không mà ngay cả cửa phòng cũng không đóng. Chốc lát sau Tống Thừa Vũ loáng thoáng nghe thấy trưởng nhóm nói chuyện điện thoại hình như có nhắc tới Bắc Kinh và giọng hát gì đó. vì khoảng cách khá xa lại có tiếng tivi nên tống thừa vũ không nghe rõ lắm hơn nữa anh không có tính hiếu kỳ như cậu em út anh đi tới tủ lạnh lấy bình nước lọc vừa vặn nắp vừa quay lại sofa để vừa lấy cái điều khiển để tắt tivi đến khi nhìn lên màn hình tivi tống thừa vũ bỗng thấy vui vẻ thầm nghĩ gần đây họ rất có duyên với đài truyền hình bắc kinh có lẽ tối qua đại ca xem đài này rồi ngủ quên cộng thêm việc hôm qua anh vân hảo vô tình gặp mc của đài nữa lẽ nào mối quan hệ giữa công ty và đài bắc kinh sẽ được phá băng Tống thừa vũ nghĩ lung tung một hồi, lại thấy sao mình rảnh giữ. Công ty và Đài Bắc Kinh đã cạch mặt nhau từ trước khi họ gia nhập công ty rồi thù oán bao năm, đâu dễ dàng giảng hòa được. Tống thừa vũ lắc đầu tắt tivi vừa uống nước vừa về phòng ngủ, đại ca đi ngủ bù, sáng nay cũng không cần tới công ty, vậy thì chi bằng chơi game. mười bốn hay thật, thẩm gia Thụy đang bàn việc thì chợt nhớ chưa đóng cửa phòng, anh xoay người vừa đi ra đóng cửa vừa nghe điện thoại. Đài Bắc Kinh rất có thành ý, anh nghĩ họ muốn nhân cơ hội này để giảng hòa với công ty nên mới đưa ra điều kiện tốt như thế. Nhưng anh không tìm cậu vì việc này, giảng hòa có nhiều cách lắm, nếu cậu không chịu thì anh cũng không ép. Thẩm gia Thụy hiểu tính của quản lý, trước khi anh ấy nói xong, anh không chen ngang, đóng cửa xong thì quay trở lại ngồi xuống giường. Quả nhiên, người ở đầu bên điện thoại chỉ ngừng một chút rồi lại tận tình khuyên bảo, có điều gia thụy này, đây là chương trình mới, rất độc đáo. Anh có nghe phong thanh là họ mời cả những người làm việc ở nước ngoài về để sản xuất chương trình, thực sự Đài Bắc Kinh đầu tư rất nhiều cho chương trình. Cậu không thích gò bó ít tham gia sâu, Đài Bắc Kinh muốn mời cậu để tạo sự chú ý, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để tuyên truyền album mới và cả chuyến lưu diễn thế giới vào cuối năm nay nữa, một công đôi việc. Anh mong cậu suy nghĩ kỹ, đừng hành động cảm tính. Nghe bốn chữ cuối cùng, mắt thẩm gia thụy khẽ nheo mắt, sắc mặt thay đổi Lần gần đây nhất lão đại nói với anh những lời này là khi nào nhỉ Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như là 10 năm trước 10 năm anh đã không còn là thằng ngốc hoảng loạn chỉ vì một cú điện thoại của cô gái đó Thậm chí còn suýt từ bỏ giấc mơ vì cô ta Họ đã không còn bất cứ quan hệ gì từ lâu rồi Bây giờ anh không phải kẻ đần, sao có thể hành động cảm tính Chỉ vì một mối tình trôi vào dĩ vãng không biết đã bao lâu chứ Thẩm gia Thụy bật cười mỉm mai như vừa nghe một câu chuyện hài, ngã vật xuống giường, anh nhà, anh nghĩ nhiều rồi. Người bên kia điện thoại phấn khởi, vậy là cậu đồng ý. Thẩm gia Thụy trần trừ một vài giây, đang định đồng ý thì hình ảnh tối qua lại hiện ra trong đầu. Trên sân khấu, trước hàng trăm con mắt, chàng trai ôm vai cô gái, cô gái mang đôi giày cao gót 10 phân đứng gần kề chàng trai, nép vào lồng ngực chàng như một nàng chim nhỏ bé. Khán giả bên dưới như bị mù, chứng kiến hình ảnh gai mắt đó mà còn họ reo vui vẻ cứ như đang xem hiện trường cầu hôn Hay thật lúc trước thề thốt với anh là tuyệt đối không yêu người trong giới giải trí Kết quả là bây giờ tình tứ với diễn viên trước mặt nhân dân cả nước, đó là công việc của ư? Nghĩ tới đây, mặt thẩm gia thụy trở nên sa sầm, cười lạnh lẽo, từ chối đề nghị của đối phương Em không tham gia, anh bảo họ mời người khác đi Anh đi Bắc Kinh làm gì? Xem tivi còn chưa đủ gai mắt hay sao mà còn phải đến tận nơi để chứng kiến. Thẩm gia Thụy hầm hực trong lòng, chẳng hiểu sao lại đế thêm một câu, anh hỏi Vân Hảo thử xem có khi cậu ấy sẽ rất vui đó. Vân Hảo, quản lý không nghe ra sự diễu cợt trong giọng nói của anh, còn tưởng anh tốt bụng gợi ý cho mình, sau vài giây suy tư thì nói, nếu cậu không muốn thì anh hỏi Vân Hảo xem sao vậy, đây là cơ hội hiếm có, không thể để người ngoài giành lấy được. Thẩm gia Thụy mím môi, lão đại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhất thời anh có cảm giác tự bê đá đập chân mình Nếu cô gái đó đã thay đổi ý định anh đẩy Vân Hảo tham gia thay thì chẳng phải đưa dê vào miệng cọ ư Anh biết quá rõ kiểu đàn ông lịch thiệp đời tư đơn giản như Vân Hảo Chương nhiên là mục tiêu của cô ta Nếu không thì sao sau khi chia tay anh chưa được bao lâu mới vào đại học mà cô ta đã hẹn hò với thằng khác Là trưởng nhóm thẩm gia Thụy cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giúp đồng đội tránh đi vào vết xe đồ của mình. Cô gái đó chia tay xong thì phủi mông đi thẳng. Anh có thể chịu đựng được không có nghĩa là Vân Hảo cũng chịu đựng được. Nghĩ thế thẩm gia Thụy nói rất dứt khoát. Hay là thôi đi anh phóng viên mà biết em từ chối rồi mới đẩy qua cho Vân Hảo thì lại viết báo lung tung. Đằng nào cũng bảo bọn em mâu thuẫn nội bộ cho xem. Cậu yên tâm anh sẽ xử lý ổn thỏa không để tin này dò gì ra ngoài đâu. Có vẻ như quản lý đã đưa ra quyết định. Được rồi, anh còn có cuộc họp, khi nào rảnh sẽ nói chuyện với Vân Hảo, việc này cũng không gấp lắm. Cậu nghỉ ngơi đi, ngủ cho đủ giấc rồi dẫn mấy đứa tới công ty tập luyện. Thẩm gia Thụy há miệng, đang không biết làm sao để khuyên can người quản lý của mình thì đối phương đã vội vã cúp máy để đi họp. Ném điện thoại qua một bên, thẩm gia Thụy đờ đẫn nhìn trần nhà, không hiểu sao lòng lại thấy phiền não, đầu óc rối tung, chốc thì nhớ tới hình ảnh mà anh đã xem trên tivi tối qua chốc lại tưởng tượng ra cảnh cô thân mật với Vân Hảo. thẩm gia thụy vô cùng rối rắm anh bỗng có một suy nghĩ hoang đường nếu cô gái đó và vân hạo yêu nhau anh phải làm sao khi suy nghĩ đó hiện ra phản ứng đầu tiên của thẩm gia thụy là cười lạnh cô ta đâu phải người mà ai gặp cũng yêu cho dù vân hạo thuộc khu của cô ta nhưng chắc gì vân hạo đã thích cô ta anh như một cô gái đang giận dữ vì quá hổ thẹn mãi đến khi phát tiết xong mới bình tĩnh lại được mà sau khi tỉnh táo, rốt cuộc thẩm gia thụy cũng ý thức được bất kể cô ta và vân hảo có yêu nhau hay không cũng không liên quan tới anh. đã không liên quan, việc gì anh phải quan tâm. thẩm gia thụy tự nhủ với lòng thay vì suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đó thì chẳng thà ngủ còn hơn. chiều nay còn phải tập luyện nữa. song nói thì dễ chứ để hoàn toàn bình thản là rất khó. thẩm gia thụy nằm lăn lộn trên giường hơn nửa tiếng mà vẫn không sao ngủ được. cuối cùng đành phải dậy rửa mặt chuẩn bị đến công ty sớm. Trong khi thẩm gia Thụy đang sầu não thì ngôn sơ âm làm việc vô cùng thuận lợi, tuy hình thức quay quảng cáo giống như một bộ phim ngắn nhưng kịch bản rất đơn giản. Nữ chính là cô gái thành thị độc thân xinh đẹp, sống một mình ở thành phố lớn, không có người thân hay bạn bè, người bạn duy nhất của cô là chiếc điện thoại di động không bao giờ quên mang theo bên người. Đi làm cô trao đổi với khách hàng bằng điện thoại, tan việc cô trò chuyện với bạn bè và bố mẹ bằng điện thoại, trên đường đi làm hay về cũng nghịch điện thoại giết thời gian. Cuộc sống tẻ nhạt tiếp diễn, ngày qua ngày cô bỗng cảm thấy mệt mỏi khi phải sống như thế. Sau khi nhìn thấy thông tin về một cuộc thi chụp ảnh trên mạng cô quyết định thay đổi chính mình. Cô xin nghỉ việc sách ba lô và chiếc điện thoại đi theo con đường của nhiếp ảnh ra. Cô tìm những góc độ đẹp nhất để chụp lại phong cảnh mà mình đã đi qua bằng chiếc điện thoại của mình. Tại một nơi, mãi mà nữ chính không thể tìm ra góc máy đẹp, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói hướng dẫn cô, cô ngoảnh đầu, trông thấy một chàng trai nở nụ cười ấm áp nói với cô, đã lâu không gặp. Nữ chính dưng dưng trả lời, đúng vậy, em tìm anh đã rất lâu. Cảnh cuối là vẫn những khung cảnh xinh đẹp mà nữ chính đã đi qua, song chiếc bóng cô đơn trước đây đã có đôi có cặp mỗi một nơi, nam chính sẽ đứng đằng sau cầm tay nữ chính để dạy cô cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại. Sau đó, logo của nhãn hàng sẽ xuất hiện kèm theo slogan lưu giữ những điều tốt đẹp ở bên bạn quảng cáo kết thúc. Kịch bản này không có gì khó khăn đối với ngôn sơ âm, mặc dù nữ chính sống khuôn khổ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nhưng từ trong xương tùy lại có máu nghệ thuật, nếu không thì cô ấy đã chẳng đi theo con đường của nam chính. Đọc kịch bản xong, ngôn sơ âm rất tự tin thảo nào nhãn hàng lại mời cô, vì nhân vật này chính là cô ngoài đời thật mà. Nếu hỏi ngôn sơ âm không hài lòng về chi tiết nào trong kịch bản thì chính là nam nữ chính quay lại với nhau. Ngôn sơ âm cho rằng chia tay có nghĩa là không hợp nhau, mà đã không hợp thì có quay lại với nhau bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng đi cùng nhau đến cuối con đường, chi bằng cá về với nước quên đi chuyện trên bờ thế giới có hàng tỷ người, chẳng lẽ còn sợ không tìm được người thích hợp. Chẳng qua chỉ là quảng cáo mà thôi, toàn bộ câu chuyện xoay quanh chủ đề lưu giữ những điều tốt đẹp ở bên bạn ý nghĩa là được ai mà thèm quan tâm tính logic của quảng cáo. Ngôn sơ âm chửi thì chửi nhưng vẫn rất có trách nhiệm trong công việc đạo diễn bảo cô tái hợp thì cô sẽ tái hợp. Vì chân cô bị đau mà toàn bộ cảnh quay trong thành phố phải mang giày cao gót nên không tiện lắm, do đó đạo diễn đã cho quay cảnh nữ chính đuổi theo nam chính trước. Tái hợp xong thì tiếp tục quay cảnh cô làm nhân viên văn phòng. Ngôn sơ âm quay phim vô cùng thuận lợi thậm chí còn hoàn thành công việc trước kế hoạch. Cảnh quay cuộc sống ở thành phố rất đơn giản, đạo diễn dự tính quay trong một ngày, nhưng với trạng thái của ngôn sơ âm xem ra chưa tới một ngày sẽ hoàn thành công việc. Đạo diễn lo chân ngôn sơ âm còn chưa khỏe hẳn nên cho mọi người nghỉ nửa ngày, ngày mai sẽ làm việc theo đúng kế hoạch ban đầu. Được nghỉ thì dạy gì làm việc như chó, ngôn sơ âm chưa bao giờ từ chối phúc lợi này, vì vậy khi đạo diễn cho nghỉ cô tài xế và trợ lý lưu cùng nhau đi về. Mấy ngày ở Thượng Hải, trợ lý lưu và tài xế vô cùng quan tâm ngôn sơ âm nên nhân lúc có thời gian cô mời hai người họ đi ăn ở nhà hàng gần khách sạn. Đang ăn cơm, ngôn sơ âm nhận được điện thoại của một người bạn, hôm qua cô đã hỏi thăm người bạn này về cách thức liên lạc với Giang Vân Hảo. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cô sẽ kết thúc công việc, buổi tối phải bay về Bắc Kinh ngay, chứ hôm sau phải ghi hình cô muốn về sớm để phòng ngừa sự cố. Ngôn sơ âm hy vọng có được phương thức liên lạc với Giang Vân Hảo trước khi về Bắc Kinh để trả kính dâm cho anh, như vậy sẽ tiện hơn là về Bắc Kinh rồi mới trả Bạn của Ngôn sơ âm khá nóng vội, cô vừa bắt máy đã nghe cô nàng nói liên thanh âm âm tớ không lấy được số điện thoại của Giang Vân Hảo Cơ mà tối nay có buổi hòa nhạc Vivi dẫn chương trình, có cả Ninh tham gia nữa, hay là cậu đem đồ tới đưa thẳng cho VV đi, như vậy sẽ an toàn hơn chuyển phát nhanh Tớ đã nói với Vivi rồi Cậu ấy sẽ gọi điện cho cậu đó, tớ phải lên sân khấu đây, bye bye. Như đã hẹn trước cô ấy vừa cúc máy thì vi lập tức gọi tới. Cô nàng vi khá điệu đà, nói chuyện mà cứ như làm nũng cục cưng, cậu đến Thượng Hải mà không thèm nói tiếng nào với tớ quá đáng ghê đó. Không chờ ngôn sờ âm trả lời, đối phương nói tiếp cứ đưa đồ đây cho tớ, nhưng mà hai giờ chiều nay tớ phải tới sân vận động tổng duyệt không đi gặp cậu được cậu đem tới sân vận động cho tớ luôn nhé, tớ sẽ tranh thủ thời gian đi lấy. mười 15 oan ra ngõ hẹp, bảo cô đi đến sân vận động. Phản ứng đầu tiên của ngôn sơ âm là từ chối. Ngôn sơ âm rất tin tưởng vào định luật Murphy, chẳng qua trước đây cô không có nhược điểm nên không sợ nói trắng ra là vì cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió đã khiến ngôn sơ âm ảo tưởng mình là nữ chính. Trước khi phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh, ngôn sơ âm hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nữ chính, nhan sắc có thừa, sự nghiệp thẳng tiến, mặc dù không nâng cô lên quá mức rõ ràng nhưng phàm là thứ cô muốn, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được ngay cả việc tiến vào giới giải trí cũng xuất phát từ suy nghĩ hai cuộc sống tẻ nhạt quá chẳng có chút kịch tính nào chi bằng khiêu chiến với lĩnh vực xa lạ. Định luật Murphy, nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất. Ngôn sơ âm không ngần ngại thách thức vì cô cho rằng mình có thể gánh vác nổi bất kỳ thất bại nào Nếu cô thua cuộc với năng lực của mình, khả năng trở về học nghiên cứu sinh hoàn toàn nằm trong tầm tay Cùng lắm là bị giáo sư Lâm cười nhạo mấy câu rồi thầy cũng sẽ bỏ qua mọi hiểm khích và tận tình dạy dỗ cô Suy cho cùng, nếu không thực sự hài lòng về cô khi cô tốt nghiệp và chuẩn bị ký hợp đồng làm việc với đài truyền hình Thầy đã không nhờ các đàn anh đàn chị chơi thân với cô đến khuyên nhủ cô Ngôn sơ âm vô cùng cố gắng để trở thành người chiến thắng trong cuộc sống điển hình, nhưng sau đó lại nhận ra mình không phải nữ chính, cho dù có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng chỉ là vật hy sinh, nội dung của chuyện tranh chính là nhược điểm của ngôn sơ âm, và cũng là điểm yếu chí mạng của cô. Cô phải quý trọng tính mạng, tránh xa nam nữ chính lẫn bạn bè, người quen thân thiết của nam nữ chính. Ví dụ cho lý do ngôn sơ âm tin vào định luật Murphy là cô vừa quyết định tránh xa tất cả nhân vật và nội dung của truyện tranh thì ngay sau đó phải đến đại bản doanh của nam chính để làm việc. Cô thầm cầu nguyện chuyến công tác suôn sẻ thì lại gặp niềm vui bất ngờ khi đi chung chuyến bay với đồng đội của nam chính, thậm chí còn ngồi gần nhau, vừa cầu mong bạn của nam chính không nhìn thấy mình thì lập tức nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người ta, không những thế mà bây giờ cô còn giữ kính dâm của người ta nữa. ngôn sơ âm cảm thấy kể từ khi cô phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh giá trị của cô đã một đi không trở lại bây giờ bảo cô đi đến sân vận động cho dù xác suất gặp thẩm gia thụy là một phần một ngàn cô cũng không đi chỉ cần cô an phận ngày mai quay quảng cáo xong sẽ về nhà ngay vậy thì cả đời này cô và thẩm gia thụy sẽ không liên quan gì nhau nữa bây giờ cô chạy tới sân vận động có thẩm gia thụy chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. cậu bận quá thì thôi Cậu giúp tớ hỏi thăm cách liên hệ với anh ấy nhé, tớ sẽ tự liên lạc với anh ấy. Đâu có được, Vivi bất ngờ không đồng ý. Cưng à cả hai ba năm nay không gặp nhau rồi, hiếm lắm cậu mới tới Thượng Hải ít nhất cũng phải nhìn mặt nhau một cái chứ. Trong lòng ngôn sơ âm kịch liệt phản đối, không phải cô không muốn gặp bạn bè chẳng qua tình bạn của hai người chưa đến mức khiến cô phải mạo hiểm. Nhưng vì mình là người nhờ Vivi giúp đỡ nên ngôn sơ âm ngại nói thẳng mà uyển truyền từ chối. Lúc nào gặp nhau mà chẳng được hôm nào cậu tới Bắc Kinh tớ sẽ xin nghỉ mấy ngày để đi chơi với cậu nhé. Hôm nay cậu bận quá mà thôi vậy. Tớ không bận lắm đâu, vẫn có thời gian để gặp cậu một lát. Đâu phải cậu không biết dẫn chương trình cho mấy buổi hòa nhạc rất đơn giản. Nếu không phải vì hôm nay có nhân vật lớn thì tớ chẳng cần phải tập dượt đâu. Vivi dứt khoát. Quyết định vậy nhé, cậu qua đây đi tớ dẫn cậu vào hậu trường xem ca nhạc miễn phí. Buổi hòa nhạc hôm nay có tiền cũng chưa chắc mua được vé đâu. Ngôn sờ Âm nghe cô bạn nói dẫn mình đi xem ca nhạc thì hết hồn, vội nói, tớ không xem được đâu, mấy hôm nay chân bị đau, vẫn chưa lành hẳn, tớ sẽ đến sân vận động, cậu đi ra gặp tớ nhé. Chậc cậu xui ghê, hôm nay toàn bộ thành viên của ban nhạc Burning đều có mặt đấy. Vivi lắc đầu tiếc nuối. Thôi được rồi, cậu cho xe chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhé, tớ thiện tới đó hơn Gửi biển số xe cho tớ, nếu không thì bảo vệ không cho cậu vào đâu Vì, vì đang bận nên nói một hơi xong, không chờ ngôn sơ âm trả lời đã chuẩn bị cúp máy Lát nữa gặp tớ phải đi trang điểm đây Ngôn sơ âm bất đắc dĩ cúp điện thoại, nghĩ đến đôi kính dâm đang cất ở khách sạn Tâm trạng không tốt chút nào Quả nhiên không thể dính dáng tới người quen của nam chính mặc phiền phức ghê hy vọng chuyến đi này suôn sẻ ngôn sơ âm hẹn với tài xế tiểu phạm là 3 giờ bắt đầu đi khoảng 4 giờ sẽ tới sân vận động lúc đó chắc hẳn vi vi có thời gian dù sao thì buổi hòa nhạc cũng không cần mc phải đứng lâu trên sân khấu mc xuất hiện nhiều quá có khi còn gây ác cảm với người hâm mộ cơm nước xong ngôn sơ âm quay về khách sạn những lúc rảnh rỗi cô khá là thích ngủ chưa 4 giờ chiều, phần lớn các fan đã đến nơi tổ chức từ sớm nên đường từ khách sạn của ngôn sơ âm đến sân vận động tương đối thông thoáng Vivi đã nói trước với bảo vệ nên khi trông thấy xe họ từ phía xa, bảo vệ lập tức cho xe đi qua Trên đường xuống tầng hầm, ngôn sơ âm nhắn tin báo cho Vivi, đến khi xe vào tới bãi đậu xe cô ấy đã đứng đợi sẵn Ngôn sơ âm và Vivi quen nhau hồi học đại học Vivi cũng học ở một trường tại Bắc Kinh Cuộc sống sinh viên tương đối phong phú, thường xuyên có các cuộc tranh tài, giao lưu giữa các trường với nhau. Vì, vì học chuyên ngành phát thanh truyền hình, còn ngôn sơ âm thích dẫn chương trình, cả hai đều thường xuyên làm MC trong các chương trình của trường mình và đều là hot girl của trường nên dần dần cũng biết nhau. Trong thời gian thực tập ngôn sơ âm và VV lại có duyên làm đồng nghiệp, chẳng qua cô may mắn được nhà sản xuất nào ta cùng cười ưng ý chọn làm MC cho chương trình, còn VV thì dựa vào quan hệ gia đình được điều đến ban thời sự. Sau khi tốt nghiệp gia đình Vivi sắp xếp cho cô ấy làm việc ở đài truyền hình Thượng Hải nên cô ấy phải quay về Thượng Hải Cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng vì ai cũng bận nên ít có cơ hội gặp nhau Bây giờ ngôn sơ âm không những tới Thượng Hải mà còn nhờ cậy cô ấy, không gặp nhau thực sự không hay cho lắm Vì đã lâu không gặp nên vừa thấy nhau, Vivi đã cho ngôn sơ âm một cái ôm thắm thiết Sau đó mới kể cho nhau nghe tình hình gần đây Trò chuyện một hồi, ngôn sơ âm nói, hay lên xe nói chuyện Cậu mang giày cao quá, đứng lâu kẻo mỏi. Thôi khỏi, hôm nay xui lắm, lúc nãy đi ra thì bị nhân viên gọi, nói 20 phút sau phải quay lại vì cần sửa kịch bản. vì lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối Tiếc là cậu không vào trong với tớ cho dù không xem ca nhạc thì chúng ta cũng có thể trò chuyện mà. Ngôn sơ âm thấy cô bạn như muốn kéo cô vào trong thì vội nói, 20 phút. Chúng ta mà nói rồi thì 20 phút sau đủ. Cậu đi vào đi, đừng để ảnh hưởng tới công việc. Vừa nói, ngôn sơ âm vừa lấy cái kính dâm ra khỏi túi sách rồi đưa cho vi vi nhìn thoáng qua thứ trong tay, như cười như không nhìn ngôn sơ âm Định trêu mấy câu nhưng nhận được điện thoại thúc giục của nhân viên vi cúp máy, nói với ngôn sơ âm tớ phải đi đây Mấy ngày nay cậu không tiện đi lại, hẹn gặp lần sau vậy Ngôn sơ âm gật đầu, cười thông cảm với bạn Đúng lúc này tiểu phạm đi xuống xe, ngựa ngùng nói câu ngôn tôi muốn đi vệ sinh vi vi tiếp lời nhà vệ sinh ở gần cầu thang đúng lúc tôi cũng lên trên anh đi cùng tôi đi tiểu phạm vội vàng cảm ơn phiền cô quá vi vi quay đầu tạm biệt ngôn sơ âm không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên ghé sát tai cô nói nhỏ phải rồi tuần trước tớ đi công tác ở nước ép tình cờ gặp chu cần xuyên anh ấy còn hỏi cậu nữa đó trong lúc ngôn sơ âm sừng sốt vi vi đã xoay người giẫm đôi giày cao mười mấy phân sảng khoái bỏ đi Ngôn sơ âm lấy lại tinh thần, cô lắc đầu cười bất đắc dĩ Tuy thoạt nhìn Chu Cần Xuyên có vẻ lạnh lùng, tính tình xa cách Nhưng gặp người quen ở đất khách quê người thì hỏi thăm đôi câu cũng là điều dễ hiểu Vì vì nói mở ám như vậy cứ như anh ấy chưa quên tình cũ không bằng Bây giờ cô sắp thành vật hy sinh tới nơi rồi Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô luống cuống tay chân Nên cô nhanh chóng vứt chuyện Chu Cần Xuyên ra sau đầu Đang định mở cửa lên xe chờ tiểu phạm thì điện thoại báo có tin nhắn mới Ngôn sơ âm dựa vào cửa xe lấy điện thoại ra là tin nhắn do Triệu Tử Phi gửi Biết cậu bận nên tứ nhắc trước thứ tư tuần sau là sinh nhật của anh cả có bận cũng đừng quên chuẩn bị quà Ngôn sơ âm thầm thấy may mắn khi đọc tin nhắn WeChat của Triệu Tử Phi gần đây vừa bận vừa phiền não nên cô quên bánh mất Bình thường anh cả rất quan tâm đến họ quà của anh ấy không thể qua loa được cũng may còn nhiều thời gian đợi khi nào về Bắc Kinh đi mua quà cũng không muộn Ngôn sơ âm gửi biểu tượng cảm ơn cho Triệu Tử Phi Có lẽ anh ta đang rảnh nên trả lời ngay Tin nhắn là một biểu tượng hài hước làm ngôn sơ âm bật cười Cô cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý có người đang tiến tới gần Đến khi hai người họ đi lứt qua xe cô Cô mới ngẩng đầu lên cảnh mà cô nhìn thấy làm cô muốn khóc quá Đệt sao nam nữ chính lại đi xuống bãi đậu xe Hẹn hò à, chương 16 lấy cớ Mặc dù để bất cần gặp lại nhưng ngôn sơ âm cũng không quá xui xẻo Lúc này cô đang dựa vào cửa xe, hơn nửa người bị cánh cửa che khuất hơn nửa ánh sáng dưới hầm giữ xe hơi mờ Nam nữ chính cách cô mấy mét lại vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên không để ý tới cô Ngôn sờ âm nhanh nhẹn bỏ lên xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại Mặc dù không hiểu vì sao nam nữ chính lại hẹn hò ở đây nhưng nhân vật quần chúng như cô cũng hơi trột dạ Có lẽ đây chính là cái số của vật hy sinh Ngôn Sơ âm cúi đầu đóng cửa xe nên không biết rằng cách đó không xa, bước chân của Thẩm Gia Thụy khẽ dừng lại, anh nhìn về phía này, song trừ những dãy xe ra, không thấy ai cả. Thẩm Gia Thụy rời tầm mắt như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước. Mộc Phỉ đi bên cạnh thấy vậy thì cảnh giác nhích lại gần Thẩm Gia Thụy, hỏi nhỏ, "Thẩm đại ca sao thế?" Mộc Phỉ tưởng có phóng viên cô bỗng dưng nổi tiếng từ lúc bộ phim đầu tay được công chiếu đến bây giờ còn chưa tới nửa năm lúc phim mới được công chiếu cô luôn là nhân vật chính trong những chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng phóng viên cũng đã tìm hiểu tất tần tật mọi thứ về cô sau đó mấy tháng cô ngâm mình ở phim trường nên không còn bị chú ý như lúc trước nữa song mấy ngày trước mv cô đóng cùng thẩm đại ca được phát hành truyền thông và cộng đồng mạng lại đổ dồn sự chú ý vào cô Mấy ngày nay, mỗi khi đi ra ngoài, cô phải mang khẩu trang và kính dâm, nếu không chắc chắn sẽ bị chụp ảnh, làm gì cũng bị fan của Thẩm Gia Thụy phát hiện. Đến bây giờ Mộc Phỉ mới nhận thức rõ ràng địa vị của Thẩm Gia Thụy trong giới giải trí. Cô chỉ đóng chung MV với anh thôi mà trong một đêm weibo tăng thêm 800.000 lượt theo dõi, sắp vượt mốc một triệu. Không giống với sự nổi tiếng trước đó khi phim đầu tay công chiếu, bây giờ Mộc Phỉ mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là nổi tiếng. Thảo nào có rất nhiều nữ nghệ sĩ theo đuổi thẩm đại cắt thậm chí đàn chị Lâm cùng công ty luôn rất quan tâm tới cô nhưng khi biết tin cô đóng MV của thẩm gia thủy thì đột nhiên thay đổi thái độ thi thoảng còn mỉa mai cô, nói cô sắp nổi tiếng rồi, sau này đừng quên đàn chị. Mộc phỉ không muốn dựa vào ai đó để nổi tiếng, nổi tiếng cũng được mà không nổi tiếng cũng chẳng sao, cô bước chân vào giới giải trí là để quay phim, cô thích hóa thân thành nhân vật, vai chính cũng được, vai phụ cũng tốt, thậm chí vai quần chúng cũng không vấn đề, chỉ cần được đóng phim là cô vui rồi. Nhưng lúc nãy khi tập duyệt, nhìn Thẩm đại ca vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn sân khấu, tim cô bỗng đập thình thịch. Lần đầu tiên Mộc Phỉ có khát khao cô muốn mình xuất sắc hơn để có thể quang minh chính đại tiến về phía anh. Trước khi có đầu tư cách đứng bên cạnh Thẩm đại ca, Mộc Phỉ không muốn khắp nơi đều là tin đồn hai người hẹn hò, hơn nữa giữa họ hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần, đúng là Thẩm đại ca rất quan tâm cô nhưng không phải kiểu mà báo chí đồn đại, hơn nữa Thẩm đại ca cũng không muốn mỗi ngày đều bị người ta soi mói đời sống riêng tư. nghĩ thế, Mộc Phỉ hơi bận lòng. Mặc dù cô là khách mời của buổi hòa nhạc sẽ có màn trình diễn cùng thẩm đại ca, nhưng nếu bây giờ bị phóng viên chụp hình hai người đi chung thì sẽ không ai quan tâm hai người có hợp tác làm việc hay không mà chỉ biết lấy bức ảnh làm bằng chứng hẹn hò. Mộc Phỉ ghé sát vào người thẩm gia thụy nói chuyện để phòng hờ có phóng viên đang ẩn núp ở gần đó nghe thấy. Không ngờ thẩm gia thụy đột nhiên ngẩng đầu, lùi về sau kéo dài khoảng cách với Mộc Phỉ. Hành động quá khác thường của thẩm gia thụy khiến Mộc Phỉ sừng sốt. trước khi quay mv thẩm đại ca rất lạnh nhạt nhưng họ làm việc chung khá lâu cô cứ nghĩ qua một thời gian dài tiếp xúc thẩm đại ca quan tâm tới cô có nghĩa họ đã là bạn bè hơn nữa cũng không ít lần hai người đứng gần nhau tại sao bây giờ thẩm đại ca lại có hành động như vậy mộc phì kinh ngạc nhìn thẩm gia thụy ánh mắt trong veo không giấu nổi sự tổn thương ngôn sơ âm ngồi vững thì ngẩng đầu lập tức trông thấy cảnh nam nữ chính nhìn nhau đắm đuối Quả thật Thẩm Gia Thụy đối xử với Mộc Phỉ rất chu đáo, nếu không sẽ chẳng cho cô ấy mượn chiếc xe yêu quý về khách sạn lấy đồ vì quản lý của cô ấy vắng mặt thậm chí còn dẫn cô ấy đi lấy xe. Thấy ánh mắt của Mộc Phỉ Thẩm Gia Thụy biết mình phản ứng thái quá anh đè nén sự phiền não khó hiểu trong lòng xuống, đang định nói gì đó thì cảm nhận được có người đang nhìn mình. Thẩm Gia Thụy nhìn về hướng ngôn sơ âm lần nữa, ánh mắt hai người chạm vào nhau sau nhiều năm xa cách. ngôn sơ âm đang hào hứng xem kịch thì bị bắt quả tăng ngồi trong xe mà cũng bị phát hiện siêu sao có khác nhạy cảm ghê ngôn sơ âm hơi lung túng mặc dù cô không cố ý nhìn lén người ta hẹn hò nhưng ai bảo nam nữ chính cứ đứng trước xe cô không biết thẩm gia thủy có tin đây chỉ là trùng hợp hay không bị nam chính bắt quả tăng tại trận ngôn sơ âm nhất thời không biết nên vờ như không thấy hay giơ tay chào hỏi đối phương Dẫu sao cũng là mối tình đầu, hơn nữa mắt còn chạm mắt nếu nói xin lỗi, tôi không nhận ra anh thì già quá. Trong lúc ngôn sơ âm rối rắm, thẩm gia thủy đã ngoảnh đầu đi, gương mặt vô cảm nói chuyện với nữ chính, hai người họ đi tới chiếc siêu xe cách đó không xa, nữ chính lấy chìa khóa xe trong tay của thẩm gia thủy tự mở cửa chui vào xe còn thẩm gia thủy thì đứng nhìn. Chắc là thẩm gia thủy không nhận ra mình đâu nhỉ, ngôn sơ âm nghĩ. Cô ngồi trong xe cách tấm chắn xe, đèn lại mờ chỉ khi mắt thẩm ra thủy là tia ít quang mới nhận ra cô nhỉ. Tất nhiên là anh ta biết có người ngồi trong xe rình xem cho nên mới cố ý giữ khoảng cách với nữ chính thậm chí còn không mở cửa xe cho nữ chính mà chỉ đứng nhìn, đúng là dấu đầu hở đuôi, rõ ràng vài phút trước họ còn nhìn nhau say đắm cơ mà. Ngôn sơ âm thầm mắng trong lòng, nếu không phải vì nam nữ chính còn chưa rời đi, cô đã huýt sáo rồi. Bao nhiêu năm rồi mà ai đó vẫn không tiến bộ chút nào, vẫn ấu chỉ như trước kia. Không thể phủ nhận điều này khiến ngôn sơ âm rất vui vẻ. Không phải vì cô muốn tái hợp với thẩm gia thụy mà là vì cốt truyện. Kể từ khi cô biết mình xuyên không vào chuyện tranh, cô vô cùng sợ thẩm gia thụy và mộc phỉ, sợ trong giây phút bất cần nào đó cô sẽ trở thành kẻ xấu xa. bây giờ trông thấy thẩm gia thụy vẫn là người quen thuộc trong trí nhớ ngôn sơ âm yên tâm hẳn nếu thẩm gia thụy không thay đổi mà vẫn là anh của ban đầu vậy thì có lẽ cô sẽ không biến thành vật hy sinh đây là một thế giới chân thật bất kể nội dung chuyện tranh ra sao ít nhất cô có lòng tin về chính mình nghĩ thế ngôn sơ âm nhoẻn môi cười cô yên tâm rồi Điện thoại báo có tin nhắn mới, Ngôn Sơ Âm cúi đầu mở điện thoại, trong xe hiện lên ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại, Ngôn Sơ Âm thấy Triệu Tử Phi gửi tới biểu tượng khuôn mặt tội nghiệp, hỏi cô vì sao không để ý tới anh ta. Ngôn Sơ Âm gõ bàn phím trả lời cho Triệu Tử Phi. Ở đối diện, Thẩm Gia Thụy khẽ nhíu mày, trông rất ảo não. Tuy bị tổn thương vì hành động giữ khoảng cách của Thẩm Gia Thụy, nhưng những rung động trước sự quan tâm của anh đã chiến thắng tất cả. Mộc Phỉ vừa lên xe liền nhô đầu ra ân cần hỏi Thẩm Gia Thụy, "Thẩm đại ca sao vậy ạ?" "Không sao." Thẩm Gia Thụy mím môi kiềm chế không nhìn về phía đối diện nhưng ánh mắt vẫn liếc thấy ánh sáng yếu ớt trong xe cô, vậy là anh bất xác ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngay sau đó, Thẩm Gia Thụy lại ép mình không được nhìn nữa, phiền não chất chồng phiền não, thái độ khi nói chuyện với Mộc Phỉ cũng không tốt lắm. Không có gì đâu, em mau đi đi. Bị người ta đuổi đi, Mộc Phỉ hơi tủi thân, vốn dĩ cô định bắt taxi về khách sạn, nhưng vì anh không yên tâm nên đã chủ động cho cô mượn xe, bây giờ anh lại khó chịu với cô. Dù sao Mộc Phỉ cũng là con gái, bị người thương đối xử như vậy ai mà chẳng buồn, đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng vì không muốn để Thẩm Gia Thụy nhìn thấy nên mượn cớ khởi động xe để cúi đầu che đi gương mặt của mình. Vì không thể làm được gì Thẩm Gia Thụy, Mộc Phỉ đành chút giận lên chiếc xe yêu quý của anh. Cô khởi động xe, đạp mạnh chân ga lái xe bỏ đi, đáng tiếc lúc này Thẩm Gia Thụy chẳng màng quan tâm đến chiếc xe yêu quý của mình chứ đừng nói là để ý tới sự kỳ lạ của Mộc Phỉ. Thẩm Gia Thụy đang vô cùng khổ sở, mặc dù chỉ nhìn thấy có người ngồi trong xe cũng không thấy rõ hình dạng của người đó nhưng anh vẫn gần như chắc chắn người trên xe là cô bởi vì chỉ có cô mới khiến lòng anh phiền não. Nghĩ tới việc cô đang ngồi nhìn mình ở cách đó mấy mét Thẩm Gia Thụy cảm thấy tay chân thừa thãi, hệt như ngày xưa. Cảm giác quen thuộc đó càng khiến thẩm gia thụy sốt sắng và bất an, rõ ràng đã buông bỏ rồi cũng đã bắt đầu cuộc sống mới từ lâu nhưng sự hiện diện của cô vẫn khiến anh sao động vậy những gì anh làm trong bao năm qua chẳng phải quá nực cười ư. ngôn sơ âm không cảm nhận được sự rối rắm trong lòng nam chính cô nhắn tin xong thì ngẩng đầu lên trông thấy thẩm gia thụy vẫn đang lặng lẽ nhìn về hướng nữ chính rời đi cô thầm cảm thán tình cảm của nam nữ chính có vẻ đang tiến triển thuận lợi cho dù có mối tình đầu đê tiện là cô hay không thì bộ chuyện vẫn đi đúng hướng cảm thán xong ngôn sơ âm lại cúi đầu nhắn tin mặc dù thẩm gia thụy không ngoảnh đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô anh mí môi sau đó như đã đưa ra quyết định xoay người tiến từng bước về cô ngôn sơ âm đang cúi đầu gõ tin nhắn nên không chú ý đến động tĩnh của thẩm gia thụy đến khi cô cảm thấy có người đứng gần thì cửa xe đã bị gõ mấy cái kèm theo giọng nói nam tính vô cùng lãnh đạm làm phiền giao camera ra đây ngôn sơ âm nghiệt ra thẩm gia thụy tưởng cô là phóng viên cô đẹp thế này mà lại bị hiểu lầm thành chó săn anh ta mù à chương mười nhìn nhau chẳng nói một câu bãi đỗ xe trống trải gần như không nghe thấy tiếng động gì Thẩm Gia Thụy đứng bên cạnh xe, ánh đèn mờ mờ hắt bóng anh xuống nền nhà. Trong không gian rộng lớn, trừ xe ra chỉ có bóng hình cô đơn của anh. Người ngồi trong xe không nhúc nhích, nếu không có tia sáng yếu ớt chiếu rọi, Thẩm Gia Thụy sẽ tưởng là mình nhận nhầm người. Nhưng nhịp tim càng lúc càng nhanh nói cho anh biết anh không nhầm, không thể nào nhầm được. Đôi mắt có thể nhận sai người nhưng cảm giác từ con tim sao có thể nhầm được. Điều gì có thể lừa dối được trái tim của một người? Tim đập càng lúc càng nhanh y như trước đây. Tại thành phố nhỏ yên ả, mới 7 giờ tối, đường xá chỉ còn lác đác vài người tiếng chuông tan học xé rách màn đêm tĩnh lặng học sinh nhường ngược ra về. Lần đầu tiên nắm tay nhau là lúc anh đưa cô về nhà. Giống như làm điều xấu, họ tránh khỏi tầm mắt của bạn học tiếng ồn ào dần biến mất con đường dài chỉ còn lại hai người. Trong những năm tháng ngây ngô ấy, thùa mới hẹn hò, ngẩng đầu nhìn nhau một cái cũng không dám, xung quanh không còn ai khác nhưng lại đứng cách xa nhau một cánh tay. Bóng của hai người như kéo dài vô tận dưới ánh đèn đường vàng mờ anh ngoảnh đầu nhìn hai chiếc bóng chồng lên nhau, chẳng phân biệt được cái bóng nào là của ai. Tựa như được chỉ dẫn anh gom hết can đảm để nắm lấy bàn tay mà mình đã ngắm vô số lần. Lúc đó tim anh cũng đập mạnh như bây giờ, mạnh đến mức dù đã trôi qua nhiều năm, dù cho rằng mình đã quên hết những ngày hẹn hò ấy nhưng vĩnh viễn không thể quên được cảm giác trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hệt như kể từ ngày quen cô trái tim của anh không thuộc về anh nữa Nó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của anh Thẩm gia thủy choang tỉnh khỏi ký ức trong đáy mắt hiện lên sự hổ thẹn Rõ ràng đã rất lâu rồi anh không nghĩ về quá khứ Nhưng bây giờ mọi thứ cứ như chống lại anh Những ký ức cứ ồ ạt hiện lên trong đầu anh Giống như anh vẫn luôn nhớ về cô Nhưng thực tế là không phải Anh thừa nhận lúc mới chia tay, anh không thể chấp nhận được sự thật đó, cứ nghĩ rằng chờ cô thi đại học ở Bắc Kinh, hai người gần nhau, thường xuyên gặp mặt, anh sẽ dần dần làm hòa với cô Thẩm gia Thụy rất tin vào suy đoán của mình, cô chia tay quá đột ngột lý do lại không thuyết phục, ai cũng tưởng cô chỉ hờn rỗi mà thôi, anh là đàn ông, vì vậy anh phải thông cảm cho tâm trạng của bạn gái Mãi đến khi biết cô thực sự muốn chia tay, anh mới từ bỏ Cô thi đậu đại học như mong muốn, sống vui vẻ ở môi trường mới, quen biết bạn bè mới, cuộc sống vô cùng phong phú. Còn anh cũng cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình, có những người bạn cùng chung chí hướng, có những cuộc tình mới. Chỉ là mối tình đầu thôi mà có ai lại sống khổ sống sờ cả đời chỉ vì chia tay một người. Không ai sống mãi với hồi ức về ai đó. Thẩm gia Thụy luôn nghĩ rằng mình rất phóng khoáng trong chuyện tình cảm, nắm được thì buông được nhưng phản ứng khi gặp lại ngôn sơ âm vào hôm nay như tát mạnh vào mặt anh, nói cho anh biết thật ra anh chưa bao giờ quên được một cô gái, bất kể là đã bao nhiêu năm trôi qua, hẹn hò với bao nhiêu người, anh mãi mãi không thể quên cô. Sao có thể như vậy chứ? Anh là thẩm gia Thụy. Là trưởng nhóm ban nhạc burning nổi tiếng châu Á chưa bàn đến cả nước Chỉ tính riêng Thượng Hải thôi thì số con gái theo đuổi anh có thể xếp hàng dài Từ đây ra bến Thượng Hải, việc gì anh phải nhớ nhung người đã từng vứt mình như vứt rác Thẩm gia Thụy thấy bản thân điên rồi mới có thể có suy nghĩ đó Chắc chắn là lúc tập nhảy, động tác quá mạnh đã khiến anh bị chấn động, đầu óc không tỉnh táo ngôn sơ âm không biết gì về những hỗn loạn trong suy nghĩ của thẩm gia thụy bởi vì não cô cũng đang bị lốc xoáy càn quét cô không biết nên hạ cửa kính xuống để thẩm gia thụy nhìn thấy mình hay ngồi trong xe giả chết chờ tiểu phạm về cứu giá nhưng sau đó cô nghĩ cho dù tiểu phạm quay lại thì thẩm gia thụy vẫn sẽ đòi xác nhận thân phận của cô rồi mới cho họ đi đến lúc đó lỡ như anh không thốt nên lời vì quá sốc khi nhìn thấy cô thì e rằng tiểu phạm nhận ra quan hệ của họ rồi lại đi nói lung tung khi đó cô sẽ chết mất xác So với lượng fenger khổng lồ có sức chiến đấu vô cùng hung mãnh chẳng thà cô đối mặt với thẩm gia thụy còn hơn, dù gì giữa họ cũng được coi là chỗ quen biết thẩm gia thụy lại sĩ diện, anh ta sẽ không làm gì cô đâu, cùng lắm là cô chịu mất mặt cho anh ta mặc sức mỉa mai thôi. Ngôn sơ âm đã quyết định xong, một giây trước khi thẩm gia thụy định bỏ đi vì không thấy cô đáp lại, ngôn sơ âm hạ cửa kính xuống, sau đó nhìn thấy gương mặt hoảng hốt như gặp quỷ của đối phương. Cho dù cô xuất hiện ở đây là việc quá trùng hợp nhưng anh đâu cần bày ra vẻ mặt hoảng sợ đó, cô xấu xí lắm mà. Ngôn sơ âm mí môi, 10 năm không gặp người này chẳng những bị mù mà gô thẩm mỹ cũng bị lệch lạc cô đẹp như thiên nữ thế này cơ mà anh ta sợ cái gì. Vốn dĩ ngôn sơ âm còn định mỉm cười lịch sự, nhưng bây giờ thì thành ra cười mỉa. Xin lỗi, tôi ngồi trong xe đợi người, chắc là anh hiểu lầm rồi. Thẩm gia Thụy nheo mắt nhìn chằm chằm ngôn sơ âm suốt một phút đồng hồ tựa như khó khăn lắm mới nhận ra cô, hỏi ngôn sơ âm. Nhớ ra tên cô phải cần thời gian lâu như vậy. Ngôn sơ âm không mong chờ anh vẫn còn yêu cô, nhưng cô luôn cảm thấy mình khá đặc biệt người giỏi giang thường để lại ấn tượng sâu sắc với người khác. ấy Thế mà thẩm gia Thụy từng hẹn hò với cô lại không nhớ chút gì về cô, điều này khiến ngôn sơ âm bị tự ái. Sau đó cô nghĩ mấy năm qua anh sống vô cùng thoải mái thay người yêu như thay áo. mối tình đầu không biết là người yêu cũ thứ bao nhiêu số lượng quá nhiều anh nhất thời không nhớ ra cũng là bình thường như vậy cũng tốt nếu cô chẳng là gì đối với thẩm gia thủy vậy chỉ cần cô an phận không quấy rầy anh và nữ chính yêu đương cô sẽ không biến thành vật hy sinh nghĩ thế ngôn sơ âm tha thứ cho trí nhớ bị lão hóa sớm của thẩm gia thủy thậm chí còn mong anh bị lão hóa triệt để tốt nhất là ngày mai quên sạch việc hôm nay hai người gặp nhau cũng quên luôn anh từng có mối tình đầu. Ngôn sơ âm nguyện môi cười, lịch sự chào hỏi, là tôi, đã lâu không gặp Cô có ý gì, ngôn sơ âm không biết bàn tay đang cắm vào túi quần của thẩm gia thủy đã ướt đẫm mồ hôi Hệt như lần đầu nắm tay nhau, hai bàn tay đều ướt đẫm, trời nóng muốn cháy ra, nhưng không ai chịu buông tay ra Khi đó cô cũng ngẩng đầu nhìn anh như bây giờ cũng là góc độ này, cũng là gương mặt không son phấn Điều khác biệt duy nhất là ánh mắt cô bây giờ không sáng rỡ như ngày xưa đôi mắt cô tĩnh lặng có lẽ cô không hề bị ảnh hưởng bởi anh nhìn đi cô cho rằng anh suýt không nhận ra cô nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu nhận ra được điều này đầu anh như bị dội một gáo nước lạnh trong phút chốc lồng ngực cũng lạnh thấu xương ồ thẩm gia thụy nhếch môi diễu cợt đúng vậy đã lâu không gặp e rằng cô không hề muốn gặp anh Ngôn sơ âm không muốn suy đoán hàm nghĩa trong câu nói của thẩm gia thụy. Cô nhìn về hướng tiểu phạm và vi vi đã rời đi, nhắc nhở tài xế của tôi đi vệ sinh. Cậu ấy sắp quay lại rồi. Nếu không muốn có si căng đan với cô thì mau đi đi. Ngôn sơ âm không kỳ lạ như thẩm gia thụy. Mặc dù cô nói huyền truyền nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thẩm gia thụy vừa nghe liền hiểu. Anh hờ hững nhìn ngôn sơ âm rồi xoay người bỏ đi. Còn không thèm chào tạm biệt bất lịch sự thế không biết. Ngôn sơ âm lườm với cái lưng của thẩm gia thủy, thẩm nghĩ chắc chắn là anh đang trách cô làm bóng đèn cản trở anh và nữ chính hẹn hò, nói chuyện với cô mà mặt hầm hầm, làm như cô thiếu nợ anh mấy triệu không bằng. Ngôn sơ âm nhắc nhở vô cùng kịp thời, thẩm gia thủy vừa đi tới cầu thang tiểu phạm liền đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ta nhìn thấy người vừa đi qua trông rất quen, nhưng cô môn đang sốt ruột chờ mình nên anh ta không nghĩ nhiều mà vội vã đi ra ngoài. Lúc tiểu phạm rời mắt thẩm ra Thụy ngoảnh đầu lại, nhìn bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi rồi hư một tiếng, không nhìn nữa mà đi thẳng lên cầu thang mười 18 châm lên ngọn lửa chiến đấu, chuyện kính dâm đã giải quyết xong, ngôn sơ âm nhận được tin nhắn của VV Cô ấy nói không thấy Giang Vân Hảo nên đã đưa kính cho trợ lý của anh ấy, ngôn sơ âm nhẹ cả người Trên đường về bị kẹt xe Tuy 7 giờ mới diễn ra buổi hòa nhạc nhưng có rất nhiều fan đến sớm nên giao thông ở khu vực xung quanh sân vận động đang bắt đầu bị tắc nghẽn, vốn là khu vực ngoại thành heo hút nhưng lúc này xe của ngôn sơ âm phải chen chúc với hàng dài xe của con đường bình thường chỉ mất 5 phút để đi qua thì bây giờ phải mất nửa tiếng đồng hồ, xe của họ mới ra được con đường thông thoáng tuy nhiên, sau đó lại gặp phải giờ cao điểm nên khoảng hơn một tiếng nữa mới may ra về tới khách sạn. Lúc tiểu phạm nói vậy với ngôn sơ âm, cô cười gật đầu chứ không để ý lắm Cô sống ở Bắc Kinh 10 năm, từ lâu đã quen với tình trạng kẹt xe Hơn nữa cô cũng không bận gì, về khách sạn chỉ cần ăn, làm đẹp rồi đi ngủ Quan trọng là tâm trạng của ngôn sơ âm đang rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, kẹt xe cũng không làm cô khó chịu, thậm chí nhân lúc rảnh rỗi trong thời gian kẹt xe cô đã suy nghĩ kỹ càng, phát hiện chuyến đi Thượng Hải này không tệ như cô nghĩ, gặp gỡ Giang Vân Hảo chỉ là sự trùng hợp thôi, còn gặp thầm gia Thủy ở bãi đậu xe lại là chuyện tốt. Tốt ở ba điểm sau. Thứ nhất, nhìn thẩm gia thụy và Mộc Phi quyến luyến nhau, ngôn sơ âm đoán mặc dù họ chưa chính thức hẹn hò nhưng cũng là tình trạng ý thiếp, đã có tình cảm với nhau, như vậy vai trò của nữ phụ là cô đây không quan trọng như cốt truyện, cho dù cô không xuất hiện thì nam nữ chính vẫn sẽ yêu nhau như lẽ tự nhiên, vậy thì cô sẽ không trở thành vật hy sinh nữa. Điều thứ hai có liên quan đến điều thứ nhất, lúc trước môn sơ âm sở cô sẽ không khống chế được hành động của bản thân, bởi vì đây là thế giới truyện tranh nên mọi người đều phải tuân thù theo cốt truyện, nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra. Tuy cô rất lý trí nhưng cũng chỉ là nhân vật trong chuyện, là con rối của tác giả, sẽ không thể điều khiển được hành vi của bản thân. Hoặc nếu tàn nhẫn hơn, tình cảm của cô dành cho thẩm gia thụy bỗng trào dâng mãnh liệt, sau đó hoàn thành sứ mệnh trong nguyên tắc làm theo đúng cốt truyện. Ngôn sơ âm thừa nhận trí tưởng tượng của mình đi hơi xa, nhưng ngay cả chuyện xuyên không vào chuyện tranh đã xảy ra thì việc cô tưởng tượng mấy chuyện hoang đường Âu cũng dễ hiểu cho nên ban đầu cô mới lên kế hoạch tránh xa nam nữ chính, như vậy thì may ra cô sẽ không dính dáng tới bộ chuyện. Bây giờ khi đã chạm mặt với nam chính, thậm chí còn chào hỏi thầm gia thủy, ngôn sơ âm nhận ra bản thân rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu trở nên điên cuồng, vậy nên tảng đá trong đầu được rơi xuống, tình huống cô lo lắng nhất bị loại bỏ, những vấn đề khác chỉ chuyện nhỏ. Cuối cùng, chuyện nhỏ duy nhất mà ngôn sơ âm lo lắng là bộ chuyện bí mật của siêu sao điển hình cho thể loại phấn đấu, nữ chính trong chuyện cũng như bao nữ chính khác tương lai trở thành nữ thần quốc dân, chiếm được trái tim của nam thần, mà điểm đặc sắc nhất trên con đường thành công của cô ấy là vả mặt từ ảnh hậu, hoa đán cho đến thiên hậu, ca sĩ trẻ đều bị nữ chính và đôn đốp hình tượng bị phá nát thảm hại. ngôn sơ âm mặt dày nghĩ rằng hình tượng của mình là đẹp nhất xét về ngoại hình có thể bỏ xa nữ chính mấy con phố nên sẽ là người dễ bị và mặt nhất biến thành người đẹp nhưng có lòng dạ rắn rết càng là người xuất sắc thì càng khiến người ta sảng khoái khi bị nữ chính hạ gục huống chi thân phận của cô còn là mối tình đầu của thẩm gia thụy chỉ số nguy hiểm mắc nhưng sau mấy câu trò chuyện ngắn ngủi với thẩm gia thụy ngôn sơ âm phát hiện anh không còn cảm giác gì với cô nữa thậm chí còn phải mất rất lâu mới nhớ ra tên cô xem ra sự tồn tại của cô đối với thẩm gia thụy còn thua cả đống bạn gái tin đồn của anh mặc dù hơi buồn bực vì thẩm gia thụy đã dẫm đạp sức hấp dẫn của cô nhưng cô cũng thấy rất may mắn thẩm gia thụy càng không nhớ ra cô thì nữ chính càng không quan tâm tới cô như vậy xác suất bị và mặt sẽ giảm mạnh cảm tả trời phật Ngôn Sơ Âm không muốn phải khiêu chiến với ánh hào quang của nữ chính chút nào đâu. Nghĩ thông suốt ba điều trên, áp lực của Ngôn Sơ Âm phút chốc hóa thành hư không, xuyên không vào thế giới truyện tranh thì sao chứ? Mặc dù nam nữ chính có ánh hào quang của nhân vật chính nhưng họ cũng chỉ giỏi hơn người bình thường thôi chứ chẳng phải mãnh thú ghê gớm, cô không cần phải luôn nơm nớp lo sợ cứ sống như trước kia là được. Sau khi hoàn toàn thông suốt, vì đang rảnh nên ngôn sơ âm lại nghĩ đến tiến triển của nam nữ chính tuy không nhớ nhiều về nội dung chuyện nhưng cô có thể phán đoán. Hiện giờ burning đang tập dượt cho buổi hòa nhạc thẩm gia thủy đích thân đưa mộc phỉ xuống bãi đậu xe chứng tỏ mộc phỉ không phải là khán giả Nếu cô ấy chỉ đơn giản đến cổ vũ cho thẩm gia thủy thì có thể chờ đến khi buổi hòa nhạc kết thúc rồi đi vào hậu trường để chúc mừng thẩm gia thủy Chứ bây giờ thẩm gia thủy đang bận diễn tập, không có thời gian tiếp đãi cô ấy, nếu cô ấy đến chơi thì sẽ làm phiền anh đúng không? Ngôn sơ âm nghiêng về hướng hôm nay mộc phỉ là khách mời trong tiết mục biểu diễn của thẩm gia thủy hơn Ngôn sơ âm nhớ trong chuyện nữ chính từng hát tại một buổi hòa nhạc nam chính đã viết cho cô ấy một ca khúc riêng, bài hát rất hợp với giọng của Mộc Phỉ, hoặc có thể nói cô ấy hát khá hay. Hơn nữa hiện tại sự nghiệp của nam nữ chính tranh lệch quá lớn, bình thường không tiếp xúc thẩm gia thủy có cảm tình với nữ chính nên mới mượn cớ để có thể quang minh chính đại tiếp xúc nếu không làm sao có chuyện để đọc. nếu ngôn sơ âm đoán không lầm thì sau buổi hòa nhạc tin đồn hẹn hò của thẩm gia thụy và mộc phỉ sẽ bùng nổ ngày họ nhận ra tình cảm của nhau không còn xa nữa đâu bỏ qua thân phận mối tình đầu xấu xa ngôn sơ âm rất muốn xem thẩm gia thụy theo đuổi nữ chính như thế nào cô không trị được thẩm gia thụy nên rất hy vọng nữ chính sẽ thay cô làm việc đó cho anh ta trừ cái thói canh kiểu, cho trừ luôn cái tật chảnh chó Không còn áp lực ngôn sơ âm rất thoải mái, ngày hôm sau quay quảng cáo vô cùng suôn sẻ, chỉ trong một buổi sáng đã hoàn thành xong công việc, đạo diễn luôn miệng khen cô có thiên phú, còn hỏi cô có muốn đóng phim không? Tối qua ngôn sơ âm nằm suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ tới những hành động gần đây của mình, nhận ra mình còn lâu mới sánh được với nữ chính. Lúc trước cô cực kỳ hoảng sợ khi phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh, thay vì nói sợ nam nữ chính biến mình thành vật hy sinh chi bằng nói điều kiện của cô không đủ mạnh. Nói trắng ra là cô chưa đủ xuất sắc, nếu cô có địa vị cao như thẩm gia thủy thì bây giờ có lo lắng, hoảng loạn, sợ mình biến thành vật hy sinh không? Thật ra lúc đầu tài nguyên của ngôn sơ âm rất tốt, hình tượng đẹp, độ đại chúng rộng, mấy năm trước có không ít đạo diễn mời cô đóng phim, mặc dù không phải vai chính nhưng có khá nhiều đất diễn, thậm chí tại thời điểm thị trường âm nhạc phát triển nhất có rất nhiều người khuyên cô phát hành album ca nhạc nhưng cô đã từ chối tất cả. Ngôn sơ âm cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, không ôm trí lớn, có công việc lương cao đã đủ hài lòng rồi. Giới giải trí là nơi ngập tràn danh lợi phù phiếm, không phù hợp với người như cô. Vì thế dần dần ai cũng biết cô không quá cầu tiến, do đó mấy năm nay hầu như không còn ai mời cô đóng phim nữa. Lúc trước ngôn sơ âm cảm thấy như vậy là thanh tịnh cô không hứng thú với nghề diễn, trừ khi có đạo diễn nào chọn cô làm nữ chính tác phẩm có khả năng thành công cao để cô có chỗ đứng trong mảng nghệ thuật thứ bảy. Nhưng cô không phải là người tài năng tuyệt thế, đạo diễn nào lại chọn cô Mặt khác nếu cô đá chéo sân sang làm diễn viên cô phải tranh đoạt tài nguyên với người khác Nói không chừng còn phải tiếp nhận quy tắc ngầm Ngôn sơ âm đành xin thứ cho kẻ bất tài Không có ai mời cô đóng phim là tốt nhất Để tránh trường hợp cô từ chối càng nhiều thì càng dễ đắc tội với người khác Nhưng mà bây giờ khi đối mặt với Mộc Phỉ, ngôn sơ âm hơi tự thi Ban đầu, nữ chính là người rất bình thường, ngoại hình chỉ dừng ở mức ưa nhìn, nhưng người ta là nữ chính tất nhiên sẽ chinh phục các nam thần dựa vào sức hấp dẫn có một không hai của cô ấy. Mà so với sự giúp đỡ của các nam thần, ngôn sơ âm cho rằng bàn tay vàng lợi hại nhất của nữ chính là diễn xuất. Trong truyện tranh, những lúc bình thường thì quả thật nữ chính rất bình thường, nhưng một khi cho cô ấy cơ hội cô ấy có thể phát ra thứ ánh sáng hấp dẫn tất cả mọi người. Ban đầu trong một lần vô tình mà nữ chính được một đạo diễn chọn đóng vai nữ phụ ở bộ phim đầu tay chẳng những phim thành công mà cô ấy còn bỗng chốc biến thành mối tình đầu quốc dân. Có danh tiếng tất nhiên cũng sẽ có tài nguyên cô ấy nhận ngay vai chính ở bộ phim thứ hai. Khách quan mà nói thì ở bộ phim đầu tay, nữ chính chỉ đạt chút thành tựu qua bộ phim thứ hai của đạo diễn lừng danh đã giúp cô ấy giành giải nữ chính xuất sắc nhất và diễn viên mới xuất sắc nhất, từ đó biến thành con cưng của các đạo diễn kịch bản phim ùn ùn kéo tới. Nữ chính có bàn tay vàng, có ánh hào quang của nhân vật chính dù cô ấy chỉ là một người bình thường không có ra thế. Xuất phát điểm của nữ chính thấp hơn cả ngôn sơ âm. Lúc ngôn sơ âm tiến vào giới giải trí còn nổi tiếng hơn nữ chính bây giờ nhiều, vừa học giỏi vừa xinh đẹp, xứng đáng là người chiến thắng của cuộc sống. Khi xưa vì cô, không ít học sinh đổ xô thi vào trường đại học Bắc Kinh. Mặc dù đã lâu nhưng những người từng tham gia bỏ phiếu trong cuộc bình chọn hoa khôi giảng đường năm xưa vẫn dành rất nhiều cảm tình cho cô. Nữ chính có tài nhưng thế giới này không thiếu người tài, rất nhiều diễn viên xuất chúng nhưng không mấy ai tiến xa được bởi vì họ ngạo mạn, chủ quan, cuối cùng tài năng bị thui chột. Nhưng điểm đáng quý nhất của nữ chính là bất kể lúc nào cô ấy cũng luôn nghiêm túc, vô cùng cố gắng và nghiêm khắc khi đóng phim. Ngôn sơ âm thiếu sự cố gắng ấy. Thời gian qua cô sống quá thoải mái thử nghĩ nếu cô cũng cố gắng như nữ chính, bây giờ sự nghiệp của cô có như bây giờ không? Nữ chính có tài diễn xuất, ngôn sơ âm cũng có tài dẫn chương trình, nữ chính có người nâng đỡ, ngôn sơ âm chưa bao giờ thiếu người sẵn sàng giúp đỡ, chẳng những thế cô rất may mắn, thành công của ngày hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, ngoài ra cô còn có ưu thế về ngoại hình. Trừ việc không có số đào hoa như nữ chính, xét trên phương diện sự nghiệp đáng ra cô khó mà thua nữ chính. Hiện tại, ngôn sơ âm hừng hực khí thế chiến đấu, mặc dù báo động đã được gỡ bỏ nhưng cô vẫn muốn tiến lên, không vì điều gì khác mà chỉ để sau này nếu lại gặp chuyện như bây giờ, cô sẽ không quá mức lo lắng, sẽ không phải thấp thỏm, lo âu mỗi ngày như chim sợ ná. Vì vậy, nghe đạo diễn khen mình, ngôn sơ âm không đánh chống làng như mọi khi mà cảm ơn đạo diễn, sau đó tự nhiên trao đổi danh thiếp với đạo diễn, nhận được lời hứa của đối phương, sau này nếu có nhân vật thích hợp, anh sẽ mời em. Mặc dù vị đạo diễn này không có tên tuổi gì, ít nhất là ngôn sơ âm chưa từng nghe nhắc đến anh ta, nhưng cô vẫn cười thâu đáp ứng, dẫu sao cũng có thêm một cơ hội, đúng không? chương 19 thời cơ đến, vận may cũng thay đổi. Hoàn thành công việc sớm, ngôn sơ âm hỏi trợ lý lưu xem có thể giúp cô đổi vé máy bay được không, cô muốn về ngay trong chiều nay. Lúc trước đặt vé máy bay về Bắc Kinh là vào buổi tối do chiều mai ngôn sơ âm phải ghi hình cho nên dù hôm nay có muộn cỡ nào cô cũng phải lên máy bay Vì biết đâu đặt vé vào ngày mai rồi xảy ra sự cố gì đó không ghi hình được thì sao Theo kế hoạch ban đầu, khoảng 11 giờ tối nay ngôn sơ âm sẽ hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, lái xe về tới nhà chắc hẳn đã qua ngày hôm sau, chờ tắm rửa nữa thì cũng phải gần rạng sáng mới đi ngủ, như vậy là quá muộn, nếu bây giờ cô hoàn thành công việc trước thời hạn, ở lại Thượng Hải cũng không làm gì, chi bằng về sớm còn hơn. Trợ lý Lưu rất thông cảm với ngôn sơ âm, cô ấy xin chỉ thị thư cấp trên, nhanh chóng đổi vé rồi cùng tài xế đưa ngôn sơ âm ra sân bay. Ngôn sơ âm như vượt qua chuỗi ngày đen tối. Vừa mới đến sân bay Bắc Kinh cô cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, sức lực dồi dào, vì thế lập tức nhắn tin cho Lâm Tâm Tâm dù cô ấy đi ăn cơm, nhân tiện cùng cô đi mua quà sinh nhật cho anh cả. Hôm nay là chủ nhật Lâm Tâm Tâm ế mốc meo không phải đi làm, vừa nhận được tin nhắn của bản thân, cô nàng lập tức trả lời, đòi bản thân chiêu đãi một bữa thịnh soạn, phải là một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Hôm đó cô nàng ngồi bên cạnh đã nghe rõ ràng khoản thu nhập của ngôn sơ âm từ công việc mới, không làm thịt bản thân thì quá có lỗi với đống mỡ trên người mình. Ngôn sơ âm sảng khoái đồng ý, lấy hành lý xong, cô nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe. Ăn cơm cùng bản thân và mua quà xong, ngôn sơ âm hài lòng về nhà, vừa nằm xuống giường là ngủ say xưa. Hôm sau, ngôn sơ âm tha hồ ngủ nướng, mấy ngày qua vì quay quảng cáo nên mới 7-8 giờ đã phải dậy rồi. Bây giờ đã về nhà, dù giật mình dậy sớm nhưng ngôn sơ âm vẫn nằm nướng thêm, mãi tới 10 giờ mới dậy rửa mặt ăn sáng rồi lái xe đến spa Thời gian này đi sớm về muộn cô phải bảo dưỡng từ đầu đến chân, nếu không chẳng phải quá phí phạm gương mặt trời cho này à Vẫn là chị Trần làm cho ngôn sơ âm Ngôn sơ âm là khách quen của chị Trần, cho dù bận việc cô cũng sẽ đến spa đúng hẹn, cố gắng đẹp nhất có thể, mỗi tuần ghi hình một lần, thỉnh thoảng sẽ nhận thêm vài công việc khác, ngôn sơ âm đều sẽ đến spa hai, ba lần trong một tuần, bây giờ cách một tuần mới đến nên chị Trần Ân cần hỏi, lâu lắm mới thấy cô ngôn đến, đi công tác ở tỉnh khác hay sao thế? Ừ, đi Thượng Hải. Vậy thì tốt quá. Chị Trần nhìn gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn rất mịn màng của ngôn sơ âm, đùa, nhìn cô ngôn như tỏa sáng thế này tôi còn tưởng cô ngôn đi spa khác giờ yên tâm được rồi. Được khen ai mà không vui, hơn nữa chị Trần cũng chẳng phải nói dối, mấy ngày nay trạng thái của gia cô rất tốt, hôm nay soi gương cũng tự thấy quá đẹp, nếu không thì dựa theo thói quen của cô đi spa cho dù không trang điểm cũng phải đánh phấn lót. Ngôn sơ âm không khiêm tốn mà cười tâu, chắc là vì tâm trạng tốt nên có khí sắc. Phải rồi đó tâm trạng tốt thì không chỉ da rẻ hồng hào mà người cũng đẹp. Chị Trần phụ họa, ra hiệu bảo ngôn sơ âm nằm xuống rồi bắt đầu làm theo quy trình. Cô ngôn đi Thượng Hải có xem concert hôm thứ sáu không? Chị Trần không hổ danh là phen cứng, nói gì cũng nghĩ đến nam thần. Ngôn sơ âm nhắm mắt, không né tránh vấn đề về anh như lúc trước nữa mà cười, lắc đầu thời gian gấp quá, không kịp xem. Tiếc quá, tôi có đứa bạn sống ở Thượng Hải, nó đi xem con concert kể lúc burning lên sân khấu, sân vận động như nổ tung, mặc dù không phải là concert riêng của burning nhưng xem rất đáng đồng tiền bát gạo. Chị Trần nói xong, nghĩ tới chuyện khác thì than thở. Thứ không hoàn hảo duy nhất là thẩm gia thụy mười mộc phỉ song ca, mặc dù không khí lúc ấy rất cuồng nhiệt nhưng hai ngày nay phen loạn hết cả lên. Ngôn sờ âm cười khẽ thở ơ nói. Lúc trước họ quay chung MV, bây giờ Mộc Phỉ được mời biểu diễn chung với Thẩm Gia Thụy cũng bình thường mà. Nhưng mà Mộc Phỉ chỉ là người mới quay chung MV với Thẩm Gia Thụy thôi mà có tài đức gì chứ. Chị Trần tỏ ra bất mãn Trước kia mỗi lần Thẩm Gia Thụy quay MV cho dù có kể về tình yêu đôi lứa cũng không có hành động quá thân mật. Bây giờ đóng MV với Mộc Phỉ không những nắm tay ôm ấp các kiểu mà còn hôn nhau nữa chỉ thiếu mỗi cảnh giường chiếu thôi đó. Anh ấy đối xử đặc biệt với Mộc Phỉ quá cơ. Ngôn sơ âm thầm nghĩ nắm tay ôm ấp có là gì thẩm gia thụy còn cho nữ chính mượn cả chiếc xe yêu quý cơ mà Cô nhớ trước đây xem một chương trình kỳ thư tề đã trách móc trưởng nhóm của họ thiên vị Anh ta cực kỳ thích chiếc xe của trưởng nhóm nhưng ngay cả đụng vào xe mà trưởng nhóm còn không cho Người duy nhất có thể lấy được chìa khóa xe của trưởng nhóm là tay lái lụa Giang Vân Hảo Ngôn sơ âm không biết kỹ thuật lái xe của nữ chính thế nào nhưng thẩm gia thủy cho cô ấy mượn xe chứng tỏ cô ấy có vị trí đặc biệt trong lòng anh, nếu fan biết chuyện này, e rằng sẽ điên hết lên mất. Có điều sau đó thẩm gia thủy đã tìm được các cơ hội để quang minh chính đại tiếp xúc với nữ chính, dần dần fan cũng quen. Ngôn sơ âm thấy hả hê, hiện tại cô không sợ bị biến thành vật hy sinh nữa nên ông Dung ngồi xem kịch thôi. Dù sao đây cũng là bộ truyện tranh mà cô từng rất thích bây giờ được chứng kiến quá trình yêu đương của nam nữ chính ở khoảng cách gần thực sự rất kích động. Câu thời cơ đến, vận may cũng thay đổi rất phù hợp với khoảng thời gian này của ngôn sơ âm. Tâm trạng của ngôn sơ âm rất tốt lại muốn phát triển sự nghiệp nên cô biểu hiện rất xuất sắc trong quá trình ghi hình. quay xong, triệu tử phi lập tức đòi cô mời ăn cơm vì hôm nay cô đã chiếm hết ánh hào quang rồi. tùy lâm vũ tưởng và tống viễn hàng không hùa theo triệu tử phi nhưng cũng cười tươi rói rói nhìn ngôn sơ âm. lâm vũ tưởng vỗ vai ngôn sơ âm vui vẻ nói hôm nay quay tốt lắm, rất giống với những ngày đầu tiên cố phát huy. ngôn sơ âm xấu hổ hóa ra những năm qua ai cũng biết cô lơ là. tống viễn hàng nói với triệu tử phi. Đừng làm phiền âm âm nữa, con bé vừa bay về đã ghi hình rồi, để nó về nghỉ ngơi, thứ tư là sinh nhật anh cả, hôm đó chúng ta tụ tập vui chơi cũng không muộn Lâm vũ thường gật đầu tán thành, mọi người về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa anh cả mời ăn cơm Bốn người vừa cười nói vừa đi về phòng hóa trang, triệu tử phi không muốn chịu cảnh cô đơn một mình nên đang thầy trang giữa chừng thì chạy qua hỏi ngôn sơ âm âm âm tối nay cậu có bận gì không Nói gì Lâm nấu cơm cho tớ với nhé, mấy tháng rồi tớ không qua nhà cậu ăn cơm, thèm quá. Cậu rảnh qua kiếm chuyện làm thì có. Tuy ngôn sơ âm lừng triệu tử phi nhưng cô vẫn lấy điện thoại định gọi cho dì Lâm, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, hơn nữa còn là cuộc gọi của cấp trên nên cô đành áy náy nhìn triệu tử phi rồi nghe máy. Xếp nói rất ngắn gọn hỏi ngôn sơ âm ghi hình xong chưa, nếu xong việc rồi thì lập tức đến phòng làm việc của xếp rồi cúp máy chứ không nói để làm gì, là chuyện tốt hay xấu. Ngôn sơ âm cúp điện thoại, vừa nhờ thợ trang điểm nhanh tay vừa nhìn Triệu Tử Phi, xếp gọi xem ra hôm nay cậu không có phúc ăn rồi. Vậy để hôm khác cũng được, Triệu Tử Phi không hề thất vọng mà tò mò hỏi ngôn sơ âm. Cấp trên tìm cậu làm gì? Có muốn tớ đi cùng không? Không cần đâu cậu về trước đi. Tớ đâu phạm lỗi gì, chắc không phải là chuyện xấu đâu. Triệu tử phi ngẫm thấy cũng đúng, họ là nhân viên lâu năm của đài có chỗ đứng nhất định cho dù sếp muốn bàn chuyện thì hẳn cũng không phải chuyện gì đáng lo. Triệu tử phi yên tâm trở về bàn trang điểm của mình. Chị Lý vừa tẩy trang cho ngôn sơ âm vừa cười nói, có thể là chuyện tốt đó chị nghe nói đài mình sắp có chương trình mới, lớn lắm, chi phí sản xuất lên tới mấy trăm triệu lần. Ngôn sơ âm từng nghe đồn về chương trình mà chị Lý nói thậm chí còn biết nhiều hơn chị Lý. Đó không những là chương trình được đầu tư mạnh mà còn là chương trình về âm nhạc hoàn toàn mới, như vậy sẽ tạo ra được cảm giác mới mẻ, nếu làm tốt chắc chắn có thể tạo nên cơn địa chấn Chỉ cần nhìn số tiền mà đài truyền hình chịu chi cho chương trình cũng đủ biết ban lãnh đạo kỳ vọng vào nó như thế nào Chương trình lớn thì atmc MC sẽ cạnh tranh gay gắt nếu chương trình thành công MC cũng sẽ nổi tiếng theo Nhưng ngay từ mấy tháng trước danh sách MC đã được công bố triệu tử phi cũng nằm trong số đó Mặc dù ngôn sơ âm và triệu tử phi cùng dẫn một chương trình nhưng tình trạng của hai người rất chênh lệch. Triệu tử phi có công ty quản lý và người quản lý giỏi, thỉnh thoảng đài truyền hình sẽ cung cấp tài nguyên cho anh. Còn ngôn sơ âm thì khác cô là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò MC ở các buổi lễ, mặc dù không xuất thân chính quy nhưng cô phản ứng nhanh có thể làm chủ được sân khấu, nữ MC giỏi về nghiệp vụ hơn cô thì không hài hước bằng cô, vì thế danh sách làm MC cho những buổi lễ không bao giờ thiếu tên cô. Còn chương trình giải trí mới không cần giỏi nghiệp vụ, chỉ cần linh hoạt một chút thôi là được nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chỗ dựa về điều này thì sao tới lượt ngôn sơ âm. Huống chi danh sách đã công bố rồi, càng không tới lượt cô. Vì vậy, ngôn sơ âm không nghĩ gì về những lời chị Lý nói, tẩy trang, thay quần áo xong, cô vội vã đi gặp cấp trên, hoàn toàn không ngờ chị Lý lại đoán đúng, xếp gọi cô lên phòng làm việc thực sự đã báo cho cô một niềm vui bất ngờ. hai 20 giọng ca đẹp nhất. Rốt cuộc ngôn sơ âm cũng biết tên chương trình, quả nhiên chương trình về ca hát có khác, vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, giọng ca đẹp nhất. Về việc vì sao danh sách MC đã được công bố từ mấy tháng trước nhưng nay lại chọn ngôn sơ âm, ban lãnh đạo giải thích là có một MC xảy ra chuyện đột xuất, không sắp xếp thời gian tham gia chương trình được nên đã nhường cơ hội lại cho ngôn sơ âm. Lý do nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng ngôn sơ âm vẫn thấy là lạ. Chương trình được đầu tư khủng, không biết có bao nhiêu người chen nhau dành chỗ, vất vả lắm mới được chúng cử lại không sắp xếp được thời gian tham gia chương trình. Đùa nhau à, mà cho dù vị MC đó giành được cơ hội tốt hơn nên đành từ bỏ giọng ca đẹp nhất thì cũng đâu đến lượt cô còn một đám người tranh nhau vỡ đầu ngoài kia kìa. Không lẽ dạo này giá trị thương mại của cô tăng cao thấy cô hà quyết tâm phát triển sự nghiệp thì nhà đài liền cung cấp nền móng cho cô. Khó hiểu thì khỏi hiểu, cơ hội mà biết bao nhiêu người tranh giành đột nhiên rơi xuống đầu mình, ngôn sơ âm không ngu đến mức từ chối cơ hội tốt này. Phải nhận, ngôn sơ âm cảm ơn lãnh đạo cầm tài liệu về nhà xem, hai tuần nữa sẽ bắt đầu ghi hình cô nhận được tin tương đối trễ nên bây giờ phải gấp rút chuẩn bị. Có điều tài liệu mà ngôn sơ âm được nhận không có thông tin về khách mời, vì sợ bị lộ tin tức nên sếp chỉ nói khách mời là những ca sĩ thực lực mà nhà đài phải tốn rất nhiều công sức để mời họ tham gia chương trình cho nên các MC phải hết lòng quan tâm khách mời. Chương trình mới có nhiều MC, ngôn sơ âm và triệu tử phi chỉ là hai trong số đó, mà vai trò MC trong chương trình không giống như bình thường. Chương trình là cuộc thi hát của các ca sĩ chuyên nghiệp tính điểm theo lượt bình chọn của khán giả, hai tuần sẽ loại một ca sĩ tuần sau lại mời ca sĩ khác thay thế. Nghe thì thấy rất hoành tráng nhưng thực ra chương trình thế này chỉ cần có hai em si đứng trên sân khấu là được chẳng qua vì là chương trình thực tế, phải nghĩ đến các nghệ sĩ. Ca sĩ thực lực thì không cần huấn luyện viên như các bạn trẻ tham gia cuộc thi ca hát nên không thể mời huấn luyện viên Nhưng cũng phải có người làm nền để tôn lên các ca sĩ tham gia chương trình Vì thế tổ đạo diễn đã nghĩ ra cách mỗi khách mời sẽ có một trợ lý vạn năng Cơ hội được lộ mặt như thế này đương nhiên sẽ dành cho các MC của đài rồi Không thể không nói hình thức chương trình rất hay, ngôn sơ âm khá háo hức sau khi đọc tài liệu xong Không biết ca sĩ thực lực được mời là những ai, liệu có nam thần của cô không nhỉ Vâng, ngôn sơ âm cũng có nam thần kiêu ngạo ưỡn ngực. Thời cô học cấp 3, nam thần còn được xưng tụng là hoàng tử tình ca An Tại Hy, vì nam thần mà ngôn sơ âm còn đăng ký lớp học đàn guitar, sau đó mới quen biết thẩm gia thủy. Mặc dù vì nam thần nên mới dính phải nhiệt duyên nhưng ngôn sơ âm không nỡ giận lây sang nam thần, An Tại Hy cũng đã giải nghệ từ lâu nên tuy cô tiến vào làng giải trí nhưng không có cơ hội tiếp xúc với nam thần. Nếu anh ấy tham gia giọng ca đẹp nhất ngôn sơ âm nghĩ rằng mình sẽ nhảy cẫng lên Sau đó cố gắng hết sức để giành làm trợ lý vạn năng của nam thần Ngôn sơ âm còn chưa nhảy cẫng thì kỳ thư tề của ban nhạc Burning đã nhảy dựng lên Gì cơ, anh muốn đi Bắc Kinh Ừ, thẩm gia Thụy thản nhiên gật đầu Anh biết tin này tương đối sốc nên kiên nhẫn giải thích Đài Bắc Kinh rất có thành ý tôi đến đó xem thử Nếu được thì sẽ hợp tác cải thiện quan hệ là việc không tồi Dù sao công ty cũng cần nghĩ cho người mới mà Đại ca anh là cổ đông rất có trách nhiệm đó Giang Vân Hạo nhìn thẩm gia Thụy ngồi xuống bên cạnh anh Dự án gì mà phải khiến anh đích thân tham gia Một cuộc thi ca hát giữa các ca sĩ chuyên nghiệp Thời gian tương đối dài còn cụ thể thì phải đi đến đó mới biết Thi hát giữa các ca sĩ chuyên nghiệp Ngay cả người luôn hờ hững như Tống Thừa Vũ cũng ngạc nhiên Làm lớn thế à, Giang Vân Hạo nghĩ đến vấn đề khác Vậy là phải ở lại Bắc Kinh lâu rồi Nhà cửa tính sao Tôi có một căn hộ ở Bắc Kinh, đại ca chuẩn bị chu đáo ghê. Kỳ thư tề cười mờ ám, em đã nói quan hệ giữa đại ca với tiểu phỉ không đơn giản rồi mà. Tiểu phỉ trở về Bắc Kinh nên đại ca ở Thượng Hải không yên lòng chứ gì. Ngay cả nhà cửa cũng đâu vào đấy hết rồi, định sống thế giới hai người đúng không? Nghe kỳ thư tề nói, Giang Vân hạo và Tống Thừa Vũ nhìn nhau cảm thấy khá có lý. Quả thật nếu trưởng nhóm đi Bắc Kinh chỉ vì để tham gia chương trình giải trí thì rất khó hiểu. Người ngoài chỉ nghĩ họ sống ở Thượng Hải là vì vừa thích nơi này vừa trọng tình trọng nghĩa Không nỡ xa bạn bè ở đây nên mới không chuyển đến Bắc Kinh Nhưng chỉ có các thành viên trong nhóm mới biết thực ra trưởng nhóm không hề thích Thượng Hải mà là ghét cay ghét đắng Bắc Kinh Nếu không phải công ty làm căng thì e rằng ngay cả buổi hòa nhạc trưởng nhóm cũng không tổ chức ở Bắc Kinh Việc trưởng nhóm bị thuyết phục bởi sự chân thành của Đài Bắc Kinh càng vô lý, mấy năm qua Đài Bắc Kinh luôn tỏ ý giảng hòa với công ty họ, không lần nào là không chân thành, nhưng vì sao trước kia trưởng nhóm mặc kệ còn bây giờ lại bị thuyết phục? Vì vậy, nếu nguyên nhân là Mộc Phỉ thì quả thật dễ tin hơn nhiều. Thẩm gia Thụy vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt hiểu rõ của các thành viên, anh nhíu mày, chừng em út tôi và Mộc Phỉ không có quan hệ gì cả cậu đừng nói bậy. Anh đừng phủ nhận mà, hôm đó em thấy cả rồi. Kỳ thư tề cho rằng mình nói chúng tim đen của trưởng nhóm nên anh ấy mới nổi giận vì xấu hổ đây mà, do đó anh ta không hề sợ hãi mà nói với ý trách móc. Hôm diễn ở sân vận động, đang duyệt chương trình thì tiểu phỉ phải đi đâu đó, cô ấy đã lái xe của anh, em tận mắt thấy cô ấy cầm chìa khóa xe của anh. Kỳ thư tề vẫn còn ghim vụ trưởng nhóm không cho mình đụng vào chiếc xe nhưng lại cho mộc phỉ mượn, nỗi oán giận lại càng sâu sắc, anh đúng là người có gái rồi quên ngay em trai, chẳng lẽ em lại lái xe thua cả tiểu phỉ. Giang Vân Hạo đang nửa tin nửa ngờ, nghe đến đó thì nghiêng về phần tin nhiều hơn. Anh đốt tay vào túi áo, đụng vào đôi kính dâm thì bất chợt nhớ đến ngôn sơ âm. Chẳng lẽ do anh nghĩ nhiều, ngôn sơ âm và trưởng nhóm thực sự không có quan hệ gì? Thẩm Gia Thụy bị các đồng đội nhìn chằm chằm thì bực mình, anh đứng lên nói: Tôi và Mộc Phỉ hiện tại không có gì, sau này cũng sẽ không có gì. Mấy cậu đừng đoán bừa. Nói xong, Thẩm Gia Thụy xoay người đi về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Hầy mới nhắc tới tiểu phỉ thì anh đã lồng lộn lên vậy đó mà còn nói là không có gì Kỳ thư tề thấy trưởng nhóm đóng mạnh cửa thì càng mắng to hơn Đống tin đồn lúc trước anh có thèm giải thích tiếng nào không Bây giờ lại nổi cáu với tụi em vì chuyện này thế mà nói là không có gian tình hả Giang Vân Hảo vỗ vai em út khuyên nhủ đại ca không thích chúng ta nhiều chuyện sau này em nói ít thôi Đúng là em nhiều chuyện, nhưng anh ấy thừa nhận thích tiểu phỉ thì sao chứ, bộ sở chúng ta dành với anh ấy hay sao? Có thể là càng thích thì càng không muốn người khác nhắc đến. Tống thừa vũ nghiện game phát biểu mà không thèm ngẩng đầu. Kỳ thưa tề như tìm được tổ chức phấn khích nhìn tống thừa vũ, anh cũng nhìn ra đại ca và tiểu phỉ không bình thường đúng không? Bấy giờ Tống Thừa Vũ mới ngẩng đầu lên, uyển chuyển nói, đúng là anh ấy quan tâm mộc phỉ nhiều thật chắc là cũng có cảm tình còn về việc đi Bắc Kinh có phải vì cô ấy hay không thì không biết. Trừ cô ấy ra còn có ai nữa. Kỳ thư tề vô cùng tự tin nói, mấy anh đâu phải không biết đại ca ghét Bắc Kinh như thế nào chứ nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao đại ca lại ghét Bắc Kinh dữ vậy ta. Em nhớ thời đi học, anh ấy còn muốn thi vào trường ở Bắc Kinh mà. Anh cũng nhớ vậy, Tống Thừa Vũ gật đầu. Hình như có một lần nghỉ phép, đại ca giấu công ty đi Bắc Kinh, chẳng biết tại sao mà ngày hôm sau trở về, anh ấy nói không muốn đến Bắc Kinh nữa thì đại học cũng nộp vào trường ở Thượng Hải. Nghe đồng đội nhắc tới Bắc Kinh, không biết vì sao mà vẻ mặt Giang Vân Hảo trở nên mất tự nhiên, anh mím môi rồi nói, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, đại ca không muốn nói thì chúng ta cũng đừng tò mò. Tống thừa vũ và kỳ thư tề như nghĩ tới chuyện gì, hai người lặng lặng nhìn Giang Vân Hảo rồi đồng loạt gật đầu, kỳ thư tề truyền đề tài, mà nè, chương trình mà đại ca tham gia nghe có vẻ thú vị đấy, em muốn đi xem. Không biết nhà của đại ca ở Bắc Kinh có rộng không, hay là chúng ta cũng đi Bắc Kinh luôn nhé. Anh Vân Hảo cũng có nhà ở Bắc Kinh kéo sang đó ở cũng được. Giang Vân Hảo tán thành với ý kiến của hai cậu em, gật đầu, phải hỏi ý của đại ca trước đã. Ngôn sơ âm không mảy may biết gì về việc burning lên kế hoạch đi Bắc Kinh cô đang dự tiệc sinh nhật của Lâm Vũ Tường. Lâm Vũ Tường là MC lừng danh. Khác với ngôn sơ âm, Lâm Vũ Tường không những là MC số một của Đài Bắc Kinh mà còn là anh cả trong giới MC. Lâm Vũ Tường làm MC từ rất lâu, quen biết rộng, người trong làng giải trí ai cũng muốn được làm thân với anh ấy, cho nên dù tiệc sinh nhật chỉ mời bạn bè thân thiết nhưng cũng rất đông, vô cùng náo nhiệt. Vì thế ngôn sơ âm rất bất ngờ khi nhân vật chính phải lưu bô tiếp khách khứ mà lại cũng kiếm cô nói chuyện. Âm âm, nghe nói chương trình mới chọn em hả? Ngôn sơ âm không ngạc nhiên khi Lâm Vũ Thường biết chuyện này, anh cả có địa vị rất cao ở trong đài, đồng thời cũng có mối quan hệ thân thiết với trường đài, nếu anh ấy muốn nghe ngóng chuyện nội bộ trong đài thì chắc chắn sẽ biết. Ngôn sơ âm thấy không có gì phải giấu giếm, gật đầu, dạ chương trình sắp bắt đầu ghi hình mới thông báo cho em, nói là có một MC không thể tham gia nên bảo em thay thế. Nếu được tham gia rồi thì em phải cố gắng lên, chương trình này rất có lợi cho em. Lầm vũ thường vỗ vai ngôn sơ âm, những lời anh nói thực sự là lời khuyên nhủ. Ngôn sơ âm gọi Lâm Vũ Thường là anh cả không đơn thuần chỉ vì anh ấy có thâm nhiên trong nghề mà còn là vì từ ngày đầu tiên cô bước vào con đường này, Lâm Vũ Thường đã bảo bọc cô như một người anh thực sự. Ngôn sơ âm không có chỗ dựa lại chiếm được một chỗ trong chương trình chủ chốt của đài khiến nhiều người ghen tức muốn đá cô đi, nhờ Lâm Vũ Thường có quan hệ tốt với ban lãnh đạo đài nên không ít lần anh đã nói giúp cô trước mặt họ. Từ ngày làm việc ở đài truyền hình cho đến khi được trưởng đài ưng ý chọn làm một trong những MC cho chương trình chào năm mới, và mới đây là đêm mùa xuân hồi năm ngoái, nếu không có anh cả nói đỡ e rằng trưởng đài còn không biết đến kẻ vô hình như cô. Tất nhiên ngôn sơ âm biết điều kiện tiên quyết để anh cả giúp đỡ là vì cô là con gái, không có khả năng uy hiếp địa vị của anh ấy. Cô và Triệu Tử Phi đều là người an phận, không thích tác oai tác quái, nếu đổi lại là người khác có mối quan hệ rộng, chưa chắc Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng sẽ quý mến. hơn nữa ngay từ ban đầu cô đã đi theo các anh ấy cũng có thể coi như cô được một tay lâm vũ thường và tống viễn hàng dạy dỗ cho dù không có cái danh nhưng tình cảm chẳng khác thầy trò tuy biết thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự biết ơn và kính trọng của ngôn sơ âm dành cho hai người anh nghe anh cả nhắc nhở mắt cô như phát sáng xem ra anh cả biết thông tin gì đó vì thế cô nhích lại gần hỏi nhỏ anh cả anh biết ai tham gia chương trình không em không lo nên biểu hiện thế nào mà chỉ quan tâm tới khách mời Lâm vũ tường giờ khóc giờ cười nhìn ngôn sơ âm, lúc trước anh còn vui mừng vì thường cuối cùng cô cũng có chí cầu tiến. Làm việc chung suốt 7-8 năm có thể nói con bé là do một tay anh dìu dắt còn được chỉ dạy nhiều hơn cả học trò của anh. Trước kia, lâm vũ tường rất muốn bổ não cô ra để coi bên trong có gì mà chẳng biết suy nghĩ. Một khi đã tiến vào cái giới này, ai cũng muốn bỏ lên cao chỉ riêng con bé là ớt ơ, cả lơ phất phơ qua ngày. Nếu môn sơ âm không có khả năng thì thôi, đằng này cô rất tài năng, người như cô mà không muốn phát triển khiến người ta phải sốt ruột thay. Chẳng qua Lâm Vũ Thường biết tính môn sơ âm, sau khi khuyên răn mấy lần thấy cô vẫn chưa ra thì đành thôi, cô vui là được. Bây giờ thấy cô có lòng cầu tiến, Lâm Vũ Thường vui mừng hệt như con gái quyết trí phấn đấu, mấy ngày trước đi uống rượu cùng ông bạn nối khố là Tống Viễn Hàng, hai người còn bàn về chuyện này rất lâu. Anh không biết ai tham gia em cũng đừng tốn công nghe ngóng nữa.